Từ trước đến nay không cùng người tranh chấp tính tình bình thản lý thị lại là ngoài dự đoán mọi người mà trả lời, ta tổ phụ họ lý, tên húy vì nghiệp, không biết ngươi nói ra ra là vị nào. Những lời này làm ở đây người đều tính tính, lý nghiệp là tiên hoàng tên, người bình thường là liền đề cũng không dám đề, ngay cả lư công công cũng không dám trước mặt mọi người nói tiếp nói ngươi ra ra là ta. Cái kia tiểu thái dám là trong cung ra tới, so bất luận kẻ nào đều biết lợi hại, thấy chính mình vừa mới vì lấy lòng lư công công nói sai rồi lời nói. Cho người ta bắt được bò lơn bính, sợ tới mức mặt soát địa liền trắng thiếu chút nữa đáy trong quần. Lư công công nhìn chầm chầm lý thị bán tiên, đột nhiên cười, sau đó một cái tắt phiến tới rồi kia cấp tiểu thái giám trên mặt, trở về lúc sau chính mình đến thái hậu nương nương trước mặt lãnh một trăm bản tử, có thể hay không mạng sống xem ông trời sắc mặt đi. Kia tiểu thái giám quỳ tới rồi một bên một tiếng cũng không dám lại cổ họ. Lư công công cười đối dung thị gật đầu nói, không tồi, thật không sai. Dung thị biết này đó ở Thái Hậu trước mặt hầu hạ người là ở thông qua làm nhục các nàng tới lấy lòng xa ở kinh đô nhan Thái Hậu, loại chuyện này nàng năm đó cũng đã thấy nhiều không trách, cho nên Lư Công Công có khác thâm ý tươi cười cũng không có lay động nàng mảy may. Nàng gật gật đầu, mỉm cười nói, Lư Công Công lần này tới Yến Bắc là có đúng là muốn làm đi. Chúng ta liền không quấy rầy Lư Công Công làm chính sự, đi trước cáo tử. Tiêu hành cũng nói, Lư Công Công, thừa Đức Điện liền ở phía trước không xa, ta mang ngại qua đi. Lư công công lại là không có chơi đủ giống nhau, đem ánh mắt từ dung thị trên người sẽ qua, nhìn về phía lý thị cùng nhậm giao kỳ tỉ muội, nhậm giao hoa bị một cái hoạn quan nhìn chầm chầm thật sự không thoải mái, nếu là dựa vào nàng dĩ vãng tính tình lúc này đã sớm phát tác, bất quá nàng hiện tại tính tình đã trầm ổn rất nhiều, cũng biết trong cung tới người không phải tùy tiện có thể đắc tội, liền nhíu nhíu mảy túi lầu xuống. Lư công công tầm mắt ở nhậm giao hoa cùng nhậm giao kỳ trên người xoay chuyển, lại cười gật gật đầu, không tồi, thật không thật sai hắn tuy rằng không nói gì thêm không tội, bất quá hắn ánh mắt lại là thực rõ ràng mà hàm chứa ác ý. nhậm giao hoa thiếu chút nữa không có nhịn xuống, bị nhậm giao kỳ lén lút từ tay háo ngầm cầm tay. lư công công quay đầu đối tiêu hành cùng tiêu tĩnh nhạc phụ tử nói, trên người chạy luyện tội phi huyết quả thật là không giống nhau a, nhìn này hai cái tiểu cô nương lớn lên, sách. đặc biệt là này một cái, thật là có vài phần luyện tội phi năm đó bóng dáng ở tiểu nha đầu, tới nói cho nhà ta, ngươi kêu gì danh nhi? lư công công đến gần nhậm dao kỳ giơ tay liền phải chiều nàng cầm ra nít tới, Dung Thị cùng Lý Thị sắc mặt đều là biến đổi, đang muốn quát bảo ngưng lại, đứng ở nhậm giao kỳ bên người nhậm giao hoa lại là tay mắt lanh lẹ tiến lên nửa bước chặn nhậm giao kỳ, sau đó đem Lư Công Công hung hăng mà đẩy một phen. Nhậm giao hoa đầy ngập lửa giận, hạ khởi tay đến tự nhiên cũng coi chút trọng, Lư Công Công không có dự đoán được thật đúng là có người dám đối hắn động thủ. Trên người hắn có Hoàng đế Thánh Chỉ, ngay cả Hiến Bắc Vương Phủ cũng không dám minh động hắn. Cho nên hắn mới dám ở hiến bắc vương phủ địa giới thượng ra sức đánh hiến vương phủ cho rơi xuống nước, hảo hồi cung lúc sau cùng thái hậu bẩm báo, cho thái hậu đầu cái thú nhi. Cho nên hắn một cái không có phòng bị đã bị nhậm ra hoa đẩy một cái nhũ thương, sau đó vặn tới rồi chân phải cổ chân, lập tức đau đến ai ra một tiếng. Tiêu hành cùng tiêu tĩnh nhạc sắc mặt đều là biến đổi, vội vàng tiến lên đi qua hỏi Lư Công Công có hay không thương đến nơi nào. Lư Công Công vặn vẹo sắc mặt, chỉ vào nhậm ra hoa giọng the thế nói, dám nuôi với nhà ta Còn không mau đi cho ta đem người bắt. Lý thị vội vàng đem nhậm ra hoa kéo đến trong lòng ngực bảo vệ. Dung thị thấy sự tình nào lớn, cũng có chút khó giải quyết, chỉ có thể tiến lên nói, hai tử không hiểu chuyện, còn thỉnh công công đại nhân có đại lượng đừng cùng nàng so đo. Công công ngươi không sao chứ. Ta đi giúp ngươi thỉnh đại phu đến xem. Lư công công mắt điếc hay ngơ, chỉ hướng tới mặt khác hai cái tiểu thái dám kêu lên, còn không mau đi đem kêu nha đầu cho ta chụp tới. Nguyên bản vào thanh chính điện người nghe được động tĩnh cũng ra tới mấy cái. Bất quá nhìn đến là cùng Dung thị các nàng nổi lên xung đột chính là một cái thái giám, ai cũng không hảo tiến đến khuyên giải, chỉ có âm thầm phái người đi thừa đức điện thông tri vương gia cùng vương phi. Mắt thấy kia hai cái tiểu thái giám liền phải phụ mệnh tiến lên đây chảo nhậm giao hoa, nhậm giao kỳ cũng gấp đến độ muốn hóa giải này nguy cơ, nàng so bất luận kẻ nào đều biết không có thể làm nhậm giao hoa rơi xuống lưu công công trong tay, bằng không nhậm giao hoa rất có khả năng sẽ bị hắn làm hỏng. Đang ở lúc này, Cách đó không xa một cái mang theo ý cười thanh âm nói, nguyên lai like đều ở chỗ này, lư công công, bàn thờ đã bị hảo, ta phụ vương mẫu phi còn ở thừa Đức Điện trở tiếp chỉ đâu. Canh 3 cầu phiếu. Chương 337 lẫn nhau tâm ý. Phấn hồng 90. Nhầm giao kỳ nghe được thanh âm này, vội vàng quay đầu nhìn qua đi. Liền thấy tiêu tĩnh tây chính bước nhanh hướng tới bọn họ đi tới, đối thượng nàng tầm mắt, tiêu tính tây chiều nàng khẽ cười cười, tuy rằng chỉ là một cái đạm đến không thể lại đạm tươi cười. Lại không biết như thế nào làm nhậm giao kỳ thở dài nhẹ nhõn một hơi Hai cái tiểu thái dám quay đầu thấy được tiêu tính tây Bọn họ là nhận được tiêu nhị công tử Theo bản năng mà liền dừng lại bước chân Lư công công đang ở đang tức giận Căn bản là không có nhìn đến tới chính là người nào Chỉ vây vây tay nói Thả đãi ta bắt được cái này tiểu tiện nhân lại nói Tiêu tính tây đi tới lư công công cùng nhậm giao kỳ bọn họ chi gian Làm như không có nhìn đến lư công công một thân chật vật bộ dáng Cũng không có phát giác ở đây chi khí phân lại dị Cười nhạt nói, Lư Công Công sẽ không liền tính toán như vậy đi tuyên chỉ đi. Nhị thúc người mang theo Lư Công Công trước đi xuống hơi làm rửa mặt trải đầu, đổi thân quần áo lại đi thừa đức điện. Lư Công Công lúc này mới nhìn đến nói chuyện người tiêu tính Tây, tiêu nhị công tử hắn tự nhiên cũng là nhận được, đối tiêu tĩnh Tây người này hắn cũng có chút kiến kỵ, bất quá hắn còn muốn mở miệng nói cái gì, lại bị tiêu tĩnh Tây ôn thanh ngắt lời nói, bàn thờ đã bị hảo, công công nếu lại không mau một ít ba nén hương liền phải thiêu xong rồi. Đến lúc đó thánh chỉ còn chưa tới chính là đối thánh thượng Đại Bất Kính. Nói chung, tuyên đọc tuyên chỉ là có đại chú ý, ở sung phong tiểu thái giám xuất hiện lúc sau, tiếp chỉ người liền phải chuẩn bị bàn thờ, cũng điểm dân hương, sau đó chờ sau đến tuyên chỉ thái giám tới tuyên chỉ, mà tuyên chỉ thái giám tắc cần thiết muốn ở hương tiêu song phía trước niệm song thậm chí, nếu không chính là đối hoàng đế Đại Bất Kính. Lư công công túi đầu nhìn nhìn trên người mình, hắn áo ngoài đã làm dơ, tất nhiên không thể cứ như vậy đi tuyên đọc thánh chỉ chỉ có thể đi trước rửa mặt trải đầu một chút cầm quần áo thay đổi xuống dưới nếu là còn háo ở chỗ này nói thật sự có khả năng sẽ không đổi kịp tuyên chỉ thời điểm cho nên hắn đỡ chính mình đồ tôn tay đứng lên thử giật giật chân cũng may vừa mới chỉ là vặn tới rồi kinh lạc đau một chút cũng không có thật sự thương đến xương cốt hắn lúc này cũng chậm rãi khôi phục thái hậu bên người tổng quản đại thái giám tư thái đối tiêu tinh tây hành lễ tiêu nhị công tử nhà ta thất lễ thất lễ tiêu tinh tây cười gật đầu đối tiêu hành nói nhi thuốc, làm phiền ngươi bồi lưu công công đi rửa mặt trải đầu. Tiêu Hành đồng ý, công công bên này thỉnh. Tiêu Hành cũng không hy vọng chuyện này lúc này náo đại, rốt cuộc hắn cũng coi như là chủ gia, lại đang ở đường trường, chuyển gia đi nói hắn trên mặt cũng không quang. Tiêu Tĩnh nhạc lại là đối Tiêu Tĩnh Tây chớp mắt vài cái nói, công công chỉ là nhìn nhậm ngũ tiểu thư lớn lên đẹp, muốn tiến lên xem cẩn thận một ít, sau đó khiến cho chút hiểu lầm. Tiêu Tĩnh nhạc là ở trong lòng âm thầm chê cười Lưu Công Công rõ ràng là cái thái giám. Còn như vậy hào sắc, đáng tiếc tiêu tĩnh tây cùng hắn lại là không có gì tiếng nói chung. Lư Công Công đột nhiên cảm thấy chính mình chỗ cổ có chút rất run, một loại lệnh người sởn tóc gáy dùng mình theo bản năng mà bò lên trên hắn đầu quả tim, hắn theo bản năng mà sờ sờ chính mình cổ, lại là cái gì cũng không có sờ đến, tưởng chính mình tối hôm qua ngủ trạm dịch cảm lạnh, liền không có để ý. Lư Công Công ở bị người đỡ đi phía trước, còn tràn đầy ác ý mà nhìn chằm chằm Dung thị các nàng liếc mắt một cái đặc biệt là ở nhìn chằm chằm nhậm giao hoa thời điểm trong mắt có thực rõ ràng chuyện này không để yên ý tứ ở bên trong dù sao đã xé rách mặt nhậm giao hoa cũng không sợ hắn lạnh lùng mà chừng mắt nhìn trở về tiêu tĩnh tây nhìn lư công công bọn họ bóng dáng đi xa mới quay đầu lại tới nhìn nhậm giao kỳ liếc mắt một cái sau đó cười đối dung thị nói trách ta chiêu đại không chu toàn cho các ngươi bị sợ hãi dung thị thở dài nói là họa tránh không khỏi hắn vốn chính là hướng về phía ta tới Lần này còn muốn đa tạ tiêu nhị công tử giải vây. Nói Dung Thị lại nhìn nhìn nhậm giao kỳ cùng nhậm giao hoa, trong mắt có rõ ràng lo lắng. Dung Thị rất rõ ràng lư công công là cái gì tâm tư, nàng đến không sợ những người này mình cho nàng nàng kham, nàng chỉ sợ lý thị cùng hai cái ngoại tôn nữ sẽ bị bọn họ liên lụy. Dung Thị biết, đối với lư công công loại người này, hắn cần phải làm là hao tổn tâm cơ mà thảo nhan thái hậu niềm vui, mà có cái gì so làm nhục cùng nguyện quý phi có huyết thống quan hệ hậu nhân có thể càng làm cho thái hậu cao hứng Nhậm Giao Kỳ cũng nhíu nhíu mày nhìn Nhậm Giao Hoa liếc mắt một cái, bởi vì Nhậm Giao Hoa như vậy đẩy, Lư Công Công lực chú ý phản đến là chăm chú vào Nhậm Giao Hoa trên người, Nhậm Giao Kỳ lo lắng hắn sẽ đối Nhậm Giao Hoa động thủ. Lư Công Công cái loại này nhân tính cách vặn vẹo cố chấp, chỉ cần là đắc tội hắn chọc hắn không mau, hắn nhất định sẽ vẫn luôn ghi tạc tâm lý, cũng tùy thời trả thù. Từ điểm này mà nói, Lư Công Công cùng Tằng Phô coi như là cá mẹ một lửa. Tiêu Tĩnh Tây nói, nếu là ở Vương phủ phát sinh sự tình, Liền từ vương phủ ra mặt giải quyết đi, các ngươi không cần quá mức lo lắng, nơi này dù sao cũng là yến bắc. Tiêu tinh tây chịu mở miệng ôm hạ, dung thị cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiêu tinh tây nói không sai, nơi này dù sao cũng là yến bắc, không phải kinh đô, lư công công lại đến nhan thái hậu sùng tín, hắn tay cũng rỗi không đến yến bắc tới, lại có tiêu ra nhúng tay, các nàng chỉ cần tiểu tâm phòng bị, hẳn là sẽ không có cái gì đại sự. Dung thị đều không phải là là thật sợ lư công công. Dù sao Hiến Vương Phủ chân chính thực lực Yến Bắc Vương Phủ hiện giờ cùng bọn họ sớm đã là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, Lư Công Công đang muốn khinh người quá đáng, Hiến Vương Phủ muốn phái người đi giải quyết hắn cũng không phải cái gì về khó. Chỉ là hiện tại Lư Công Công là tới Yến Bắc tuyên chỉ, trên người nhất định còn lưng đeo nhan thái hổ cái gì mệnh lệnh, tính thượng là nửa cái không sai. Nếu là ở Yến Bắc địa bản thượng xảy ra chuyện, Yến Bắc Vương Phủ không hảo cùng triều đình công đạo, rất có khả năng bị triều đình tìm được công kích lấy cớ Hiến Vương phủ nếu đã cùng Yến Bắc Vương phủ kết minh, nên cố kỵ đến Yến Bắc Vương phủ ích lợi. Dung thị chỉ là cảm thấy tiểu nhân khó chơi, liền sợ người khác chơi cái gì hạ tam lạ ám chiêu. Tiêu Tĩnh Tây tự mình tặng Dung thị mấy người đi đến Thanh Chính điện, sau đó mới rời đi Thanh Chính điện hồi thừa Đức điện. Chờ Thanh thừa Đức cửa hàng bên kia tiếp xong rồi chỉ lúc sau, Vương phi mới mang theo Tiêu Tĩnh Lâm một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tiêu Tĩnh Lâm tìm được nhậm giao kỳ, tránh mọi người mang theo nàng đi một bên nói chuyện. Nghe nói các ngươi vừa mới bị Lư Dụ làm khó dễ. Lư Dụ là Lư Công Công tên thật, bất quá hắn sau lại trở thành Thái Hậu bên người hầu hạ người lúc sau, vì cùng Thái Hậu bắt tự xứng đôi, bị Thái Hậu một lần nữa ban tên là Lư Đức Tân, bên ngoài người liền không có lại xưng hô hắn vì Lư Dụ, chờ đến hắn trở thành Thái Hậu bên người đại tổng quản thời điểm, liền Lư Đức Tân tên này đều không có vài người dám thẳng hô. Người khác có lẽ không biết Lư Dụ là ai, nhập giao kỳ lại là biết Lư Công Công này đó chi tiết. Cho nên vô luận tiêu tính Tây vẫn là tiêu tính Lâm nhắc tới lưu dụ tên này, nhầm giao kỳ đều biết là ai. Nhầm giao kỳ than nhẹ một tiếng, đem phía trước sự tình nói một lần, tiêu tính Lâm như mày nói, bất quá là cái thái giám, thật đúng là đem chính mình trở thành ra. Ngươi cũng đừng sợ, đợi chút ta làm Hồng Anh cùng Hồng Diệp cùng ngươi trở về, hắn nếu là dám đi tìm ngươi phiền thoái, liền tấu hắn một đốn. Lúc này một cái giọng nam ở các nàng mặt sau nói, trừ bỏ động thủ đánh người ngươi còn có thể nghĩ ra cái gì biện pháp. Nhậm Giao Kỳ cùng Tiêu Tĩnh Lâm quay đầu lại, liền nhìn đến Tiêu Tĩnh Tây không biết từ nơi nào xông ra, chính nhướng mày cười như không cười mà nhìn nàng. Tiêu Tĩnh Lâm liếc xéo Tiêu Tĩnh Tây liếc mắt một cái, ít nhất ta còn giúp gia chủ ý, không giống nào đó xong việc ra các, cũng không biết lúc ấy đi nơi nào. Tiêu Tĩnh Tây còn không có tới kịp nói chuyện, Tiêu Tĩnh Lâm nhìn Nhậm Giao Kỳ liếc mắt một cái, đột nhiên lẳng lặng mà cười, nói, chẳng lẽ nghe được tới chính là tứ hôn thánh chỉ, trong lòng cao hứng hỏng rồi, cho nên đến một bên vụng trộm nhạc đi. Tiêu Tĩnh Lâm nói làm nhậm giao kỳ ngẩn người. Thứ hôn thánh chỉ, cho ai tứ hôn? Tiêu Tĩnh Lâm nếu sẽ lấy ra tới nói sự, vậy không phải cho nàng tứ hôn thánh chỉ, chẳng lẽ là? Nhậm giao kỳ không khỏi nhìn về phía Tiêu Tĩnh Tây. Tiêu Tĩnh Tây đối nhậm giao kỳ ánh mắt, trong lòng nhảy dựng, vội vàng giải thích nói, không phải cho ta. Nhậm giao kỳ. Tiêu Tĩnh Lâm học Tiêu Tĩnh Tây cười như không cười bộ dáng nhìn hắn vài lần, ai nói là cho ngươi tứ hôn thánh chỉ? Ngươi cấp cái gì? Tiêu Tĩnh Tây Nhìn đến nhậm giao kỳ vẻ mặt nghi vẫn biểu tình, tiêu tĩnh lâm lúc này mới hảo tâm mà giải thích nói, thái hậu cấp tiêu tĩnh nhạc tứ hôn. Nhậm giao kỳ nghe vậy có chút kinh ngạc, tiêu tam công tử. Tiêu tĩnh lâm gật gật đầu, nghe nói là một vị cái gì tài đức gồm nhiều mặt tông thất nữ, quá một thời gian liền sẽ tặng người lại đây thành hôn. Nhậm giao kỳ không khỏi nghĩ, triều đình chẳng lẽ là muốn từ nội bộ phân hóa hiến bắc vương phủ. Liền giống như tiêu tĩnh tây âm thầm duy trì địch ra cùng tàng phô đối thượng giống nhau. Triều đình muốn nâng đỡ tiêu hành này một chi cùng yến bắc vương đối thượng. làm địch nhân từ nội bộ cho nhau tiêu hao xác thật là binh pháp chúng tốt nhất chi mưu. Bất quá không phải tứ hôn cấp tiêu tĩnh tây liền hảo. Cái này ý tưởng một hiện lên ở nhậm giao kỳ trong đầu, khiến cho nàng lốc lăng ở. Liên tính triều đình tứ hôn cấp tiêu tĩnh tây, cùng nàng lại có cái gì lợi hại quan hệ? Nàng còn có thể ngăn cản thái hậu tứ hôn không thành. Nhậm giao kỳ không khỏi nhìn về phía tiêu tĩnh tây, vừa lúc tiêu tĩnh tây cũng chính chuyên chú nhìn nàng hai người tầm mắt một đôi thượng liền có một loại nói không rõ bầu không khí đưa bọn họ bao phủ. Nhậm Giao Kỳ phục hồi tinh thần lại, hơi hơi cúi đầu, nói sang chuyện khác nói, Thánh Chỉ còn nói cái gì? Chỉ là tứ hôn sao? Nhậm Giao Kỳ không có chú ý tới, nếu là trước kia nàng khẳng định sẽ không như vậy trắng ra hỏi Thánh Chỉ nội dung. Nàng từ trước đến nay tiểu tâm cẩn thận người, thực chú ý sẽ không làm chính mình rơi xuống cái gì rõ ràng nhược điểm bị người nắm tóc. Cho nên nàng tâm vẫn là có chút rối loạn. Tiêu Tĩnh Tây phía trước còn có chút mất mát, bất quá hắn cũng là tìm có 9 lỗ người, lập tức liền chú ý tới Nhậm Giao Kỳ bình tĩnh biểu tượng hạ không tầm thường, trong lòng không khỏi vui mừng lên. Chương 338 rốt cuộc tới. Tiêu Tĩnh Tây trong mắt chậm rãi nhiễm ý cười, hắn tự nhiên sẽ không vội trần, chỉ theo Nhậm Giao Kỳ vấn đề trả lời, hôm nay đạo thánh chỉ này là cấp cho Yến Bắc Vương phủ cùng Tĩnh Lâm, triều đình cho nàng một cái Tĩnh thuộc quận chúa phong Hảo. Đến nỗi cấp Tiêu Tĩnh Nhạc tứ hôn việc là thái hậu khẩu dụ. Tĩnh Thục quận chúa Nhậm giao kỳ nghe được tiêu tĩnh lâm phong hảo không khỏi nhìn về phía nàng. Tiêu tĩnh lâm liếc tiêu tĩnh tây liếc mắt một cái, sau đó không thèm để ý mà đối nhậm giao kỳ nói, có thể là triều đình thấy ta trước một thời gian ở gia tĩnh quan quá la lột, cho nên ban ta như vậy một cái phong hảo, làm ta tự giải quyết cho tốt, hoặc bình thường khuê các nữ tử tĩnh nhã nhàng thủ. Tuy rằng trên mặt chưa nói, tiêu tĩnh lâm trong lòng vẫn là thực khinh bị triều đình tiểu nhân hành vi. Nàng cảm thấy triều đình cùng với châm chọc nàng một nữ nhân gà mái bao sáng. Còn không bằng nắm chặt thời gian huấn luyện huấn luyện những cái đó tế cánh tay tế chân cái gọi là triều đình tinh nguệ. Nam nhân vô dụng còn không biết xấu hổ oán hận nữ nhân quá cường, thật là làm người khịt mũi coi thường. Nhậm giao kỳ cũng cảm thấy triều đình này cử thật sự là có chút quá không phong khoáng. Nàng nghe nói tiêu tĩnh lâm mấy năm nay lập không ít chiến công, nếu tiêu tĩnh lâm là nam nhi thân nói, bị phong cái tướng quân là hết sức bình thường, chỉ là những năm gần đây triều đình chưa bao giờ ngợi khen quá nàng. Cũng may Tiêu Tĩnh Lâm cũng hoàn toàn không để ý này đó hư danh, mà nàng dựa vào chính mình bản lĩnh. ở Hiến Bắc trong quân uy vọng cũng không nhỏ, mặc dù Tiêu Tĩnh Lâm trên người cũng không tướng quân danh hiệu, phía dưới Hiến Bắc binh lính thấy nàng đều sẽ cung kính mà kêu một tiếng Tiêu tướng quân. mà này cùng nàng Hiến Bắc Vương phủ quận chúa thân phận cũng không quan hệ. đúng rồi, ta chữ nhỏ đâu. Tiêu Tĩnh Lâm phía trước cùng Nhậm Giao Kỳ ước hảo hai người ở đối phương cập kê thời điểm vì đối phương lấy chữ nhỏ, thấy Nhậm Giao Kỳ nơi này không có động tĩnh, không khỏi hỏi. Nhậm Giao Kỳ liền nói, ngươi cảm thấy Phượng Dương cái này tự như thế nào? Phượng Dương. Tiêu tĩnh lâm chớp trước mắt, đang chờ nhậm Giao Kỳ cho nàng giải thích ý tứ. Tiêu tĩnh Tây đã thấp giọng thì thầm, Phượng Hoàng Minh rồi, với bị cao cương, nô đồng sinh rồi, với bị ánh sáng mặt trời. Nhậm Giao Kỳ cười gật gật đầu, đây là xuất xứ. Tiêu tĩnh lâm liền cũng đi theo niệm một lần, lại ở trong lòng cẩn thận cân nhắc một phen, sau đó trên mặt nàng chậm rãi trồi lên ý cười, Tiêu Phượng Dương. Không tồi, ta thực thích. Tiêu tĩnh Lâm từ trước đến nay đều cảm thấy, có thể không chịu câu thúc mà làm chính mình thích làm sự tình liền hảo. Người khác có thể hay không lý giải nàng nàng cũng không để ý, nhưng là có người có thể hiểu nàng cảm giác thật sự không tồi. Thấy tiêu tĩnh Lâm thích chính mình cho nàng khởi tự, nhậm giao kỳ cũng thực vui mừng. Lúc này Hồng Anh đi tới đối tiêu tĩnh Lâm nói, quân chúa, Vương Phi đang tìm người đâu. Tiêu tĩnh Lâm liền tránh ra hai bước đi dò hỏi Hồng Anh. Tiêu tĩnh Tây thừa dịp cơ hội này túi đầu nhẹ dọng đối nhậm giao kỳ nói, Lưu dụ nơi đó ta sẽ làm người nhìn chằm chằm, người đừng sợ. Nhậm giao kỳ ngẩng đầu, đối thượng tiêu tính tây ôn nhu chuyên chú đôi mắt, trong lòng nhảy dựng rũ xuống mi mắt nói, cảm ơn. Tiêu tính tây tổng cảm thấy cảm thấy nhậm giao kỳ đối lưu dụ thái độ có chút kỳ quái, theo lý thuyết hôm nay mới là bọn họ lần đầu tiên gặp mặt. Hắn không khỏi nhớ tới thượng một lần nhậm giao kỳ đối phương di nương nói lên chính mình đã từng làm cái kia ác mộng sự tình, bất quá tiêu tính tây lại không có mở miệng hỏi Người Tiêu Tĩnh Tây tuổi hồ muốn mở miệng nói cái gì. Nhậm Giao Kỳ liền lại dương mắt nhìn về phía hắn. Tiêu Tĩnh Tây dừng một chút, đang muốn mở miệng, Tiêu Tĩnh Lâm lại là đã cùng Hồng Anh nói xong lời nói, đã đi tới. Tiêu Tĩnh Tây liền đem ngoao đến bên miệng nói lại nuốt đi xuống. Nhậm Giao Kỳ nhìn Tiêu Tĩnh Tây liếc mắt một cái, quay đầu hỏi Tiêu Tĩnh Lâm nói, Vương phi tìm người có việc, chúng ta đi về trước. Tiêu Tĩnh Lâm gật gật đầu, hôm nay là nàng sinh nhật, tới không ít chút mừng người, ninh Hạ bên kia cũng phái người lại đây. Nàng không hảo vẫn luôn trốn tránh không thấy người, vương phi làm nàng đi ra ngoài lộ lộ mặt. Tiêu tĩnh Tây không có đem phía trước nói lại tiếp theo, chỉ nói, các người đi trước đi, ta cũng còn có chút sự tình yêu cầu xử lý. Nhậm giao kỳ liền cùng tiêu tĩnh Lâm cùng nhau rời đi, chỉ là dọc theo đường đi nàng vẫn là nhịn không được tưởng tiêu tĩnh Tây vừa mới kia một câu chưa xuất khẩu nói là cái gì. Tiêu tĩnh Lâm cập kê hiến, tuy rằng gặp gỡ lưu dụ như vậy cái khách không mời mà đến, bất quá đối với hiến vương phủ nói tóm lại vẫn là một cái rất quan trọng bắt đầu hiến vương phi doanh chống khua chiên mời phế hiến vương phi dung thị làm quận chúa cập kê bữa tiệc chính tân có thể nói là cho hiến bắc các thế gia quý tộc một cái tín hiệu ở hiến vương một nhà đi vào hiến bắc này mười mấy thời gian bởi vì triều đình kiên kỵ cùng hiến bắc vương phủ coi thường cơ hồ sở hữu hiến bắc thế gia đều không hẹn mà cùng mà bỏ qua hiến vương phủ mọi người tồn tại đưa bọn họ vứt bỏ ở hiến bắc các quý tộc xã giao vòng ở ngoài mà hiện giờ nay một rằng có mười mấy năm cục diện bế tắc Tựa hồ đang có đánh vỡ xu thế. Tiêu tĩnh lâm cập kê hiến ngày thứ hai, hiến vương phủ liền có người tới cửa. Mà cái thứ nhất tới cửa bái phòng hiến vương phủ, là lôi ra. Lôi ra trước mắt không có đường ra chủ mẫu, cho nên là lôi ra ra chủ lôi đình thân đến. Lôi đình nói là phía trước ấy nhiều lý cản xa giá, lần này là tự mình tới thăm. Tuy rằng lôi đình ở Bảo Bình ngõ nhỏ đãi không đến 30 phút thời gian liền rời đi, nhưng là lại vẫn là khiến cho không ít người chú ý. Ngày thứ ba, Vân gia cũng có người tới Bảo Bình ngõ nhỏ bái phòng Dung thị, tới chính là Vân gia đại thái thái, Vân gia đại thái thái ở Bảo Bình ngõ nhỏ mang theo nửa canh giờ mới rời đi. Lôi gia cùng Vân gia thái độ là nguyên bản còn kiềm giữ hoài nghi thái độ các gia tộc trong lòng âm thầm đều có số. Lôi gia tạm thời trước bất luận, rốt cuộc Lôi gia rời hồi Yến Bắc thời gian còn ngắn ngủi, nhưng là ai đều biết, Vân gia từ trước đến nay này đây Yến Bắc Vương phủ như thiên lôi sai đâu đánh đó, Vân gia thân cận Yến Vương một nhà, nào biết không phải Yến Bắc Vương phủ âm thầm mưu đặt kế. Vì thế tới rồi ngày thứ tư, ngày thứ năm, tới hiến vương phủ bái phỏng người cũng lục tục nhiều lên, còn có một ít tiến châu bên ngoài châu phủ nhân ra cũng phái người lại đây. Tuy rằng rất nhiều gia tộc đều không phải gia chủ thân đến, mà là phái trong phủ quản sự tới đưa chút không có gì đặc biệt an vật thực tiểu điểm tâm, hoặc là đưa tới cái thiệp mời dung thị hoặc là hiến vương phủ tử đi dự tiệc. Hiến vương phủ bên này thái độ thực bình thường, vừa không thụ sủng nhược kinh cũng không lạnh nhạt mà chống đỡ, cấp tặng đồ. Dung thị đều nhận lấy cung công đạo phía dưới ấn quy củ trở về một phần tới mời dự tiệc, tất đại bộ phận đều đẩy, chỉ có một bộ phận nhỏ xác thật là gia chủ thành tâm tương mời, lại thật sự đẩy không xong mới đồng ý. Lý thị cùng nhậm giao kỳ tỷ muội cũng nghe tới rồi bên ngoài này đó động tĩnh, Lý thị tham gia song tiêu tĩnh lâm cập kê yến trở về hai ngày lúc sau đáp ứng lời mời đi tham gia vân dương thư viện một vị cố thái thái làm thực trà, cố thái thái cũng là thế gia xuất thân mọi người trừ bỏ vân dương thư viện các thái thái bên ngoài còn có một ít nhà khác phu nhân thái thái. Lý thị tới vân dương thành lúc sau chỉ cùng vân dương thư viện các thái thái tương giao quá, bất quá kia một ngày chủ động tới tìm lý thị đáp lời người lại là không ít, thả cũng không chỉ là vân dương thư viện các thái thái. Đối với loại tình huống này, nhậm giao kỳ cũng không ngoài ý muốn. Yến Bắc thế gia đại bộ phận đều là xem Yến Bắc Vương phủ sắc mặt hành sự, từ Yến Bắc Vương phi tự mình đi bảo bình ngõ nhỏ xin cho thị bắt đầu. Nhậm giao kỳ cũng đã dự kiến tới rồi này đó tình huống. Bất quá đối với các nàng mà nói, cũng không phải một kiện chuyện xấu. Đến nỗi nhậm giao kỳ phía trước lo lắng lưu dụ nơi đó, lại là vẫn luôn đều không có động tĩnh, cũng không có lại phái người tới các nàng nơi này tìm tra. Nhậm giao kỳ sau lại mới biết được, lưu dụ ở quận chúa cập kê hiến sáng sớm ngày thứ hai liền vội vàng tiến đến minh Hạng, tự nhiên là không có nhàn dỗi lại đến tìm các nàng phiền thoái. Đến nỗi Lư Dụ là bởi vì sự tình gì vội vàng từ Vân Dương Thành rời đi nhậm Giao Kỳ liền không biết tình, bất quá tiêu tĩnh Tây bên kia khẳng định là làm chút cái gì. Tiêu tĩnh Lâm lúc sau lại cấp nhậm Giao Kỳ truyền tin tới, nói Lư Dụ cùng với hắn lần này mang đến nhân thân biên đều có người nhìn chằm chằm, sẽ không cho hắn âm thầm động thủ cơ hội. Nhậm Giao Kỳ lúc này mới yên tâm. Mà Lư Dụ ở đến Ninh Hạ sau không lâu, triều đình liền lại xuống dưới một đạo thánh chỉ, cho Lư Dụ dám quân chức. Làm hắn tạm thời lưu tại Ninh Hạ Hiệp Trợ Tẳng Khuê Ninh Hạ Quân Vụ, lưu dụ cứ như vậy bị vướng. Một ngày này, nhậm giao kỷ cùng nhậm giao hoa đang ở chính phòng nghe tuần ma ma cho các nàng giảng chút trị gia chi đạo, người gác cổng lại là tiến vào bẩm báo nói nhậm ra đại thái thái tới. Nay vẫn là tự bọn họ chuyển đến Vân Dương thành lúc sau, đại thái thái lần đầu tiên tới bọn họ trong phủ. Lý thị vội vàng mang theo nhậm giao kỷ cùng nhậm giao hoa hai người đón đi ra ngoài, lại làm người đi đem nhậm giao anh cũng kêu ra tới. Đại Thái Thái thấy các nàng đều ở nhị môn ninh nàng, vội tiến lên đỡ Lý Thị tay cười nói, làm gì vậy? Còn đều đón ra tới, còn sợ ta tìm không thấy chỗ ngồi không thành. Lý Thị cười cười, thỉnh Đại Thái Thái tiến sân. Đại Thái Thái không chịu đi trước, liền huề Lý Thị tay cùng nhau đi ở phía trước, nhậm dao kỳ cùng nhậm giao hoa hai người theo ở phía sau, đoàn người cùng đi chính phòng. Chờ đến từng người ngồi xuống, Lý Thị phân phó người thượng trà bánh lúc sau mới nói, Đại tẩu hôm nay như thế nào có rảnh tới Vân Dương Thành? Đại thái thái tùy ý mà đánh giá một chút chính phòng, mỉm cười nói, tới làm chút sự tình, thuận đường lại đây nhìn xem các ngươi. Ta mới vừa một đường đi tới nhìn viện này tuy rằng không lớn, bố trí đến nhưng thật ra thập phần tinh xảo, này sợ là tam đệ bút tích đi. Lý thị cũng cười nói, sắc thật là lao ra bố trí. Tiếp theo đại thái thái lại cùng lý thị hàn huyên một ít việc nhà sự, mắt thấy mau đến giữa trưa, lý thị liền để lại đại thái thái ăn cơm, đại thái thái cũng không có cự tuyệt. Đại thái thái cho người ta cảm giác vẫn luôn là ôn hòa minh lý lẽ, phía trước ở nhậm ra thời điểm đối lý thị tuy rằng cũng không nhiệt tình, lại cũng không có minh chân ép, ngay cả nhậm ra hoa đối đại thái thái cũng không có nhiều ít tác cảm. Thấy không khí tiệm hảo, đại thái thái đột nhiên hỏi, đúng rồi trước mấy ngày nay kỳ các ngươi không phải đi tham gia quận chúa cập kê đến sao. Nghe nói kia một ngày yến bắc vương phủ rất là náo nhiệt, không đơn giản là yến bắc danh môn thế gia đều tới, liền phía nam triều đình cũng tới cấp quận chúa ban một đạo gia phong thánh chỉ. Đại thái thái những lời này vừa ra khỏi miệng, nhậm giao kỳ liền biết đại thái thái chuẩn bị tiến vào hôm này chính để. Từ hiến bắc vương phủ mời dung thị lúc sau, hiến bắc các đại gia tộc đều lục tục mà đối hiến vương phủ tỏ vẻ ra chính mình thiện ý, bất quá nhậm ra lại là vẫn luôn đều không có động tính. Nhậm giao kỳ phía trước còn ở trong lòng nghĩ, không biết nhậm ra lần này có thể nhận bao lâu. Này không phải tới sao. Bộ đổi mới. chương sau 9 giờ tả hữu. chương 339 về nhà mẹ đẻ. Quả nhiên. Kế tiếp Đại Thái Thái liền bắt đầu hướng Lý Thị hỏi thăm Yến Bắc Vương Phi vì sao sẽ mời Dung Thị đi đương quận chúa cập kê bữa tiệc chính tân việc. Lý Thị cũng không hiểu lắm hiến Vương Phủ cùng Yến Bắc Vương Phủ chi gian nội tình, nàng hồi lâu không có về nhà mẹ đẻ, thượng một lần nhìn thấy Dung Thị, Dung Thị cũng không có đối nàng nhắc tới quá quá nhiều. Cho nên Đại Thái Thái hỏi nửa ngày, cũng không có từ Lý Thị trong miệng hỏi ra cái nguyên cơ tới. Cuối cùng Đại Thái Thái cười nói, mấy ngày trước đây, ta còn nghe Lão Thái Thái để ra một câu. Nói Tam đệ muội tựa hồ đã hồi lâu không có về nhà mẹ đẻ. Lý Thị nghe vậy cười cười. Đại thái thái lại nói, tuy nói Tam đệ muội ngươi đã gả tới rồi chúng ta nhậm ra, là chúng ta nhậm ra người, nhưng là nhà mẹ đẻ bên kia cũng không có thể thiếu lui tới mới là. Bằng không người ngoài thấy, còn tưởng rằng là chúng ta nhậm ra không thông tình đặt lý, không chuẩn tức phụ về nhà mẹ đẻ thăm người thân đâu. Lý Thị túi lầu nói, đại tẩu nói chính là, phía trước là ta suy xét không chu toàn. Lý Thị tuy rằng vô tranh lại không phải ngu rốt người. Phía trước nàng sở dĩ không trở về nhà mẹ đẻ, là bởi vì nhậm ra không thích nàng hướng nhà mẹ đẻ đi, phía trước mấy năm nàng mỗi năm cũng sẽ bất thời giờ hồi bảo bình ngõ nhỏ một chuyến thấy cha mẹ, chính là mỗi lần trở về lúc sau nhậm lao thái thái đều không rất cao hứng, số lần nhiều nàng liền cũng minh bạch, liền tận lực không trở về nhà mẹ đẻ. Hiện tại đại thái thái lại là nói là nàng không muốn về nhà mẹ đẻ, mà không nói là nhậm ra không thích nàng trở về. Bất quá lý thị thuận theo thói quen cũng không có phản bác Đại Thái Thái nói. Đại Thái Thái nghe xong trong lòng vừa lòng, nàng trong lòng kỳ thật cũng rõ ràng, những năm gần đây là nhậm ra chậm trễ Lý Thị. Bất quá hiện tại nhậm Lao Thái gia cùng nhậm Lao Thái Thái thấy hiến vương phủ tựa hồ có khởi phục xu thế, liền tưởng một lần nữa kinh doanh cửa này quan hệ thông ra quan hệ, mà Lý Thị chính là hai bên nhịp cầu. Vừa mới Đại Thái Thái mở miệng thử Lý Thị thái độ, thấy Lý Thị vẫn là kia một bước thuận theo tính tình cũng không có bởi vì nhà mẹ đẻ này một thời gian ra chút nổi bật liền đối nàng lấy kiểu liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy hôm nay bị nhậm gia nhị lão khiển tới nhiệm vụ đại khái có thể hoàn thành. Vì thế đại thái thái càng thêm thân cận mà đối lý thị nói, vậy bất thời giờ mang theo hai đứa nhỏ trở về nhìn xem đi, cũng thuận tiện thay ta nhóm lao thái gia cùng lao thái thái hướng lý lao gia cùng lý phu nhân hỏi cái hảo. Lao thái thái phía trước còn nói, nếu không có là lao thái gia thân mình không tốt, nàng hiện tại đi không khai thân. Cũng tưởng cùng thông gia trong nhà đi lại đi lại đâu. Lý thị cũng đồng ý, lại hỏi đến một chút nhậm Lao thái gia bệnh tình. Đại thái thái thở dài nhậm Lao thái gia hiện giờ thân mình rốt cuộc là không bằng trước kia, nay trận tuy rằng không có lại ho ra máu, lại cũng luôn là động bất động liền sẽ cảm thấy mệt, hiện tại trong nhà đại bộ phận sự tình đã giao cho nhậm đại lao gia cùng nhậm Ích ngôn Lý thị liền phân phó tuần ma ma đi chuẩn bị một ít tốt nhất dữ liệu, đợi chút cấp đại thái thái mang về cấp nhậm Lao thái gia, tuy rằng đồ vật không nhiều lắm. Nhưng là cũng là tam phòng con cháu một chút tâm ý. Lúc sau đại thái thái liền lưu lại dùng cơm trưa. Cơm trưa qua đi, đại thái thái trước khi rời đi lại kéo Lý Thị đến một bên đi nói chuyện, lúc này đây là tránh nhậm giao kỳ cùng nhậm giao hoa tỷ mỗi hai người. Chờ đến tặng đại thái thái ra cửa lúc sau, mẹ con ba người trở về chính phòng, nhậm giao hoa lại hỏi, nương, đại bá mâu vừa mới nói với ngươi chút cái gì. Lý Thị nghe vậy than một tiếng, từ chính mình ống tay háo lấy ra một cái đỏ thấm đáy dẹp kim túi tiền. Đại tẩu nói đây là lao thái thái làm nàng đưa tới. Nhậm dao hoa lấy quá lý thị trong tay túi tiền, ở trong tay ước lượng, túi tiền nhìn không nhỏ, lại rất nhẹ. Nhậm dao hoa đem túi tiền mở ra, đem bên trong đồ vật lấy ra tới lại là gì một tiếng. Ngôi ở nhậm dao hoa bên người nhậm dao kỳ quay đầu nhìn lại, liền thấy nhậm dao hoa từ túi tiền lấy ra tới chính là một phen mỗi trương mặt giá trị một ngàn lượng ngân phiếu. Nhậm dao hoa đếm đếm, ngừng đầu nói, hai vạn lượng. Đây là. Lý thị nói. Lão thái ra nói ngươi nhà ngoại trung này đoạn thời gian có không ít xa giao, khẳng định cũng ít không được nhân tình lui tới, liền làm Lao thái thái cầm chút bạc ra tới cho ta, làm ta đưa đi cho ngươi ngoại tổ, để tránh bọn họ trứng trọi đá. Còn nói về sau nếu bạc không đủ nói, liền đi tìm ngươi đại bá phụ. Lý thị đang nói khởi này đó thời điểm, trên mặt cũng không có vui mừng. Nhâm ra lệnh nàng cùng nàng nhà mẹ đẻ nhiều năm như vậy, lúc này đột nhiên lại là làm nàng về nhà mẹ đẻ, lại là cấp bạc, vì chính là cái gì? Nàng trong lòng biết rõ ràng. nhậm giao kỳ mở miệng nói, đại bá mẫu còn nói cái gì? Tổ mẫu có phải hay không có chuyện gì muốn ngươi đi làm? Lý thị đem 20 tấm ngân phiếu chết hảo, lại thu hồi túi tiền, khẽ thở dài, đảo cũng không có gì sự tình, chỉ là làm ta không có việc gì liền mang các ngươi đi nhà ngoại xuyến xuyến môn. Sau đó thuận tiện hỏi thăm một chút hiến vương phủ cùng hiến bắc vương phủ sự. nhậm giao kỳ đạm cười nói. nhậm lao thái gia đánh chính là cái gì bản tính, không có người so nhậm giao kỳ rõ ràng hơn. Nhậm Gia nếu có thể phía vay nhã tồn leo lên trong cung người, tự nhiên cũng có thể lại trở về cùng hiến vương phủ lôi kéo làm quen. Nếu hiến vương một nhà thật sự có khởi phục khả năng, nhậm ra này một môn quan hệ thông ra tự nhiên cũng có thể đi theo thâm lây. Nhậm rao kỳ nhìn thoáng qua lý thị trong tay túi tiền, trong lòng ám phúng, nhậm Gia bạc cũng không phải là như vậy hảo lấy. Nhậm Gia hoa như mày nói, kia này đó bạc, nương ngươi thật sự phải cho bên kia đưa đi sao. Nhậm Gia hoa không thích ngoại tổ một nhà. Vô luận bọn họ có thể hay không khởi phục, nàng đều sẽ không thích. Lý thị nghĩ nghĩ, nói, chờ các ngươi phụ thân trở về, ta hỏi một chút hắn ý tứ đi. Nếu là hắn cảm thấy không ổn, liền không tiễn. Hiến vương phủ hiện tại có hay không tiền lý thị cũng không rõ ràng, liền tính hiến vương phủ có tiền, bọn họ cũng không dám lấy ra tới hoa. Đây cũng là lý thị những năm gần đây vẫn luôn tiếp tế nhà mẹ đẻ duyên cớ, bởi vì liền tính hiến vương còn có một ít của cải không có lộ ra tới cũng muốn cấp triều đình một loại bọn họ đã sơn cùng thủy tận ấn tượng. Chính là lần này nhậm ra chủ động cấp lý thị bạc làm nàng đi tiếp tế nhà mẹ đẻ, nàng lại có chút không dám muốn. Bầu trời sẽ không rớt bánh có nhân, đây là ba tuổi hài tử đều biết đến sự tình. Đối với bạc muốn hay không đưa đi cấp hiến vương phủ sự tình, nhậm giao kỳ cảm thấy cũng không phải nhậm ra muốn hay không đưa vấn đề, mà là hiến vương phủ có nguyện ý hay không thu vấn đề. Tới rồi hôm nay, Nhậm Giao Kỳ đã đã nhìn ra Hiến Vương Phủ khẳng định sẽ không cam nguyện liền như vậy hoa ở Hiến Bắc cả đời, về sau khẳng định sẽ có một phen đại động tác. Mà đối với Nhậm Gia như vậy thông ra, Hiến Vương Phủ liền tính là không nghĩ lại nhận, cũng không có gì nhưng chỉ trích. Bất quá là ngươi làm mùng một, ta làm mười lăm thôi. Cho nên nghe Lý Thị nói muốn hỏi đến Nhậm Tam lão gia ý tứ, Nhậm Giao Kỳ cũng không nói gì thêm. Buổi tối, Nhậm Thời mẫn trở về lúc sau, Lý Thị liền đem hôm nay đại thái thái lại đây sự tình nói cho hắn. Nhậm thời mẫn cũng không thích nhạc gia, cũng cùng hiến vương phủ đắc thế không được thế không có gì quan hệ, hắn chính là không thích chính mình nhạc phụ cùng đại cứu tử là người, cảm thấy đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Bất quá nhậm thời mẫn ở tiền tài thượng cũng không để ý, tuy rằng mấy năm nay hắn đều biết lý thị có âm thầm trợ cấp nhà mẹ đẻ, lại cũng cái gì cũng không có nói, còn như cũng là đem trong nhà chi tiêu bạc cấp lý thị quảng, cũng không từng khắc khe. Cũng chính là bởi vì điểm này, tuần ma ma đối nhậm thời mẫn cái này cô già cũng không có nói. Cho nên nghe nói Nhậm lao thái thái cấp Lý Thị Bạc làm Lý Thị đưa đi cấp cha vợ, hắn cũng không có phát biểu ý kiến gì, chỉ làm Lý Thị chính mình làm quyết định là được. Lý Thị nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định mang theo hai cái nữ nhi hồi một chuyến nhà mẹ đẻ. Vì thế ngày thứ hai, Lý Thị liền làm người chuẩn bị tốt xe ngựa, lại bị một ít quà tặng, sau đó mang theo Nhậm giao hoa cùng Nhậm giao kỳ tỷ mỗi hai người về nhà mẹ đẻ đi. Thấy Lý Thị đã trở lại, Hiến Vương cùng Dung Thị đều thật cao hứng. Hiến vương còn đẩy người khác mời hắn đi câu cá ước, quyết định ở nhà trông thấy hồi lâu không thấy nữ nhi, Lý Thiên Hữu ra cửa cũng bị têo trở về. Cha, nương Lý Thị mang theo hai cái nữ nhi hành lễ lúc sau, nhìn hiến vương vợ chồng têo, lời nói còn không có nói ra, nước mắt liền trước chảy ra. Tuy rằng không lâu phía trước Lý Thị còn gặp qua Dung Thị, bất quá nàng đã có rất nhiều năm không có về nhà mẹ đẻ, có chút khống chế không được chính mình cảm xúc. Dung Thị nhìn Lý Thị như thế có chút đau lòng, kéo nàng ở trên giường đất ngồi xuống. Rồi nói, trở về là chuyện tốt, ngươi khóc cái gì? Không nhìn thấy hải tử đều ở bên cạnh nhìn sao? Cũng không chê mất mặt. Lời tuy như thế, nàng chính mình lại cũng đỏ hốc mắt. Mà hiến vương lại là thở dài một hơi, đứng dậy muốn đi ra ngoài. Cha Lý Thị có chút vô thố, còn tưởng rằng Lý Cẩn là sinh nàng khí, phải đi. Lý Cản dừng lại bước chân, quay đầu đối Lý Thị cười nói, các ngươi nói chuyện, ta đi hỏi một chút xem hôm nay có hay không ngươi thích ăn đồ ăn. Lý Thị nín khóc mỉm cười. Cha còn nhớ rõ nữ nhi thích ăn cái gì? Tự nhiên nhớ rõ, ngươi thích nhất ăn đường hồ lô, ngươi khi còn nhỏ ta còn gạt mẫu thân ngươi ném ra bọn thị vệ trộm ôm ngươi đi ra ngoài mua quá rất nhiều lần, sau lại bị ngươi tổ mẫu đã biết phạt chúng ta 3 năm không chuẩn ăn đường hồ lô, ngươi ca cái còn bởi vậy ghi hận ngươi đã lâu. Lý Càn Khó được mở miệng trêu gẹo nói. Bị làm cho nữ nhi mặt trêu ghẹo, Lý thị có chút ngượng ngùng. Nhậm giao kỳ lại là tưởng, nguyên lai nàng trước kia vẫn luôn đều không có chú ý tới Hiến vương một nhà ở người sau cũng là như người thường ra giống nhau có bình thường người nhà ôn nu. Lý Cẩn sau khi ra ngoài, Dung Thị liền huề Lý Thị thượng dương đất nói chuyện. Hàn huyên vài câu lúc sau, Dung Thị liền hỏi Lý Thị hôm nay ý đồ đến. Ở chính mình mẫu thân trước mặt, Lý Thị cũng không có gì hảo dấu dếm, liền đem nhậm ra nhị lão làm đại thái thái tới tìm chuyện của nàng nói cho Dung Thị. Dung Thị nghe xong lúc sau cũng không ngoài ý muốn, ngược lại là cười cười, người nhà chồng ra tay vẫn là rất hảo phóng. Lúc này. Lại nghe Lý Cản thanh âm ở cửa vang lên, bạc ngươi trước tiên lui trở về cho bọn hắn. Mọi người nghe vậy đều quay đầu hướng cửa nhìn lại. Chỉ thấy Lý Cản cùng Lý Thiên Hữu ông cháu hai, mỗi người trên tay đều cử ba bốn xuyến đường hồ lô đi đến. Lý Thiên Hữu trong miệng còn bị một miệng sơn cha nhét đầy, chính bẹp bẹp mà khắp nơi tìm địa phương phun hạch nhi. Bị cảm, vẫn luôn lưu nước mũi, không biết có phải hay không cầm lưu cảm. Chương 340 phát tác, phấn hồng 120. Ỷ hồng cầm một cái đại sứ đĩa vào được, tiếp nhận Lý Cản cùng Lý Thiên Hữu trong tay đường hồ lô, ở sứ đĩa dọn xong, phong tới Lý Thị cùng nhậm giao kỳ tỉ mội trước mặt. Lý Cản đi đến trên giường đất ngồi xuống chọn một chuỗi đường hồ lô đưa cho Lý Thị, cửa chỉ có mua sơn tra nhân, tạm chấp nhận điểm ăn. Hôm nay không có chuẩn bị, lần tới tới chính chúng ta làm đi. Lý Thiên Hữu ở một bên nói, đúng đúng đúng, lần sau làm ỉ hồng đi ngao đường, ta muốn ăn gạo nếp nhân. Mặt trên lại giải một tầng quả khô. Lý Thiên Hữu nói gợi lên Lý Thị khi còn nhỏ hồi ức, nàng Lý Thị đã quên phía trước muốn nói nói, kết quả Lý Càn đưa qua đường hồ lô cười nói, "Cảm ơn cha." Dung Thị nhìn đề tài xoay chuyển quá mau phụ tử hai người liếc mắt một cái, hỏi Lý Càn nói, "Lão gia phía trước nói cái gì?" Lý Càn chính cấp nhậm giao hoa cùng nhậm giao kỳ phát đường hồ lô, nghe vậy thuận miệng nói, "Cái gì nói cái gì?" Lý Thiên Hữu đi tới nhặt một chuỗi đường hồ lô, một mặt hảo trí nhớ mà nhắc nhở hắn cha, "Bạc ngươi trước tiên lui trở về cho bọn hắn này một câu. Lý Càn nga một tiếng, ngữ khí tùy ý nói, làm ngươi lui về liền lui về, ta là một nhà chi chủ, đến ngay ta. Dung thị cũng không có cùng Lý Càn phân biệt, cười cười, quay đầu đối Lý thị nói, nếu cha ngươi không muốn thu, ngươi khiến cho người đưa trở về đi. Lý Càn sách một tiếng, ở một bên Huy Trúc cái khoan nhỏ giọng tính nói, hai vạn lượng A. Thật đúng là không ít. Ta tính tính A, đủ lấy lòng ấy chỉ trọi gà, vài chỉ con dế mèn, sau đó gà lại sinh gà, con dế mèn lại sinh con dế mèn. Sách, thật đúng là không cần a. Quái đang tiếc lời tuy nhiên là nói như vậy, trên mặt hắn lại không có quá nhiều tiếc nuối biểu tình. Nhậm Giao Hoa ở một bên nghe, lại là thật sự nhịn không được, hàm chứa tức giận mở miệng nói, lui về. Kia trước kia bạc cũng muốn cùng nhau lui về sao? Lý Thị sử sốt, sau đó nhíu mày quát lớn Nhậm Giao Hoa nói, Hoa Nhi, như thế nào như vậy không quý củ. Nhậm Giao Hoa lạnh lùng mà nhìn đang dùng chính mình tay háo sát miệng Lý Thiên Hữu châm chọc nói, quý củ, nhà ai quý củ? Lý Thiên hữu lau một phen miệng, không thèm để ý mà hướng tới Nhậm giao Hoa nhế răng cười. Lý Thị lại là bỗng nhiên giơ tay, cho Nhậm giao Hoa hung hăng một cái bàn tay. Bang, một tiếng giòn vang, đem mọi người đều cấp chấn trụ. Nhậm giao Hoa cũng không có dự đoán được Lý Thị sẽ đánh nàng, ngơ ngác mà ngẩng đầu, "Nương?" Lý Thị đánh Nhậm giao Hoa lúc sau cũng có chút hối hận, chính là vừa mới Nhậm giao Hoa lời nói châm chọc ý vị lại là hung hăng mà chọc tới rồi nàng tâm hoa, cho nên nàng như cũng là lạnh mặt ngậm nước mắt nói, Cho ta nhận sai Nhậm giao hoa hôm nay nguyên bản liền không vui tới Nếu không phải lý thị một hai phải mang nàng cùng nhau tới nói Nàng căn bản là không nghĩ bước vào nơi này nửa bước Liên tính hiến vương phủ có thể khởi phục lại có thể như thế nào Nếu hiến vương phủ mấy năm nay thật sự có dấu giếm thực lực của chính mình nói Nàng tâm chỉ biết lạnh hơn Mấy năm nay ở các nàng cô lập vô trợ bị một cái gì nương khi dễ thời điểm Nhà ngoại ở nơi nào Vì bọn họ làm đại sự nhân tâm chung cái gọi là nghiệp lớn liên cốt nhục trí thân cũng có thể bỏ xuống mặc kệ sao. Nếu lúc trước cũng đã quyết định vứt bỏ bọn họ, hiện tại lại tới làm ra một bộ phụ từ tử hiếu bộ dáng cho ai xem. Mấy năm nay, Lý Thị trộm cấp nhà mẹ để tặng nhiều ít bạc. Nhầm giao hoa trên mặt không nói, trong lòng như thế nào sẽ không biết. Chính là phía trước Lý Thị cấp bạc bọn họ đều nhận lấy, hiện tại mắt nhìn chính mình có thể xoay người, liền bãi nổi lên bộ tịch tới sao? Nhầm giao hoa bụng mặt cười lạnh nói, nhận sai. Nhận cái gì sai? Ta chỉ là trái tim băng giá mà thôi. Hiện tại leo lên Yến Bắc Vương phủ liền xem thường nhậm gia bạc không thành. Kia trước đây các ngươi làm gì đi? Muốn trang thành cao nên ngay từ đầu liền một văn không cần, không cần chờ đến lúc này mới ghét bỏ nhậm gia bạc tràn đầy hơi tiền vị. Nhưng là các ngươi hiện tại từ chối mà như vậy dứt khoát liền không có vì ta nương nghĩ tới sao? Các ngươi có hay không nghĩ tới nàng trở về lúc sau muốn như thế nào hướng cha mẹ chồng công đạo, có hay không nghĩ tới nàng sẽ bị nhà chồng chỉ trích? Thoán nàng liền điểm này việc nhỏ đều làm không xong. Lý thị muốn ngăn cản nhậm giao hoa nói thêm gì nữa, nhậm giao hoa lại là đứng lên tới, ta nguyên bản liền không có muốn dính nhà ngoại cái gì quang, về sau các ngươi hưởng các ngươi vinh hoa phú quý, không cần nghĩ còn có ta như vậy cái ngoại tôn nữ. Nói xong câu đó, nhậm giao hoa liền đứng dậy đi rồi. Tam tỷ, nhậm giao kỳ vội vàng kêu lên, chính là nhậm giao hoa sớm đã bước nhanh đi ra nhà ở. Trong phòng tức thì tĩnh xuống dưới, nửa ngày, Lý thiên hữu ha hả xem một tiếng. Nhìn mọi người liếc mắt một cái khô cằn mà nói, nha, nha đầu này tính tình nhi thật đúng là đại ha, cũng không biết tùy ai. Lý Thị lại cấp lại tức, chỉ có thể sau đó phân phó tuần ma ma phái người cùng đi ra ngoài, ngồi ở chỗ kia trừ bỏ gạt lệ không biết nên nói cái gì. Nhầm giao kỳ nguyên bản cũng muốn đi theo đi ra ngoài nhìn xem, lại bị Lý Thị kéo lại tay, liền chỉ có thể ngồi xuống nhẹ giọng an ủi Lý Thị. Lý Càng trầm mặc nửa ngày, đột nhiên nói, mấy năm nay, cho các ngươi chịu khổ. nha đầu này Nhà đầu này tuy rằng tính tình cấp, lời nói lại là nói được có đạo lý. Lý thị mẹ con có thể bị một cái thương hộ như thế khi dễ, lại là là bởi vì bọn họ không muốn quá sớm bại lộ chính mình trong tay thực lực, nói trắng ra là chính là nhà ngoại không dùng được. Cũng trách không được nhậm giao hoa sẽ oán hận bọn họ. Dung thị thở dài một hơi, không nói gì, làm lý thiên hữu phái người đuổi kịp nhậm giao hoa nhìn xem, đừng làm cho nàng xảy ra chuyện gì. Bị nhậm giao hoa như vậy một nháo. Lý thị cũng không có tâm tình ở nhà mẹ đẻ đại đi xuống, nàng có chút lo lắng nhậm giao hoa vội vã đi ra ngoài có hay không về nhà, còn lo lắng cho mình phía trước kia một cái tắt đánh trọng sẽ làm nhậm giao hoa trên mặt xưng lên. Dung thị minh bạch lý thị tâm tình, liền cũng không có ở lâu nàng, chỉ nói, ngươi đi về trước nhìn xem hoa nhi đi, giao kỳ lưu lại bồi ta trò chuyện. Nhậm giao kỳ bị điểm danh giữ lại, cũng không nói gì thêm. Lý thị thấy còn có một cái nữ nhi có thể lý giải nàng nhà mẹ đẻ, nguyện ý cùng nhà ngoại thân cận trong lòng cũng an ủi một ít, đại nhậm giao hoa hướng chính mình song thân xin lỗi, sau đó mang theo người đi trở về. bọn người đi rồi, lý cản cùng lý thiên hữu phụ tử cũng đi ra ngoài thời điểm. dung thị mới hỏi nhậm giao kỳ nói, kỳ nhi, ngươi không oán hận chúng ta sao? nhậm giao kỳ nghĩ nghĩ, đúng sự thật nói, khi còn bé cũng từng oán quá, còn có chút hâm mộ thất muội muội cùng bắt muội muội các nàng. bất quá sau lại trưởng thành liền đã biết, ngày lành hư nhật tử kỳ thật đều là chính mình quá ra tới. Mấy năm nay chúng ta quá không hảo kỳ thật chính mình bản thân nguyên nhân lớn hơn nữa một ít, ngài nhìn, hiện giờ chúng ta quá không cũng không tồi sao. Đây là nhậm giao kỳ trong lòng lời nói, nàng thật lâu trước kia cũng đã nghỉ thông suốt. Kỳ thật hiến vương phủ cũng không dễ dàng, các nàng cứu cứu lý thiên hiệu đến nay đều không có thành thân, cũng không có hải tử. Tìm không thấy thích hợp nhân ra là một nguyên nhân, càng nhiều nguyên nhân sợ vẫn là kiêng kỵ triều đình. Một cái không có nam đinh kế thừa hương khói hiến vương phủ so con cháu đầy đàn hiến vương phủ càng có thể làm người yên tâm. Vì hiến vương phủ hy sinh, tuyệt đối không ngừng lý thị một cái, thả bọn họ đều là cam tâm tình nguyện. Lui một bước nói, liền tính hiến vương phủ nhịn không được trước thời gian bại lộ tự thân thực lực, tạm thời bảo vệ bọn họ ở nhậm gia quá ngày lành, lúc sau lại có không trốn đến quá chiều đình theo nhau mà đến đuổi tận giết tuyệt. Hiến vương phủ một khi không tồn tại, các nàng mẹ con ở nhậm gia nhật tử liền hảo quá sao mấy năm nay triều đình định là đưa bọn họ tình cảnh xem ở trong mắt Lý Thị thấy nhậm Giao Kỳ nói như vậy nhưng thật ra không biết nên nói cái gì cho tốt nàng thở dài đối với ngươi ông ngoại không muốn lại thu nhậm Gia bạc sự tình ngươi là thấy thế nào ngươi cũng tưởng ngươi ông ngoại muốn Dương Mi thổ khí khí một hơi nhậm Gia nhị lão sao nhậm Giao Kỳ lắc đầu chúng ta mẹ con có thể hay không ở nhậm Gia dừng chân cũng không quyết định bởi với các ngươi thu không thu nhậm Gia bạc mà là quyết định bởi cùng hiến Vương phủ sau này có thể bày ra ra tới thực lực Ý gì theo ta tổ phụ tính tình, hiện giờ liền tính các ngươi không thu hắn bạc mình phát hắn thể diện, hắn cũng không dám ở ngay lúc này cùng các ngươi trở mặt, ngược lại sẽ đối với các ngươi càng thêm kiên kỵ. Kể từ đó, nhậm ra càng không dám coi khinh chúng ta mẹ con. Nhậm lao ra tử chính là như vậy tính tình. Nếu lần này hiến vương phủ lấy tiền thu đến quá nhanh nói, nhậm lao ra tử nói không chừng còn sẽ ở trong lòng nói thầm, cảm thấy hiến vương phủ liền tính là có thể xoay người cũng bất quá như thế. Bọn họ hiện tại có thể bị nhậm ra dùng bạc lung lạc trụ. Về sau cũng có thể bị nhậm ra dùng bạc lung lạc trụ, ngược lại là sẽ không đặc biệt cố kỵ Lý thị. Ngược lại là cự tuyệt nhậm ra bạc, sẽ làm nhậm lao ra Tử cảm thấy Hiến Vương trong tay khẳng định còn có hậu chiêu, thả hiện tại là đối bọn họ bạc đái Lý thị lòng có bất mãn, muốn tới cái thu sau tính sổ. Về sau ở đối đại Lý thị thời điểm cũng sẽ tôn trọng một ít. Hiến Vương nếu thật sự không đau lòng Lý thị, đại có thể vui mừng mà nhận lấy nhậm ra tiền, tiếp tục làm nhậm ra cùng mọi người đều như lọt vào trong sương mù, thấy không rõ lắm. Dung thị nghe vậy vui mừng nói: "Hảo hài tử, ngươi có một viên là Lã Tâm a." Dung thị nghĩ, đứa cháu ngoại gái này không chỉ là ở Dung Mạo thượng giống nguyện Quý phi, ngay cả thông tuệ cũng tùy huyền quý phi, hiện tại tuổi thượng tiểu liền như thế thông thấu rộng rãi, giả lấy thời gian định cũng sẽ là một nhân vật. Cũng khó trách liền tiêu tinh tây như vậy cá nhân cũng động tâm tư. Nhầm Giao Kỳ không biết Dung thị trong lòng suy nghĩ, nghe vậy nhếch miệng cười cười. Dung thị lại nói: "Đúng rồi, phía trước có một cọc sự tình nguyên bản muốn nói cho Mâu thân ngươi." Bất quá nàng đi trước, ta liền nói với ngươi đi. Dung thị cùng nhậm giao kỳ tiếp xúc số lần nhiều, cũng biết đứa cháu ngoại gái này tuổi tuy rằng không lớn, lại là so nàng mẫu thân càng có chủ ý có thể đương sự người, cho nên liền cũng đem nàng làm như người trưởng thành tới đối đãi. Nhậm giao kỳ gật gật đầu, bà ngoại mời nói. Dung thị trầm ngâm nói, mấy ngày nay, có không ít người ra muốn cho ngươi cứu cứu làm mai mối. Canh ba cầu phiếu. Gấp đôi phấn hồng đến một nguyệt bảy ngày tính đến. Thân nhóm trong tay còn có phiếu không? Trường 341 Lý Thiên Hữu hôn sự. Phấn hồng 150. Nhậm giao kỳ nghe vậy cũng không kinh ngạc. Hiện tại Hiến Vương Phủ nếu tái nhậm chức có hy vọng, như vậy tự nhiên liền có người muốn cùng Hiến Vương Phủ liên hôn. Lý Thiên Hữu tuổi tuy rằng không nhỏ, lại là Hiến Vương cùng dung thị con trai độc nhất, thả còn chưa từng có quá hôn phối. Hiến Bác Vương Phủ đã tỏ thái độ, không cơ hội Hiến Vương Phủ cùng các thế gia lui tới, như vậy liền tính gả cái không được sủng thứ nữ hoặc là bảng chi chi nữ cấp Lý Thiên Hữu quan vọng một chút cũng là hưu ích vô hại. Nhậm giao kỳ cho rằng Dung Thị muốn cùng nàng nói nói cấp Lý Thiên Hữu tìm kiếm chính thê người được chọn, làm cho nàng trở về nói cho Lý Thị nghe, làm Lý Thị cũng tham tưởng tham tưởng, liền hỏi nói, không biết bà ngoại coi trọng nào một nhà khuê tú. Không nghĩ, Dung Thị lại là lắc lắc đầu, người cứu cứu hôn ước sáng sớm cũng đã định ra tới. Nhậm giao kỳ nghe vậy sừng suốt, chính là ta nghe nói nhậm giao kỳ dừng một chút. Lý Thiên Hiếu niên thiếu là lúc đã từng định quá một lần thân nàng là biết đến. Còn biết việc hôn nhân này là tại tiên hoàng còn trên đời, huyền quý phi còn sủng quan hậu cung thời điểm liền định ra tới, vị Tiêu cô nương xuất thân tự nhiên là không bình thường. Nghe nói là tam triều nguyên lão nội các thủ phụ văn nguyên các đại học sĩ kỷ nam đích trưởng cháu gái. Chỉ tiếp ở huyền quý phi thất thế lúc sau không lâu, kỳ gia cùng dung thị nhà mẹ để giống nhau bị huyền quý phi cùng hiến vương liên lụy, mãn môn bị hạch tội. Lý Thiên Hiếu vị kia vị hôn thê, kỳ gia đại tiểu thư không muốn đi làm quan nô bị người đạp hư, treo cổ tự sát. Dung thị nhìn đến Nhậm Giao Kỳ muốn nói lại thôi, biểu tình liền minh bạch nàng cũng là nghe qua này đoạn điển cố, gật đầu thở dài, đáng tiếc phủ vận kia nha đầu. Ngươi nếu là gặp qua nàng, ngươi cũng sẽ thích nàng, gặp qua nàng người đều thích nàng, mẫu thân ngươi tuổi nhỏ thời điểm liền rất thân cận nàng. Thấy Dung thị thương cảm, Nhậm Giao Kỳ vội vàng mở miệng an ủi nàng. Dung thị lắc đầu nói, không có việc gì, chỉ là nghĩ có chút đáng tiếc, kỳ ra chỉ là bị vô tội quân tiến bảo. Ta cùng với ngươi nhắc tới chuyện này, là tưởng nói Chúng ta nếu đã định rồi kỷ ra tức phụ, vậy sẽ cưới kỷ ra nữ nhi. Nhậm giao kỷ có chút kinh ngạc, chẳng lẽ vị kia kỷ phụ vận năm đó không có chết còn sống. Chính là xem Dung Thị vì nàng đáng tiếc biểu tình lại không giống. Dung Thị đề thanh đối với bên ngoài kêu, ỉ Hồng ở bên ngoài sao. Tiến vào một chút. Dung Thị nói vừa dứt không có bao lâu, ỷ Hồng liền vén rèm đi đến, túi đầu hành lê nói, lao phu nhân, tỷ thức ở. Dung Thị chiều nàng vây vây tay, cười nói, không có người ngoài ở. Liền không cần như vậy quý củ, ngươi lại đây." Ỷ Hồng nhìn Nhậm Giao Kỳ liếc mắt một cái, sau đó thuận theo mà đi tới Dung thị trước mặt. Dung thị lại là lôi kéo tay nàng ở trên giường đất ngồi xuống, Ỷ Hồng liền cũng không hề chối từ, đoan đoan chính chính ngồi. Dung thị đối Nhậm Giao Kỳ nói, "Hiện tại ngươi tạm thời kêu một tiếng kỳ gì đi." Nhậm Giao Kỳ ngẩn người, Ỷ Hồng họ Kỳ nàng thượng một lần nghe mẫn văn thanh kêu lên, bất quá lại không có nghĩ đến nàng sẽ là Tam Triều Nguyên lão kỳ gia nữ nhi. Tuy rằng có chút ngoài ý muốn, Nhậm Giao Kỳ vẫn là lập tức đã kêu một tiếng, kỳ gì? Í Hồng quan môi cười, hướng về phía Nhậm Giao Kỳ gật gật đầu, lại có một loại phá lệ dịu dàng đoan trang khí chất. Dung Thị thở dài, lúc trước Kỳ Gia mãn muôn gặp nạn, chỉ có Kỳ Gia con vợ cả nhị tiểu thư Kỳ Phù dĩnh trở về nhà ngoại mà chạy qua một tiếp, nàng vũ nuôi liền đem chính mình nữ nhi thế nàng, Phù Dĩnh chạy ra tới lúc sau nghe được chúng ta tới Yên Bắc, liền giả thành tiểu an mày một đường tìm lại đây, may mắn ở trên đường gặp gỡ sau lại tới rồi Trịnh Quốc Lương bọn họ. Trịnh Quốc Lương nguyên bản là quý phi người bên cạnh, tự nhiên là nhận phụ dĩnh, lúc này mới một đường hữu kinh vô hiểm. Chỉ là chúng ta vốn chính là bị xử lý, phụ dĩnh chỉ có cũng giả thành con hát tiến vào, cuối cùng còn thành cái nha hoàn. Lại nói tiếp, chung quy là chúng ta bạc đãi kỳ gia người. Ỷ Hồng cũng chính là kỵ phụ dĩnh vội vàng nói, "Lão phu nhân vạn không thể nói như vậy, năm đó quý phi nương nương vốn là đối ta tổ phụ có ân. Sau lại kỳ gia gặp nạn, nếu không có ngài cùng vương gia thu lưu phụ dĩnh." Phụ Dĩnh sợ là sớm đã cùng tỷ tỷ giống nhau trở thành một khối xương khô. Nhắc tới chính mình người nhà, Kỷ Phụ Dĩnh nhịn không được đỏ hốc mắt. Dung thị vỗ vỗ tay nàng, cười nói: "Hảo hài tử, ngươi yên tâm. Chúng ta vẫn luôn đều nhớ rõ cùng Kỷ gia hồ nước, vô luận Hiến Vương phủ sau này như thế nào, ngươi đều là ta Lý gia tức phụ. Ỷ Hồng đối ngoại còn có một thân phận, chính là Lý Thiên Hữu thông phòng nha hoàn. Mặc kệ nàng cùng Lý Thiên Hữu có phải hay không thật sự có phu thê chi thật, nàng đều chỉ có thể cùng Lý Thiên Hữu Hiện tại Hiến Vương phủ khởi phục sắp tới, tới cấp Lý Thiên hữu làm mai người không ít. Dung Thị cùng Hiến Vương nhưng vẫn nhớ rõ kỳ ra, vì Hiến Vương phủ làm ra hy sinh, cho nên vô luận nhà khác cô nương lại như thế nào xuất sắc ra thế hiền hách, bọn họ đều không có nhà ra. Ích Hồng nghe đến đó đã rơi lệ. Lão phu nhân, phủ dĩnh hiện tại thân phận chỉ là một cái con hát, sợ là không xứng với gia. Lão phu nhân vẫn là khác, vì gia cầu một môn danh môn thuộc viện, như vậy đối Hiến Vương phủ sau này cũng là một cái giúp ích. Phù dĩnh nguyện ý lấy thị thiếp thân phận đái ở ra bên người. Nhậm giao kỳ cảm thấy, Dung Thị ở ngay lúc này làm do ỷ Hồng cùng Lý Thiên hữu việc hôn nhân. Một phương diện là Hiến Vương cùng Dung Thị nhớ cũ tình, nhân năm đó hổ thẹn với kỳ ra, cho nên muốn phải làm ra bồi thường. Về phương diện khác, Hiến Vương vợ chồng này cử sẽ làm những cái đó đi theo bọn họ người, đặc biệt là còn ở Hà Trung những người đó biết, bất luận kẻ nào vì Hiến Vương phủ làm ra hy sinh Hiến Vương đều ghi tạc trong lòng, không dám quên mất cũng coi như là đánh một hồi cảm tình bài. Nếu hiến vương phủ thật sự làm kỳ gia nữ nhi cấp Lý Thiên hữu đương thị thiếp, mới có thể làm cảm kích người rét lạnh tâm. Dung thị đang muốn muốn nói gì, Lý Thiên hữu lại là vén rèm vào được, nhét miệng cười nói, nha, lúc này thẹn thùng. Mấy năm nay ngươi đối ra Quảng Đông quản Tây thời điểm như thế nào không gặp thẹn thùng A. Cái nào thị thiếp dám động một chút liền đối ra thuyết giáo, liền ra cửa uống cái tiệc rượu hai đều phải bị niệm lỗ thai khởi cái kén. Kỳ phù dĩnh nghe vậy mặt đỏ đến có thể lấy máu, không khỏi lo sợ mà nhìn Dung Thị liếc mắt một cái, sợ Dung Thị trách tội. Ở bên ngoài nàng tự nhiên là không dám giao hân Lý Thiên Hiếu, nhưng là ở Lý Thiên Hiếu quá hồ nháo thời điểm, nàng đóng cửa lại cũng vẫn là muốn nói hắn bài câu. Lời thật thì khó nghe, nàng cho rằng Lý Thiên Hiếu bởi vậy sẽ không thích nàng, chính là như thế nào nghe hắn lời này ý tứ cũng không giống như phản đối cưới nàng. Dung Thị lại là không đệ bụng, cười vây vây tay, được rồi. Các người muốn phiên cũ củ trướng đều đi ra ngoài phiên, đừng ở chỗ này nếu ta cùng kỳ nhi nói chuyện, đau đầu. Còn có người, khó trách liền cháu ngoại gái đều chê cười người không quý củ, tiến vào cũng không biết bẩm báo một tiếng. Lý Thiên Hiếu lôi kéo kỳ phù dĩnh đứng dậy, một bên cười hì hì nói, nhi tử không quý củ ngài lại không phải hôm nay mới biết được. Nhi tử nếu là không nghe trộm, như thế nào biết trên đời này còn có người không nghĩ gả ta như vậy phong thần tuấn nhã như ý lang quân. Tu văn bộ phận sẽ tại hạ một chương miễn phí dán ra tới 341 sửa chữa Dung thị bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu Nhìn Lý Thiên Hiếu cùng kỷ phù dĩnh hai người đi ra ngoài Sau đó lại quay đầu tới cùng nhậm giao kỳ nói Ta tính toán ở cuối năm trước chọn một cái ngày lành Đem ngươi cứu cứu cùng phù dĩnh sự tình làm Ngươi trở về lúc sau cùng mẫu thân ngươi nói một tiếng Nhậm giao kỳ gật gật đầu là Bà ngoại Mặt khác Còn có một chuyện Dung thị tưởng những mày nói Nhậm Giao Kỳ nhìn Dung Thị, chờ nàng nói chuyện. Dung Thị nghĩ nghĩ mới nói, Giao Hoa năm nay đã 16, mẫu thân người nơi đó có phải hay không còn không có thích hợp hôn phối người được chọn. Nhậm Giao Kỳ lắc lắc đầu, Lý Thị gần nhất cũng ở vì nhậm Giao Hoa hôn sự đau đầu. Nhậm Giao Hoa cũng đều không phải là là không người hỏi thăm, chính là từ Hàn Vân Khiêm đến Khâu Ẩn lại đến Tăng Khuê, hôn sự liền không có thuận lợi quá, thậm chí còn đưa tới không ít tai họa. Tăng Khuê sự tình lúc sau, Lý Thị cũng từng tìm người cấp nhậm Giao Hoa tính quá mệnh. Đoán mệnh nói nhậm giao hoa mệnh cách cực quý, có vượng phu hương gia chi tướng, bất quá bởi vì mệnh số chung mấy đoá đào hoa mang theo sát, cho nên không nên quá tảo hôn sướng, tốt nhất có thể chờ đến 17 tuổi về sau lại thành thân, hôn phu tắc cần phải so nàng đại 5 tuổi trở lên thả đồng dạng mệnh cách quý trọng mới có thể phá được này sắc khí. Chỉ cần nhậm giao hoa có thể ngao đến ăn tết thiếu này một đại đào hoa kiếp, cả đời này nhất định vinh hoa phú quý, con cháu đầy đàn. Hiện tại nhậm giao hoa đã 16 tuổi. Liên tính là muốn 17-8 mới thành thân, hôn sự cũng nên trước định ra tới. Tới rồi Vân Dương Thành lúc sau, Lý Thị cũng chú ý quá cùng nàng giao hảo kia mấy nhà nhân ra thiếu ra, chỉ tiếp không phải đã hôn phối chính là tuổi không thích hợp. Dung Thị nghe xong Lý Thị vì nhậm giao hoa đoán mệnh việc, thở dài, loại chuyện này không thể tận tin, rồi lại không thể không tin, không vì cái gì khác, chính là cầu cái tâm an thôi, cũng làm khó mẫu thân ngươi. Nhậm giao kỳ gật gật đầu, nàng tuy rằng không tin này đó, Bất quá kia đoán mệnh cũng nói đúng vài chỗ. Nhậm Giao Hoa mấy năm nay dính chọc phải còn không phải là lạn đào hoa sao? Mà Lý Thị đối này đó còn lại là toàn tin, lại cấp Nhậm Giao Hoa tìm kiếm người được chọn thời điểm liền chọn tuổi đại Nhậm Giao Hoa năm tuổi. Chính là ở Hiến Bắc, 21 còn không có hôn phối nam tử dù sao cũng là cực nhỏ, liền tính là có như vậy một ít, Lý Thị cũng chưa chắc có thể nhìn chúng. Đến nỗi Nhậm Gia Lão Thái Gia cùng Lão Thái Thái nơi đó, ở trải qua quá tăng gia sự tình lúc sau đối kết thân việc cũng cẩn thận không ít. Nhậm Dao Kỳ nghe nói gần nhất kinh thành Nhị Lão Thái gia trong tay Sinh Ý ra không ít vấn đề, liên tiếp viết thư trở về hướng Nhậm Lão Thái gia xin giúp đỡ. Nhậm Lão Thái gia chưa bao giờ chân chính từ bỏ quá Giang Nam những cái đó sở nghiệp, tự nhiên là cấp người sở cấp. Chính là hắn hiện tại tinh lực không bằng trước kia lại không dám quá trắng trợn táo bạo mà nhúng tay Giang Nam việc, mà Phương Nhã tồn nơi đó lại quan đồ không thuận tự thân khó bảo toàn. Cho nên Nhậm Lão Thái gia hiện tại vội thật sự, cũng không có quá dư thừa nhàn vì Nhậm Dao Hoa hôn sự nhọc lòng. Dung thị nói, bất quá nếu là có thể định ra tới, vẫn là sớm một chút định ra tới cho thỏa đang A, liền sợ đến lúc đó đêm dài lắm ngậu. Nhầm giao kỳ thập phần mẹ bén, nghe Dung thị trong giọng nói đừng lo lắng, liền lập tức ra tiếng hỏi, bà ngoại, chính là ra chuyện gì? Dung thị nhíu mày nói, ta chỉ là có chút lo lắng mà thôi. Ta nghe nói nhan thái hậu thích chiêu chút tuổi trẻ cô nương tiến cung hoặc cấp các công chúa làm bồi đọc bạn chơi cùng hoặc lưu tại bên người hầu hạ. Lần này lại hạ lệnh muốn ở dân gian tìm chút tướng mạo xuất chúng đọc sách biết chữ nữ tử tiến cung đảm đương nữ quan cung nữ. Giao hoa lần trước đắc tội Lưu công công, ở hiến bắc địa giới thượng hiến bắc vương phủ có lẽ có thể bảo các ngươi chu toàn, chính là vạn nhất Lưu dụ hướng thái hậu trước mặt nhắc tới, tưởng cái biện pháp đem giao hoa lộng tiến cung đi. Phấn hồng gấp đôi cuối cùng một ngày, cầu phiếu phiếu ho, ho. Trường 342 xảy ra chuyện. Dung thị nói làm nhậm giao kỳ cũng không khỏi cảnh giác lên. Thái hậu nếu là thật sự muốn chiêu các nàng tỷ muội nhập kinh, liền tính là yến bắc vương phủ cũng không hảo ngăn trở, rốt cuộc từ trên danh nghĩa luận, các nàng cũng là đại trù con dân. Bất quá vào cung nữ tử cần phải là không có hôn phối, nếu là có hôn ước trong người nói mặc dù là thái hậu, cũng không hảo cường hành chiếu người vào kinh. Chính là tổng không thể bởi vì sợ hắn xử ám chiêu, liền đem tam tỷ tùy tiện hôn phối đi. Nhậm giao kỳ nữ mày nói. Dung thị nghe vậy lại là như suy tư gì mà nhìn về phía nhậm giao kỳ Ngươi chỉ lo lắng tỷ tỷ ngươi, chính ngươi đâu? Nếu là Thái hậu chiêu ngươi vào kinh làm sao bây giờ? Nhậm Giao kỳ không biết nên như thế nào trả lời Dung Thị nói. Dung Thị lắc lắc đầu thở dài, Tiễn Bắc Vương phủ có lẽ có năng lực có thể hộ ngươi, nhưng là ngươi xác định có người nguyện ý vì ngươi đắc tội Thái hậu sao? Đại đa số thời điểm nữ nhân đều chỉ là quyền lợi đấu tranh dưới vật hy sinh. Nhậm Giao kỳ biết Dung Thị hiểu lầm chính mình trầm mặc hàng nghĩa, bất quá nàng cũng không có giải thích, chỉ là cười cười nói, ta biết đến. Bà ngoại, Dung Thị biết nàng là cái thông tuệ, liền cũng không hề để ra, chỉ là dặn dò Nhậm Giao Kỳ nói, trở về làm mẫu thân ngươi hảo hảo cân nhắc cân nhắc, nhìn xem có hay không chọn người thích hợp. Nhậm Giao Kỳ đồng ý, lúc sau không lâu Dung Thị phái đi đi theo Nhậm Giao Hoa người đã trở lại, nói Nhậm Giao Hoa rời khỏi sau liền ngồi chính mình xe ngựa trở về nhà, bọn họ thấy Nhậm Giao Hoa an toàn vào phủ liền trở về bẩm báo. Nhậm Giao Kỳ ở Dung Thị nơi này dùng xong rồi cơm trưa mới trở về. Về đến nhà thời điểm Lý Thị đang ở nghỉ trưa, Nhậm Giao Kỳ liền không có quấy giày Lý Thị nghỉ ngơi, nghĩ chờ buổi chiều Lý Thị đứng dậy lúc sau lại đem Dung Thị nói chuyển cáo cho nàng. Bất quá Tuần Ma Ma đem Nhậm Giao Kỳ kéo đến một bên nói cho nàng nói, Lý Thị trở về lúc sau Nhậm Giao Hoa cùng Lý Thị lại có tranh chấp, Lý Thị vừa mới vẫn luôn ở trong phòng giới lệ, thật vất vả mới bị Tuần Ma Ma khuyên ngủ hạ. Tuần Ma Ma làm Nhậm Giao Kỳ đi xem Nhậm Giao Hoa, hảo hảo khuyên nhủ nàng. Nhậm Giao Kỳ bất đắc dĩ mà thở dài. Nhậm Giao Hoa đối ngoại tổ một nhà vẫn luôn đều có thành kiến. Nhậm Giao Kỳ không ngừng một lần khuyên quá nàng. Nhậm Giao Hoa như cũ không thể tiêu tan. Từ biệt tuần ma ma, từ chính phòng ra tới lúc sau, Nhậm Giao Kỳ liền đi đông Sương tìm Nhậm Giao Hoa. Chính là khác Nhậm Giao Kỳ ngoài ý muốn chính là, Nhậm Giao Hoa không ở trong phòng, nhưng thật ra Đại Nha Hoàng Vu Tinh ngồi ở nội phòng trên giường đất cầm cái theo lều ở theo hoa. Thấy Nhậm Giao Kỳ tiến vào, Vu Tinh vội vàng đem trên tay việc bông hạ giường đất tới hành lễ. Nhậm Giao Kỳ nhìn quanh một vòng, kinh ngạc nói: Tam tỷ đâu? Không ở trong phòng. Vu Tinh ngay từ đầu còn có chút thất úng, bất quá thấy Nhậm Giao Kỳ cau mày không nói một lời mà nhìn trầm trầm nàng, nàng vẫn là tối đầu nói: Tam tiểu thư nàng ra cửa. Nhậm Giao Kỳ vội vàng hỏi: Nàng đi nơi nào? Khi nào đi ra ngoài? Bên người mang theo chút người nào? Vì sao liền tuần ma mà cũng không biết? Vu Tinh nói: Tam tiểu thư từ Thái Thái nơi đó ra tới lúc sau đem chính mình nhốt ở trong phòng còn đem nô tỳ cùng bình quả đều đuổi ra ngoài. Sau lại lôi ra tiểu thư mang tin lại đây. Nô tỷ tiến vào cấp tam tiểu thư truyền tin, tam tiểu thư xem xong tin lúc sau liền nói muốn ra cửa một chuyến. Chỉ là khi đó thái thái đang ở nổi nóng, tuần ma ma cũng ở khuyên thái thái, tam tiểu thư không muốn ở lúc ấy đi chính phòng xin chỉ thị, cho nên liền phân phó nô tỳ đi chuẩn bị ra cửa xe. Người gác cổng thấy là tam tiểu thư ra cửa. Còn tưởng rằng là thái thái dẫn, liền không có ngăn đón. Nhậm giao hoa ở tam phòng làm chủ quán, phía dưới người đều sợ nàng, từ trước đến nay nàng mệnh lệnh cùng lý thị mệnh lệnh không sai biệt lắm. Thấy là nàng ra cửa, ai cũng không có chặt đường, cho rằng thái thái nơi đó đã biết, ai đều sẽ không cho rằng nhầm giao hoa là tự mình ra cửa. Nhầm giao kỳ vội vàng hỏi, tam tỷ là đi phó phán nhi ước sao? Vũ Tinh gật gật đầu, đúng vậy ngũ tiểu thư, tam tiểu thư nhận được lôi ra tiểu thư tin sau liền nói muốn ra cửa một chuyến. Ngài cũng biết, tam tiểu thư ngày thường cũng không thích ra cửa Chỉ có đi gặp lôi ra tiểu thư thời điểm mới có thể đi ra ngoài. Nhậm giao kỳ không vui nói, kia cũng nên cùng mẫu thân hoặc là tuần ma ma nói một tiếng. Các người như thế nào cũng không khuyên chút. Liền tính khuyên không được. Cũng nên sớm chút nói ra, bằng không nếu là xảy ra chuyện gì nhưng làm sao bây giờ. vu tinh bất an nói, sẽ không xảy ra chuyện đi. Tam tiểu thư đi gặp lôi ra tiểu thư cũng không phải một lần hai lần, thái thái bên kia không phải mỗi lần đều không có ngăn đón sao. Cũng chính là bởi vì nhậm giao hoa thấy lôi phán nhi số lần nhiều, lý thị cũng đều là dẫn, các nàng mới không có quá đường một chuyện. Nhậm giao kỳ trong lòng lại là thực không yên tâm, phán nhi tin đâu. Lấy tới làm ta xem xem. Ta xem tam tỷ đi nơi nào. vu tinh vội vàng đi đem phía trước kia một phong thơ đem ra, đưa cho nhậm giao kỳ. Nhậm giao kỳ đem tin mở ra lúc sau liền thả một nửa tâm, này phong thư sắc thật là lôi phán nhi viết, lôi phán nhi chữ viết cùng nói chuyện ngựa khí người khác muốn bắt trước cũng không quá dễ dàng tin trung lôi phán nhi hẹn nhậm giao hoa đi các nàng phía trước thường xuyên gặp mặt một nhà trà lâu liền ở chính dương trên đường nhậm giao kỳ phía trước cũng đi qua một hồi đem tin sau khi xem xong nhậm giao kỳ ngẩng đầu nói tam tỷ bên người mang theo bình quả còn mang theo người nào vu tinh vội vàng lại nói mấy cái tên trừ bỏ trong phòng hai cái nhị đẳng nha hoàn mấy cái bà tử ở ngoài đều là ngày thường thường xuyên cùng xe ra cửa kia mấy cái xác thật không giống như là trộm lưu ra cửa bộ dáng Nhậm Dao Kỳ phân phó Vu Tinh nói, "Ngươi đi tuần ma ma nơi đó nói một tiếng, sau đó làm tuần ma ma lại nhiều phái vài người đi trả lâu nhìn một cái. Nếu Tam tỷ thật sự cùng lôi ra tiểu thư ở nơi đó, khiến cho người ở bên ngoài chờ, chờ Tam tỷ ra tới. Nếu là Tam tỷ không ở chỗ đó liền chạy nhanh trở về bẩm báo một tiếng." Vu Tinh biết chính mình đi tìm tuần ma ma khẳng định là không thiếu được một trận chửi, không khỏi có chút lo sợ, bất quá nàng vẫn là nói, ngũ tiểu thư, Chờ tam tiểu thư trở về ngài có thể hay không khuyên nhủ thái thái không cần sinh tam tiểu thư khí. Nô tỳ phía trước tiến vào cấp tam tiểu thư truyền tin thời điểm nhìn thấy tam tiểu thư đôi mắt là hồng. Nàng trong lòng kỳ thật thương tâm đâu. Nhậm dao kỳ biết nhậm giao hoa tính tình, ở bên ngoài rất cường nạnh, mặc dù là muốn khóc cũng là đem người đều đuổi ra đi, chính mình tránh ở trong phòng chống khóc, không chịu làm người nhìn thấy. Nghĩ đến đây. Nhậm Giao Kỳ phía trước bởi vì Nhậm Giao Hoa không nói một tiếng liền trộm lưu đi ra cửa làm người lo lắng về điểm này khí cũng tiêu tán đến không sai biệt lắm. Nói vậy Nhậm Giao Hoa cũng là vì cùng chính mình mẫu thân phát sinh tranh chấp còn chọc mẫu thân sinh khí, cho nên tâm tình thật không tốt, muốn đi ra cửa hít thở không khí. Nhậm Giao Hoa ngày thường biểu hiện lại như thế nào cương lạnh nàng cũng chỉ là một cái mới cập kê hài tử, tuổi này là có ngẫu nhiên tùy hứng một chút quyền lợi. Vu Tinh đi ra ngoài đem Nhậm Giao Hoa ra cửa sự tình nói cho Tuần Mamma. Tuần ma ma quả nhiên đem Vu tinh hung hăng mà giáo hấn một đốn, còn nói chờ nhậm giao hoa sau khi trở về làm Vu tinh mang theo bình quả các nàng cùng đi nàng nơi đó lãnh phạt. Lúc sau tuần ma ma liền chạy nhanh phái vài người đi Vu tinh nói cái kia nhậm giao hoa cùng lôi phán nhi ước định tráng ngon lâu. Nhậm giao kỳ trở về chính mình trong phòng chờ nhậm giao hoa trở về, nàng cũng yêu cầu hảo hảo ngẫm lại khuyên như thế nào nói nhậm giao hoa mới có thể không làm cho nàng phản cảm cùng phiên chán. Chỉ là tuần ma ma phái ra đi tiếp nhậm ra hoa người trở về lúc sau lại nói các nàng không có ở kia gian trà lâu tìm được tam tiểu thư. Nhưng thật ra gặp đợi lâu tam tiểu thư không đến, phải bị lôi ra nhị ra tiếp đi lôi phán nhi. Lôi phán nhi nói nàng đợi ra hoa tỷ tỷ hồi lâu, lại không thấy ra hoa tỷ tỷ phó ước, còn tưởng rằng ra hoa tỷ tỷ không tới. Lôi ra hạ nhân cùng trà lâu trưởng quầy tiểu nhị cũng đều nói không có nhìn đến nhậm ra xe ngựa đã tới. Tuần ma ma biết được tin tức này lúc sau chấn động. Lập tức nói cho Lý thị cùng nhậm giao kỳ. Lý thị cấp không được, lập tức phái người đi các nơi tìm nhậm giao hoa. Nhậm giao kỳ cũng bị nhậm giao hoa vô cớ mất tích tin tức kinh ngạc nhảy dựng, vội vàng đem phía trước tuần ma ma phái ra đi người gọi tới hỏi kỹ một phen. Bị phái ra đi bà tử trở về thời điểm cũng thử tìm hiểu quá nhậm giao hoa xe ngựa rơi xuống, bất qua chính dương phố người tụi hồ đều không có nhìn thấy quá nhậm giao hoa xe ngựa. Chỉ là kia mấy cái bà tử cũng không dám hỏi thăm quá nhiều, sợ truyền ra đi không tốt lắm nghe cho nên khiến cho người vội vội vàng vàng trở về bẩm báo, dư lại mấy cái lại ven đường đi tìm người. mẫu thân, ngươi chạy nhanh phái người đi nhà ngoại, làm nhà ngoại người cũng hỗ trợ tìm xem xem. nhậm giao kỳ vội vàng đối lý thị nói, hiến vương phủ có không ít cao thủ, so với nhậm gia này đó bình thường bà tử nha hoàn, bọn họ đi tìm người sẽ càng nhanh chóng một ít. nô tỳ đi một chuyến đi. tuân ma ma nói, tuân ma ma là từ hiến vương phủ ra tới, so người khác càng quen thuộc một ít. nhậm giao kỳ gật đầu nói. Kia ma mama mau đi. Tuần mama ma một khắc cũng không dám trì hoãn, lập tức ngồi một chiếc xe ngựa đi Hiến Vương phủ tìm Dung thị. Dung thị sau khi biết được vội vàng đem Đông Sinh cùng Thu Sinh tiêu đi, làm cho bọn họ mang theo người đi tìm Nhậm Gia Hoa. Hiện giờ, Hiến Vương phủ cũng không có ở Yến Bắc Vương phủ mỹ mắt phía dưới che che giấu giấu che giấu thực lực tất yếu, nhưng thật ra dễ bề hành sự không ít. Nhậm Gia cùng Hiến Vương phủ người đều ở tìm Nhậm Gia Hoa, mà Nhậm Gia Hoa từ nhà mình sau khi ra ngoài không lâu, đã bị người cấp theo dõi. Nhậm giao hoa kỳ thật cũng không phải muốn cố ý làm lý thị các nàng lo lắng, nàng khi đó trong lòng chính khổ sở, vừa lúc lôi phán nhi gửi thư ước nàng ra cửa, nàng không nghĩ ở lúc ấy đi gặp lý thị, liền không có tiếp đón một tiếng liền ra cửa. Bất quá nàng để lại Vu tinh ở trong phòng, nghĩ nếu là nhậm giao kỳ trở về hoặc là tuần ma ma đã tới hỏi nhất định có thể từ Vu tinh trong miệng biết nàng nơi đi. Nhậm giao hoa hồi lâu không có phóng từ chính mình tính tình tùy hương qua, nàng cũng không có dự đoán được. Khó được tùy hứng như vậy một hồi lại có phiên thoái Nhậm giao hoa xe ngựa ở mau xử nhập chính dương phố thời điểm Ở một cái tiểu đạo bị người cấp ngăn chặn Một chiếc phá xe bỏ chặn ngang chạy như bay lại đây cắm tới rồi Nhậm giao hoa cùng mặt sau cùng xe kia một chiếc xe ngựa trung gian Ngăn cản nhậm giao hoa mặt sau kia chiếc ngồi nha hoàn bà tử xe ngựa Chờ mặt sau kia một xe nha hoàn bà tử phục hồi tinh thần lại thời điểm Nhậm giao hoa xe ngựa đã quẹo một khúc con không thấy chương 343 cứu người Mặt sau chiếc xe kia người đang muốn muốn chạy nhanh đổi theo nhậm ra hoa xe ngựa, lại không nghĩ lúc này không biết từ nơi nào lại nhảy ra tới hảo những người này đem các nàng vây quanh, nói là xe bỏ bị các nàng xe ngựa cấp đâm hỏng rồi muốn các nàng bồi thường. Sau đó những người đó thừa dịp này đó nha hoàng các bà tử hạ thấp cảnh giác thời điểm đem các nàng đều mê đi nhét vào xe ngựa, cuối cùng vội vàng xe ngựa nghen ngang mà đi. Mà nhậm ra hoa kia một chiếc xe ngựa ở quải cong lúc sau mã xa Sa phu liền phát hiện không đúng. Nhậm ra hoa vội phân phó Sa Phu đem xe ngựa dừng lại đi xem xét một chút mặt sau xe ngựa đã xảy ra chuyện gì. Mã Sa Phu mới đưa xe ngựa dừng lại đã bị người từ sau lưng tập kích, thanh âm đều không có phát ra tới liền một đầu ngã quỷ trên mặt đất, rốt cuộc bỏ không đứng dậy. Tập kích Sa Phu người ngồi trên Sa Phu vị trí, lại có mặt khác hai người cũng đi theo ngồi trên càng xe. Chờ xe ngựa lại lần nữa chạy lên thời điểm hương cần một phen sốc lên xe ngựa mảnh, thấy bên ngoài ngồi không phải chính mình quen thuộc Sa Phu. Mà là ba vị xa lạ nam tử thời điểm Hương Cần sợ tới mức lập tức hét lên, một người nam tử tay mắt lanh lẹ một trường chém vào Hương Cần bên gáy đem người cấp phách hôn mê bất tỉnh, sau đó cùng mặt khác một người chui vào cùng chui vào xe ngựa. Nhầm dao hoa lắp bắp kinh hãi, Hương Cần nàng vội vàng túm lên bàn con thượng ấm trả lui tới đầu người thượng ném tới, lại đem án kỷ cũng ném đi đẩy qua đi, đang muốn kêu người tới, lại là bị một người dùng phía trước gõ vựng Hương Cần đồng dạng thủ pháp cấp gõ hôn mê bất tỉnh. Cứ như vậy nhậm gia hoa tính cả nàng mang ra cửa nha hoàn bà tử hai xe người bị người cả người lẫn ngựa xe cấp cấp đi, kia một đám người vội vàng nhậm ra hai chiếc xe ngựa chọn vân dương thành hẻm nhỏ rẽ trái rẽ phải mà ra khỏi cửa thành, cuối cùng thượng quân đạo. Nhậm giao hoa bị người bắt đi địa điểm tuy rằng là ở một cái tương đối hẻo lánh ngõ nhỏ, bất quá mang đi như vậy nhiều người nếu muốn hoàn toàn không có động tĩnh là không có khả năng. Cho nên ở hiến vương phủ phái ra người chung có một vị thám báo xuất thân người ở cha được nơi này thời điểm liền từ trên mặt đất càng xe dấu vết cùng dấu chân chúng phát hiện một ít dấu vết để lại. Cũng có một cái đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán kim chỉ lao phụ nhân nói chính mình lúc ấy đang từ mặt khác một cái ngõ nhỏ trải qua, vừa lúc nghe được chút động tĩnh còn nghe được một nữ tử tiếng thét trói thai. Chỉ là nàng bởi vì có chút sợ hãi, cho nên lập tức xoay người chạy, không có đi lại đây xem động tính. Hiến vương phủ người tìm hiểu nguồn gốc một đường truy tung Cuối cùng phát hiện những người đó mang theo nhậm giáo hoa ra khỏi thành thượng hướng Chát Châu phương hướng đi quan đạo, đông sinh làm thu sinh đi về trước hướng các chủ tử bẩm báo, sau đó chính mình mang theo vài người theo dấu vết tiếp tục đuổi theo. Nhậm giáo kỳ cùng Lý thị cũng lập tức nhận được Hiến Vương phủ bên kia đưa lại đây tin tức, Lý thị bị dọa đến thiếu chút nữa ngất xỉu đi, Tuần ma ma vội vàng véo Lý thị người chung, một bên nói: "Thái thái ngài muốn ổn định a, bằng không tam tiểu thư, nhưng làm sao bây giờ?" Nhậm giáo kỳ cũng nói: "Mẫu thân đừng nóng nổi. Đông sinh không phải đã dẫn người đuổi theo đi sao? Chúng ta chờ một chút tin tức. Nhậm Giao Kỳ trong lòng cũng lo lắng thật sự, bất quá hiện tại lại không phải tự loạn đầu trận tuyến thời điểm. Lý Thị cũng phản ứng lại đây, lau nước mắt ngồi thẳng thân mình. Các ngươi nói rất đúng, Hoa Nhi còn chờ ta đi cứu nàng, ta không thể chính mình trước rối loạn đi. Lý Thị biết nếu là nàng ngã xuống Nhậm Giao Hoa tình cảnh càng thêm nguy hiểm, Nhậm Thời Mẫn là cái mặc kệ sự tính tình, hắn liền tính là muốn cứu Nhậm Giao Hoa cũng không có gì biện pháp. Mà nhậm ra nếu là biết được nhậm Gia hoa bị một đám lai lịch không rõ nam tử bắt đi nói, có nghĩ làm nhậm Gia hoa trở về vẫn là cái vấn đề. Lý thị nghe nói, trước kia liền có cái cô nương ở ra cửa dâng hương trên đường bị cường đạo cấp cấp đi, cuối cùng tuy rằng bị quan phủ cứu trở về lại bị tộc nhân của mình cấp buộc tự sát. Nghĩ đến đây, lý thị vội vàng nói, tuần ma ma, mau phân phó đi xuống, tam tiểu thư bị người mang đi tin tức ngàn vạn không thể chuyển ra đi, lao thái gia, Lão thái thái nơi đó cũng nguồn giấu ở. Phần ma ma vội vàng nói, thái thái yên tâm, phía trước ngũ tiểu thư đã phân phó qua, nô tỳ đã an bài đi xuống, liền lao ra nơi đó cũng trước dấu ở, liền nói là Tam tiểu thư hôm nay đi thăm ngoại tổ, bị bà ngoại để lại. Lý thị thấy nhậm giao kỳ đã trước một bước nghĩ tới điểm này, không khỏi thở dài nhẹ nhõn một hơi, vẫn là kỳ nhi tưởng chú đáo. Đối với muốn liên nhiệm thời mẫn cùng nhau gạt nói lý thị nghĩ nghĩ cũng đồng ý. Nhậm giao kỳ đến không phải không tin được chính mình phụ thân. Chỉ là chuyện này nhậm thời mẫn nơi đó không thể giúp gấp cái gì, thả nhậm tam lão ra là cái quang minh lỗi lạc tính tình, nếu là người khác đặc biệt là nhậm ra nhị lao hỏi đến hắn trên đầu tới nói, nhậm giao kỳ sợ hắn giấu không được. Thấy lý thị nơi này đã bình tĩnh lại, nhậm giao kỳ lại vội vàng phái bình quả đi một chuyến yến bắc vương phủ tìm tiêu tĩnh lâm. kia đám người đã ra vân dương thành hướng chát châu phương hướng đi, nhậm giao kỳ sợ hiến vương phủ người cuối cùng bởi vì một ít cố kỵ ngoài tầm tay với mà mặc kệ là Yến Châu vẫn là Trác Châu đều vẫn là yến bắc địa giới, nhập giao kỳ nghĩ thỉnh yến bắc vương phủ người hỗ trợ là ổn thỏa nhất. Tiêu Tĩnh Lâm bên kia được đến tin tức lúc sau giận cực, lập tức tìm tới Tiêu Tĩnh Tây, vừa ở vào cửa liền mặt trầm xuống nói, hiện tại cái gì a Miu a cẩu đều có thể chạy đến Vân Dương thành tới vi phạm pháp lệ. Ngươi tuy rằng không phải danh chính ngôn thuận thế tử lại đại thế tử hành trách nhiều năm, phụ vương không ở Yến Châu ngươi những cái đó thủ hạ liền cái gia môn cũng xem không hảo sao? Kia còn không bằng dưỡng mấy cái chó săn. Yến Bắc Vương ở Tiêu Tĩnh Lâm cập kê yến lúc sau không lâu liền lại rời đi Yến Châu. Đối mặt Tiêu Tĩnh Lâm lửa giận, Tiêu Tĩnh Tây mặt không đổi sắc mà buông xuống trong tay nhìn một nửa cung hàm, làm sợ tới mức không dám ra tiếng đồng hạ đi xuống cấp Tiêu Tĩnh Lâm bưng trà, sau đó mỉm cười ngẩng đầu nói, kia các tướng quân chẳng phải là đều phải đổi nghề làm thuần quyền sư. Tiêu Tĩnh Lâm cảm thấy Tiêu Tĩnh Tây thái độ có chút không đúng, nàng nhìn Tiêu Tĩnh Tây nửa ngày, nhạy bén nói, chẳng lẽ ngươi đều đã biết. Tiêu Tây cười cười, không tỏ ý kiến. Tiêu Tĩnh Lâm nhìn Tiêu Tĩnh Tây liếc mắt một cái, nhíu nhíu mày xoay người liền đi. Đi tới cửa thời điểm nàng mới dừng lại, quay đầu có chút trào phúng nói, "Ta còn tưởng rằng ngươi là cái bất đồng, lại không nghĩ ở ngươi trong lòng chung quy vẫn là ích lợi làm trọng, liền bảo hộ cá nhân đều là lo trước lo sau." Tiêu Tĩnh Lâm trào phúng trong giọng nói mang theo nồng đậm thất vọng. Tiêu Tĩnh Tây thấy Tiêu Tĩnh Lâm thật sự tức giận, chỉ có thể thở dài một hơi, lắc đầu cười khổ nói, "Ta phía trước như thế nào không biết ngươi lại là cái tính nôn nóng. Nếu là phải đợi ngươi tìm tới" Ta mới biết được xảy ra chuyện, y y ngươi chi ngôn đến không bằng dưỡng điều Lang khiển tới Hành Yến Bắc Vương Thế tử chi trách. Tiêu Tĩnh Tây nói làm Tiêu Tĩnh Lâm ngẩn người, tại Minh Bạch Tiêu Tĩnh Tây nói lúc sau, nàng lại vội vàng đi rồi trở về, "Ngươi nói ngươi biết giao kỳ tỷ tỷ bị người bắt đi sự tình, thả đã phái người đi cứu người." Lần này Tiêu Tĩnh Tây không dám ở trêu đùa tính tình đại Tiêu con chúa, ở bọn họ ra khỏi thành trên cửa quan đạo thời điểm liền có người tới bẩm báo ta. Cho nên ngươi phái người theo đi lên. Nhậm Giao Hoa cũng không có nghĩ lại vì sao Nhậm Gia xe ngựa vừa ra cửa thành thượng đi chát châu Quan Đạo sẽ có người tới bẩm báo Tiêu Tinh Tây. Tiêu Tinh Tây gật đầu nói, đây là tự nhiên. Không biết nghĩ tới cái gì. Tiêu Tinh Tây như suy tư gì mà cười nói bất quá, không nghĩ tới có người so với ta người trước một bước theo đi lên. Lúc này nói không chừng đã đem người cứu tới. Tiêu Tinh Lâm nhíu mày hỏi, là người nào? Có thể tin được không? Ngươi nhân vi sao không chính mình động thủ? Tiêu Tinh Tây cười nói. Chỉ là cảm thấy người nọ so với ta càng thích hợp ra tay. Thấy tiêu tĩnh lâm còn muốn mở miệng, tiêu tĩnh tây lại nói ta nghe nói nhậm tam thái thái gần nhất tự cấp nhậm tam tiểu thư tìm kiếm kết hôn người được chọn. Lần này duyên phận tới rồi cũng nói không chừng. Tiêu tĩnh lâm hiếp hiếp mắt, nghĩ thầm tiêu tĩnh tây để tài như thế nào thay đổi đến nhanh như vậy. Hơn nữa nhậm giao hoa hôn sự cùng hắn có quan hệ gì, hắn coi trọng không phải giao kỳ sao. Bất quá quận chúa không phải bản nhân, cơ hồ lập tức liền nghị thông suốt Trừng mắt Tiêu Tĩnh Tây sắc mặt cổ quái nói, chẳng lẽ ngươi sợ nhậm giao hoa hôn sự không có giải quyết liền chậm chạp không tới phiên giao kỳ? Tiêu Tĩnh Tây, Tiêu Tĩnh Lâm khinh thường mà nhìn Tiêu Tĩnh Tây nói, vậy ngươi tốt nhất hy vọng chuyện này có thể như ngươi mong muốn thuận lợi kết thúc, bằng không làm giao kỳ biết ngươi rõ ràng biết nàng tỷ tỷ gặp nạn còn thành thơi thành thơi mà muốn nương cơ hội này thiết kế muốn đem nàng tỷ tỷ trước gả đi ra ngoài, ngươi xem nàng sẽ như thế nào? Tiêu Tĩnh Tây sắc mặt cứng đờ, ho nhẹ một tiếng nói, ta cũng không có thiết kế nàng tỷ tỷ, chỉ là có người đã chuẩn bị động thủ cứu người ta lại thấu đi lên cũng chỉ làm điều thừa. đảo còn không bằng lấy tỉnh chế động, theo ở phía sau giúp bọn hắn giải quyết tốt hậu quả. tiêu tĩnh lâm thấy tiêu tĩnh tây vội vàng giải thích phủi sạch bộ dáng, trong lòng ám sảng, người ngoài nơi nào gặp qua tiêu trích tiên này phó khẩn trương trột dạ bộ dáng. tiêu tĩnh lâm thưởng thức đủ rồi tiêu tĩnh tây khó được biểu tình lúc sau, bất động thanh sắc mà lẳng lặng cười, những lời này ngươi lưu trữ về sau cùng nàng giải thích đi. Nói xong, tiêu tĩnh lâm liền tiêu sái mà xoay người chạy lấy người. Nếu tiêu tĩnh tây người đã theo sau, vậy sẽ không làm nhậm giao hoa thật sự gặp gỡ nguy hiểm, điểm này tiêu tĩnh lâm vẫn là có nắm chắc. Nàng còn muốn cho người đi cấp nhậm giao kỳ đệ cái tin tức, để tránh nhậm giao kỳ lo lắng. Tiêu tĩnh tây nhìn tiêu tĩnh lâm phanh mà một tiếng đóng lại hắn thư phòng môn, sau đó không thấy bóng người, chỉ có thể cười khổ. Nghĩ nghĩ, hắn lại đem đồng hỷ gọi tiến vào, làm hắn mang những người này cũng cùng qua đi nhìn xem để tránh ra cái gì đường rẽ cuối cùng nhậm giao kỳ cùng hắn trở mặt. Nhậm giao kỳ bên kia thực mau liền thu được tiêu tĩnh lâm hồi âm. Tiêu tĩnh lâm nói chuyện này, tiêu tĩnh tây ở nhậm giao hoa xe ngựa ra khỏi thành môn thời điểm cũng đã đã biết, cũng phải người theo sau cứu người. Tiêu tĩnh lâm cảm thấy vô luận như thế nào, chuyện này vẫn là làm tiêu tĩnh tây tới phụ toàn trách hảo. Tiêu tĩnh lâm không cảm thấy chính mình là ở hủy đi tiêu tĩnh tây đài, nàng cảm thấy nàng là tự cấp chính mình huynh trưởng một cái có thể biểu hiện mặt giải cơ hội. Hơn nữa cũng không thể làm cái kia cái gì đột nhiên toát ra tới không thể hiểu được người đem tiêu tĩnh tây công lao toàn đoạt không phải. Tiêu quận chúa lại một lần vì chính mình từ ca ca quá ưu tú bóng ma chúng cuối cùng gian nan trưởng thành thành một vị thiện lương hảo muội muội mà âm thầm gật đầu. Ma nhậm giao kỳ ở biết được tiêu tĩnh tây đã nhúng tay lúc sau chân chính thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng tin tưởng nhậm giao hoa nhất định có thể bình an trở về. Chưa xong còn tiếp. Chương 344 Cố Chủ Mà ở hậu viện ở nhậm giao anh cũng nghe tới rồi một ít tiếng gió tuy rằng tuần ma ma đã hạ phong khẩu lệnh bất quá phía trước nhậm giao hoa cùng lý thị trước sau từ bên ngoài trở về lúc sau lại đã xảy ra tranh chấp nhậm giao anh vừa lúc từ hành lang hạ trải qua nghe được chút động tĩnh tuy rằng nhậm giao anh thực mau đã bị nhậm giao hoa nha hoàn phát hiện cũng thỉnh đi rồi nhậm giao anh vẫn là để lại một cái tâm nhãn muốn hỏi thăm lý thị cùng nhậm giao hoa nói chính là cái gì cho nên vẫn luôn âm thầm lưu ý nhậm giao hoa cùng lý thị bên này động tĩnh sau lại nhậm giao hoa ly phủ không lâu lúc sau nhậm giao kỳ trở về đi tìm nhậm giao hoa lại sau lại nhậm giao anh liền thấy lý thị lục tục phái mấy sóng người đi ra cửa tựa hồ muốn tìm người nhậm giao anh em thầm quan sát tới rồi cuối cùng ẩn ẩn đến ra một cái khác nàng kinh ngạc kết luận nhậm giao hoa giống như không thấy vì chứng thực chính mình suy đoán nhậm giao anh liền cố ý tìm cái lấy cớ đi tìm lý thị bất quá lại là lý thị bên người đại nha hoàn hỉ nhi thấy nàng hỉ nhi nói lý thị có chút không thoải mái làm nàng ngày mai lại đến Nhậm giao anh liền cười nói, ta đây đi tìm tam tỷ tỷ đi, chuyện này ta cùng với tam tỷ tỷ nói cũng là giống nhau. Hỷ nhi nhữ như mày, vội vàng ngăn cản nàng nói, tiểu tiểu thư, ngũ tiểu thư nàng đi nhà ngoại còn không có trở về, ngài có chuyện gì không ngại nói cho nô tỷ, nô tỷ thế ngươi chuyển cáo thái thái một tiếng. Lại đi phê hiến vương trong phủ. Nhậm giao anh có chút không quá tin tưởng hỷ nhi lý do thoái thác. Nhậm giao hoa không thích chính mình ngoại tổ một nhà ở nhậm ra không phải cái gì bí mật. Sao có thể mới từ nơi đó trở về, quay đầu lại đi. Vẫn là chính mình một mình đi. Thả chiêu phía trước tình hình tới xem, nhập giao hoa từ bên ngoài trở về thời điểm cũng không như thế nào vui sướng. Lúc này thức nhi cũng sốc mạnh ra tới, cùng hỉ nhi nói tuần ma ma chính tìm các nàng có việc. Thấy hai cái nha hoàng tầm mắt đều hướng trên người nàng quét tới, nhập giao anh biết chính mình lại ở chỗ này đã đi xuống khẳng định sẽ làm người hoài nghi nàng động cơ, liền cười cười chủ động tránh ra. Nhậm giao kỳ ở biết được nhậm giao anh vừa mới đi chính phòng tìm lý thị sự tình thời điểm nhịn không được nhữ như mày. Nhậm giao anh cùng nàng là cùng cha khác mẹ tìm muội. nếu là nhậm giao anh từ nay về sau có thể thức thời điểm không cần luôn muốn gây sóng gió nàng xem ở phụ thân mặt mùi thượng có thể cùng nàng nước giếng không phạm nước sông. Chính là nhậm giao anh cũng không giống như là như vậy tưởng. Nhậm giao kỳ hiện tại chính lo lắng nhậm giao hoa, cũng không có nhàn dỗi tới phản ứng nhậm giao anh. Chỉ là phân phó đi xuống làm người đem nhậm giao anh cùng bên người nàng kia mấy cái nha hoàn bà tử đều xem lao. Không chuẩn các nàng ra cửa. Qua không lâu, bên ngoài quả nhiên có người tới báo nói nhậm giao anh bên người một cái nha hoàn nói muốn ra cửa mua kim chỉ, bị người gác cổng ngăn cản xuống dưới. Nhậm giao kỳ biết, vô luận như thế nào nhậm giao Hoa vẫn là mau chút trở về hảo, bằng không thời gian lâu rồi nếu là truyền ra một ít tin đồn nhảm nhí, đối nhậm giao Hoa là thực bất lợi. Ba Nhậm ra Hoa chuyển tỉnh lúc sau phát hiện chính mình bị trói chặt tay chân lấp kín miệng ngã xuống một chiếc xa lạ trong xe ngựa phía trước cùng nàng một chiếc xe Hương Cần đã không thấy nguyên lai like ở ra khỏi thành lúc sau không lâu kia một đám người liền bình chia làm hai đường Nhậm ra Hoa nha hoàng các bà tử bị ném tới Nhậm Gia kia hai chiếc xe thượng kéo hướng Kê Châu phương hướng đi Hương Cần cũng ở kia trong đó một chiếc xe ngựa thượng mà Nhậm ra Hoa tắc bị đổi tới rồi một chiếc nguyên bản liền chuẩn bị tốt bình thường trên xe ngựa bị mang hướng Kê Châu. Nhầm dao hoa đột nhiên tỉnh táo lại, túi đầu đánh giá một chút chính mình quần áo, phát hiện quần áo đều còn hảo hảo mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng lúc này trong lòng cũng có chút sợ hãi, không biết gương cần các nàng hiện tại thế nào, cũng không biết những người này muốn mang nàng đi nơi nào. Nàng nguyên bản muốn dùng thân thể của mình và chạm xe vách tường hướng ra phía ngoài mặt cầu cứu, chính là dán xe vách tường cẩn thận nghe song trong chốc lát lúc sau nàng ý thức được chung quanh trừ bỏ nàng này một chiếc bay nhanh xe ngựa ở ngoài cũng không có khác người nào hoặc là xe Bọn họ đi tựa hồ là một cái đường nhỏ Nhậm giao hoa không dám hành động thiếu suy nghĩ Nàng sợ chính mình cầu cứu không thành ngược lại Chọc giận bên ngoài người cho chính mình chiêu họa Liên tính muốn tự cứu Nàng cũng muốn chờ đợi một cái thích hợp thời cơ Cũng không biết qua bao lâu Nhầm giao hoa cảm giác xe ngựa tốc độ rốt cuộc thả chậm Cho đến ở địa phương nào ngừng lại Bên ngoài đánh xe nam tử nói Người đi phía trước trong thôn hướng những cái đó Thôn dân mua chút lương khô Kế tiếp hai ngày chúng ta yêu cầu vẫn luôn lên đường Không có phương tiện ở trọ nghỉ chân cũng không có phương tiện nhóm lửa. Đánh xe nam tử tựa hồn là ra lệnh kia một cái. Nhầm dao hoa nghe được có người lên tiếng, sau đó cưới ngựa rời đi. Lại có người xuống ngựa thò qua tới cười nói, hắc, huynh đệ. Người biết ta cố chủ là ai sao? Hoa lớn như vậy trận trưởng bắt nhiều người như vậy. bất quá bạc cấp nhưng thật ra rất hào phong a mỗi người lấy 50 lượng đầu. Hơn nữa những cái đó bị ta các huynh đệ mang đi cây châu bà nương cùng các cô nương bán đi bạc cũng đều về ta. Bên ngoài đánh xe nam tử tựa hồ không muốn trả lời, còn xốc lên màn xe hướng bên trong xem, tựa hồ là muốn xem nhậm giao hoa tỉnh không có. Nhậm giao hoa tử xe ngựa dừng lại lúc sau liền nhắm hai mắt lại. Thả chậm hô hấp, làm bộ chính mình còn không có tỉnh lại, muốn từ bên ngoài người đối thoại xuôi thai ra tới chút manh mối. Đánh xe nam tử hướng bên trong nhìn thoáng qua liền lại đem màn xe buông xuống. Hắc, phía trước không có tế nhìn, cô nương này lớn lên còn rất tiêu chí. Khó trách những cái đó đều làm ta mua duy độc cái này muốn lưu lại. Này nếu là bán nói tuyệt đối có thể bán ra cái giá tốt ta bất quá lời nói lại nói trở về. Cô nương này lớn lên tốt như vậy không phải người thường mọi nhà dưỡng ra tới đi. Chúng ta huynh đệ tuy rằng đều không phải là Yến Châu người địa phương không rõ ràng lắm chi tiết. Chính là ta đều là đồng đạo người trong. ngươi cũng không thể giúp đỡ cô chủ mông chúng ta. Này nếu là có lai lịch cô nương, ta nguy hiểm cũng đại, thu bạc tự nhiên cũng muốn nhiều chút. Phía trước nói chuyện nam tử ở trộm hướng trong xe ngựa nhìn thoáng qua lúc sau, hầu nghi mà nói: "Đánh xe nam tử không kiên nhẫn nói: Bất quá là thương hộ nhân gia nữ nhi. Ngươi sợ còn theo kịp làm chi? Cùng ngươi những cái đó huynh đệ cùng đi kế châu không phải được rồi?" Hắc, lời nói cũng không thể nói như vậy, ta phía trước nhưng chỉ thu một nửa bạc, hiện tại người bắt được, các ngươi muốn đi gặp cố chủ tranh công, ta nếu là không đi theo có hại làm sao? Ta cũng có một đám huynh đệ muốn ăn cơm, cũng không dễ dàng a. Đánh xe nam tử hừ lạnh một tiếng, tùy ngươi. Nhậm giao hoa nghe đến đó liền phát hiện, nguyên lai bắt cóc nàng cũng không ngăn một đám người, bên ngoài nói chuyện này hai cái liền không phải cùng nhau. Đánh xe nam tử này một đám mới là cùng cố chủ trực tiếp liên hệ, mà nói chuyện mặt khác một người nam tử cùng mang đi hương cần các nàng những người đó còn lại là một đám, bọn họ giống như chỉ là nửa đường bị kéo tới giúp đỡ, cũng không là yến châu người, cũng không rõ ràng lắm cố chủ cùng thân phận của nàng. Nhậm giao hoa nghe được cách đó không xa tựa hồ có ngư kêu thanh âm, còn có đuổi ngữ nhân thét to, này phụ cận hẳn là có người. Nhầm giao hoa nghĩ nghĩ, đang định muốn dùng hết toàn lực va chạm xe vách tưởng khiến cho người khác chú ý, lại đột nhiên nghe được ngoài xe có người kêu rên một tiếng, sau đó thật mạnh ngã xuống trên mặt đất. Nhầm giao hoa trong lòng cả kinh, lại nghe đến đánh xe nam tử nói, như thế nào đi lâu như vậy, bất quá là làm ngươi làm làm bộ dáng, sau đó tìm một cơ hội đem hắn làm rất mà thôi. Này đó người giang hồ đầu góc không hảo xử thân thủ nhưng thật ra hảo thật sự, theo chúng ta xa như vậy đều không có cơ hội đem hắn ném ra, thăm thăm hắn mạch đập nhìn xem chết thấu không có. Sau một lúc lâu, phía trước bị phái đi mua lương khô nhân đạo, đã chết thấu, yên tâm, ta chủ thủ là tôi quá độc. Đánh xe nhân đạo, đem thi thể trước dọn đến trên xe ngựa, chờ tìm cái thích hợp địa phương chôn Này ngu xuẩn người mang theo xe ngựa cùng kia một đám nha hoàn bà tử cùng đi cây châu nếu là Nhậm Gia có người theo tích đi tìm tới cũng sẽ tìm đi cái châu giúp chúng ta dẫn dắt rời đi truy minh chúng ta có thể mang theo nàng đi tìm cố chủ lấy bạc vẫn là ngươi thông minh tỉnh bạc lại mất đi phiền toái Nhậm Gia Hoa nghe bọn hắn nói muốn đem thi thể dọn đến trên xe ngựa tới trong lòng một trận ghê tởm hoảng sợ nàng ngày thường cường hãn nữa cũng chỉ là cái mới cập kê tiểu cô nương mà thôi đối người chết là sẽ bản năng cảm thấy sợ hãi chỉ là khiêng thi thể lại đây người nọ kế tiếp một câu lại là làm Nhậm Gia Hoa có chút kinh ngạc Này phân kinh ngạc thậm chí còn làm nàng tạm thời ngăn chặn trong lòng đối người chết sợ hãi. Người nọ nói thầm nói, cũng không biết kia cố chủ là nghĩ như thế nào, nàng chính mình là cái cô nương, già, lớn như vậy thật xa chói một cái cô nương qua đi làm chi. Đâu ra nhiều như vậy vô nghĩa. Nàng đưa tiền, ngươi làm việc là được. Bắt cóc nàng người là cái cô nương. Nhậm giao hoa phía trước một từng suy đoán quá trảo nàng người rốt cuộc là ai, nàng tưởng có khả năng nhất hẳn là cái kia nàng ở quận chúa cập kê bữa tiệc đắc tội lư công công hoặc là tàng gia thiếu gia tàng khuê cũng có khả năng, chính là như thế nào sẽ là cái cô nương. cung nàng từng có ăn tết cô nương cũng không có mấy cái. Nhậm giao âm xem như một cái, bất quá nàng đã đi giang nam, nhậm giao hoa không cảm thấy nhậm giao âm có bản lĩnh có thể tìm tới bỏ mạng đồ đệ. Nhậm dao anh cũng coi như một cái, bất quá bên ngoài người ta nói lớn như vậy thật xa hiển nhiên không phải chỉ cùng nàng ở cùng cái dưới mái hiên nhậm giao anh. Đến nỗi đã mất tích phương di nương, nàng là phụ nhân mới đối không nên là cô nương. Chính là trừ bỏ những người này ở ngoài, nàng cũng không nhớ rõ chính mình còn đắc tội quá cái gì cô nương ra, đáng giá nhân ra hoa lớn như vậy bút tích tới đối phó nàng. Có người đem xe ngựa mảnh xúc lên, đem một người nam nhân thi thể ném tiến bảo. Xe ngựa vốn là không rộng lắm, nhập ra hoa thậm chí có thể cảm giác được người chết tay đụng phải nàng tay áo, nàng cắn chính mình đầu lưỡi mới làm chính mình không có đem tiếng thét trói thai phát ra tới. Người nọ đem thi thể ném đi lên lúc sau hầu nghi nói, như thế nào lâu như vậy còn không có tỉnh không phải là giả bộ ngủ đi. Người nọ làm như muốn đi lên xem xét. Nhậm ra hoa trong lòng nhảy dự. Đánh xe người nọ lại là cười nhạo một tiếng, ngươi ném cái người chết đến cái cô nương bên người, nàng nếu là tỉnh sẽ không một chút động tĩnh. Những người đó xuống tay trọng chút mà thôi. Cũng đúng, nàng tỉnh cũng có thể cấp dọa ngất xỉu đi. Được rồi, thời điểm không còn sớm, lên đường đi. Hiện tại còn ở Hiến Châu địa giới thượng, lòng ta luôn là không lớn kiên định, chúng ta đến mau chóng đuổi tới Chát Châu đi. Không yên ổn gì. Chờ làm xong này một phiếu ta liền hướng nam đi lại không trở lại. Đến lúc đó cưới vợ nạp tiếp sinh hài tử, không cần quá sung sướng. Người nọ nói nói liền nở nụ cười. Chỉ hy vọng như thế. Đánh xe nam tử thở dài. chương 345 đau. Lúc này xe ngựa lại động lên, bên ngoài hai vị nam tử nhân vội vàng muốn lên đường cũng đỉnh chỉ nói chuyện với nhau. Nhậm giao hoa nghĩ, vô luận cái kia muốn bắt cóc nàng nữ nhân mục đích là cái gì, đều không thể làm nàng thực hiện được chính là nàng một cái tay trói gà không chặt nhược nữ tử muốn thế nào mới có thể từ này đó giết người không chớp mắt bỏ mạng đồ đệ trong tay chạy thoát nhậm giao hoa nhìn thoáng qua nằm ở nàng bên tay phải không xa kia một khối nam tử thi thể người nọ là bị người từ phía sau lưng đánh lén dùng một phen trùy thủ đâm chúng giữa lưng mà chết mang chút ám hắc máu chảy tới xe ngựa điệu y lì thượng trong xe tràn ngập lệnh người buồn nôn mùi máu tươi nhậm giao hoa nhắm mắt lại chuyển qua đầu tới loại này cảnh tượng lệnh nàng muốn đào tẩu ý niệm càng thêm sinh trưởng tốt lên Xe ngựa lại chạy non nửa cái canh giờ, chờ tới rồi một cái cây cối tương đối tươi tốt cao điểm thời điểm xe ngựa lại một lần ngừng lại, đánh xe nam tử nói, liền ở phía trước trong rừng tìm cái chỗ ngồi đem người chết trốn đi, như vậy xe ngựa chạy lên cũng có thể mau một ít. Cưới ngựa nam tử lên tiếng, cũng xuống ngựa. Nhân nơi này phong khá lớn, nhậm ra hoa xuyên thấu qua bị gió thổi khai màn xe ra bên ngoài nhìn nhìn, phát hiện xe ngựa dừng lại địa phương là một chỗ địa thế pha cao cao điểm, bên phải là một mảnh cây cối tươi tốt cánh rừng. Lại đi phía trước một ít bên trái có một cái đại sườn dốc, sườn dốc phía dưới tựa hồ là một tảng lớn đồng ruộng. Nhầm dao hoa không khỏi ánh mắt sáng lên, nàng nghĩ tới thoát thân biện pháp, tuy rằng nhìn qua khó khăn có chút đại, nàng tính toán đợi chút dịch đến xe ngựa cửa xe biên, chờ xe ngựa đi được tới phía trước kia một chỗ sườn dốc, thời điểm nàng liền nhảy ngựa xe, từ sườn dốc thượng lăn xuống đi. Phía dưới nếu là đồng ruộng, lúc này sát trời còn sớm, khẳng định sẽ có ở đồng ruộng lao động người, tuy rằng làm như vậy khẳng định sẽ bị thương nói không chừng còn sẽ bởi vậy mất đi tánh mạng, chính là này cũng so rừng ở không có hảo ý người trong tay muốn hảo. Đến nỗi bên ngoài kia hai người, khẳng định không thể cũng đi theo nàng từ sườn dốc thượng lăn xuống đi, như vậy cao độ dốc, kia hai người muốn tìm lộ đi xuống tìm nàng cũng không dễ, nếu là nàng đi xuống lúc sau may mắn còn có mệnh ở, nói không chừng có thể từ trong tay bọn họ chạy thoát đi ra ngoài cũng không nhất định. Nhầm giao hoa càng nghĩ càng cảm thấy phương pháp này được không, không khỏi có chút kích động lên. Chỉ là nhầm giao hoa biết, lúc này nàng không thể lộ ra cái gì dấu vết tới, liền lại nhắm lại hai mắt chờ bên ngoài nam nhân tiến vào đem trong xe ngựa này một khối thi thể làm ra đi. lại không nghĩ bên ngoài kia hai vị nam tử lại là bị từ trong rừng mặt đột nhiên toát ra tới vài người khiến cho cảnh giác, hai người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, bọn họ vì không dẫn người chú ý mà nhanh chóng đem nhậm dao hoa dao cho cố chủ trên tay chỉ có hai người, tiếp ứng nhân thủ đều còn ở chắc châu, nếu là những người này là hướng về phía bọn họ tới. Như vậy ở không rõ ràng lắm người tới thực lực phía trước là không thể cùng chi đánh bữa, Mà kêu mấy người lại là lập tức hướng tới bọn họ xe ngựa nhanh chóng đã đi tới, vẫn là tản ra trình vây quanh chi thế. Hai người trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, cho nhau chiều đối phương xử một cái nhan sắc. Đánh xe người nặng nghề mà chịu nông ngựa một cái, giá động xe ngựa. Mặt khác một người cũng nhanh chóng xoay người lên ngựa, một bên điều khiển chính mình tọa kỵ đuổi kịp xe ngựa, một bên không người từ yên ngựa hạ lấy ra một bộ cung tiễn. Hắn chỉ lo sau này cảnh giác kia từ trong rừng chạy ra mấy người, lại không có chú ý tới phía trước trên mặt đất không biết khi nào bị trôn ở trong đùi cỏ một loạt trông sát. Đánh xe người một tiếng cẩn thận, nói được đã quá muộn, người nọ vó ngựa vừa lúc dẫm lên trông sát thượng, trước chân quỳ xuống trên mặt đất, đem trên lưng ngựa người nặng nghề mà quăng đi ra ngoài. Đánh xe người thấy biết muốn tao, lại không thể dừng lại xe ngựa đi cứu đồng bạn, bằng không hắn không những cứu không được người liền chính mình đều sẽ mai phục người cấp bắt lấy. Hắn chỉ có thể ở trong lòng niệm một tiếng xin lỗi, sau đó lại là thật mạnh một roi chịu ở mã trên người, đem xe ngựa ra đến bay nhanh, còn muốn thời khắc chú ý trên mặt đất còn có hay không trông sát. Nhậm Giao hoa ở trên xe ngựa tuy rằng có chút không rõ nguyên do, nhưng là bên ngoài người nọ rất xuống mã đi thanh âm nàng vẫn là nghe tới rồi, không khỏi âm thầm vui mừng, chẳng lẽ là có người tới cứu nàng. Chính là ngay sau đó, một cái đột nhiên xuất hiện ở phía trước nghe tới thực vui vẻ tiếng cười lại như là một chậu nước lạnh tới tới rồi nhậm ra hoa trong lòng. Tại đây đồng thời đánh xe người không biết vì cái gì nguyên nhân kêu rên một tiếng. Sau đó xe ngựa thùng xe ở một trận kịch liệt nghiêng sau phiên đến trên mặt đất. Nhậm Giao Hoa ở bị đụng phải hai lần đầu lúc sau nặng nghề mà quăng ngã ra xe ngựa lăn đến trên mặt đất. Miệng nàng ngăn vào một ngụm bụi đất bị sặc đến thẳng ho khan. Tả cẳng chân chỗ cũng là một trận xuyên tim đau làm nàng thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Nhậm Giao Hoa theo bản năng hướng chính mình chân trái nhìn lại trên váy vết máu lại là làm nàng cảm giác được một trận chóng vắng đầu. Nguyên lai like vừa mới từ trong xe ngựa quăng ngã ra tới lúc sau nhậm giao hoa chân trái bị phiên ngã trên mặt đất trên xe ngựa một cây sông ra tới một cái rui chát tới rồi. Nhậm giao hoa muốn rỗi tay đi sờ sờ chính mình chân trái nhìn xem thương thế, chính là tay nàng cùng chân đều vẫn là bị chói. Phía trước đánh xe người nọ cũng ngã vào phía trước cách đó không xa, chính bò dậy muốn đào tẩu, lại là bị người cấp một phen ấn ở trên mặt đất. Nhậm giao hoa cảm giác được một bóng người đi tới nàng trước mặt, chặn ánh mặt trời, người nọ mặt cũng bị giấu ở bóng ma. Nhậm giao hoa theo bản năng mà sau này xây dịch, lại là đau đến kêu rên một tiếng. Người nọ ở nhậm giao hoa trước mặt ngồi xổm xuống dưới, nhậm giao hoa rốt cuộc thấy rõ ràng kia hắn kia một trương xấu như lệ quỷ mặt. Sách, như thế nào như vậy không cẩn thận đâu. Chạy nhiều như vậy huyết, có thể hay không biến thành người quẻ a? Tăng khuê nói đến giống như thật đáng tiếc, ngữ khí lại là thực vui vẻ bộ dáng. Nhậm giao hoa đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng, một đôi mắt lại là lạnh lùng mà nhìn trầm chầm, chầm tăng khuê. Tàng khuê lúc này mới nhớ tới dường như vô vô chính mình cái chán. Nga, ta đã quên ngươi miệng bị ngăn chặn nói không được lời nói. Hắn cười hì hì rối tay lại đây đem nhậm dao hoa trong miệng dùng để bịt mồm bố cấp kéo xuống. Sau đó rất có hứng thú mà đánh giá nhậm dao hoa mà nói. Tuy rằng thực chất vật, bất quá vẫn là đẹp a. Khó trách Nô Y Yển Ngọc nói muốn đưa ta một phần đại lễ. Quả nhiên là đại lễ a. Nô Y Yển Ngọc, nguyên lai là nàng. Nhậm dao hoa cắn răng nói. Nhậm giao hoa thật sự không nghĩ tới nàng cùng nô y lìa ngọc không oán không thù, thậm chí liền mặt cũng không có gặp qua vài lần, nô y lìa ngọc thế nhưng phái người tới bắt cóc nàng. tăng khuê vui mừng gật gật đầu, lại dơ tay tới niết nhầm dao hoa cẩm. nguyên lai ngươi cũng nhận thức nô y lìa ngọc à? nàng nói muốn đem ngươi cũng biến thành cùng ta giống nhau, xỉu bắt quái lại tặng cho ta, làm chúng ta thấu thành một đôi. nhầm dao hoa có chút phản cảm mà cau mày tránh thoát tăng khuê tay, chán ghét nói, đừng chạm vào ta. tăng khuê sướng sốt, sau đó ánh mắt lạnh lùng. Trên mặt cười lại là càng thêm sán lạ, đừng chạm vào ngươi a, Chính là không chạm vào ngươi chân của ngươi làm sao bây giờ đâu. Chắc đến sâu như vậy một không cẩn thận đã có thể què. Nói hắn tay liền xuất kỳ bất ý mà nặng nề mà ấn tới rồi nhầm ra hoa miệng vết thương thượng. Nhầm ra hoa đau đến nhịn không được hét lên một tiếng, tàng khuê lại như là nhìn thấy gì làm hắn vui vẻ sự tình giống nhau cười ha ha lên. Tàng khuê mang đến mấy cái giúp đỡ đem chiến cuộc nhanh trong thu thập sau khi xong đều đã đi tới. Có người còn từ trong rừng đuổi một chiếc xe ngựa to ra tới cũng nhắc nhở tàng khuê nói, công tử, vẫn là trước lên đường quan trọng, chờ trở, trở về ninh hạ mới tính an toàn. Đúng vậy công tử, lần này ngài là lấy cơ dưỡng thương gạt lao ra trộm chạy tới, chúng ta muốn đuổi ở lao ra phát hiện phía trước trở về, bằng không bọn thuộc hạ liền đều ăn không hết gói đem đi. Tàng khuê quay đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, những người đó đều cấm thanh. Tàng khuê đem trên tay lây dính đến vết máu mặt tới rồi nhậm dao hoa trên mặt, cười hì hì đứng lên. Vậy đi về trước đi, trở về lúc sau chúng ta chậm rãi chơi. Công tử, vị tiểu thư này trên đùi thương muốn hay không trước băng bó một chút. Bị thương như vậy trọng, không kịp thời xử lý nói về sau đi đường sợ là sẽ không tiện có người nhắc nhở tàng khuê nói. Tàng khuê quay đầu nhìn nhậm ra hoa liếc mắt một cái, lại là cao hứng mà vây vây tay nói, ta mới vừa đột nhiên nhớ tới, nàng thành người quẻ nhưng thật ra cùng ta cái này xỉu bắt quái càng xứng đôi. Cho nên vẫn là không cần băng bó, chờ nàng thành người quẻ ta liền cưới nàng quá môn. Bọn thuộc hạ nghe vậy hai mặt nhìn nhau lúc sau đều là xấu hổ. Bọn họ cho rằng tàng khuê gạt phụ thân hắn ngàn dặm xa xôi mà không ngủ không nghỉ mà suốt đêm lên đường lại đây từ ngô y kìa ngọc trên tay cứu ra tên này nữ tử là bởi vì đối này nữ tử có tình ý. Lại không nghĩ hắn cư nhiên vui thấy cực cực khổ khổ cứu ra như vậy cái như hoa tửa ngọc cô nương biến thành cái người quẻ. tăng đại thiếu gia tâm tư quả nhiên không phải bọn họ này đó phàm phu tục tử có thể hiểu. Thiếu ra, này hai người làm sao bây giờ? Bọn thuộc hạ chỉ vào ngã trên mặt đất hai người nói. Thằng khuê nói, mang về làm thành nhân trệ đưa cho ngô y để ngọc đi. Nàng không phải muốn đưa ta đại lễ sao. Ta cũng nên đưa nàng một phần không phải. Nhân trệ. Bọn thuộc hạ nhìn té xỉu trên mặt đất hai người, gian nan mà nuốt nuốt nước miếng. Bất quá ai cũng không dám không nghe lời, có người không biết từ nơi nào lấy ra tới hai cái vải bố túi, đem cho hai người cất bộ, ném tới trên lưng ngựa. Thằng khuê xoay người muốn đem nhậm ra hoa bế lên xe ngựa. Nhậm Dao Hoa giàn nan mà sau này xây dịch, hung hăng mà trừng mắt tàng Khuê, "Cậu này, Tàng Khuê cười tủm tỉm mà nhìn Nhậm Dao Hoa, "Không muốn theo ta đi à? Vậy ngươi phải làm sao bây giờ?" Nhậm Dao Hoa quay đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa sườn dốc, đáng tiếc nàng hiện tại bị thương, tay chân lại bị trói lại, thật sự là dịch bất quá đi. Tàng Khuê cũng theo Nhậm Dao Hoa tầm mắt xem qua đi, đột nhiên vỗ tay cười nói, "Nha, ngươi tưởng đi xuống à? Nay sườn dốc thượng chính là có không ít sắc nhọn đá cùng đứt gãy dễ cây." Lăn xuống đi nói ngươi gương mặt này sợ là giữ không nổi, đến nỗi chân sao. Nga, dù sao ngươi cũng muốn liền người quẻ, chân đoạn không ngừng nhưng thật ra không sao cả. Không đợi nhậm giao hoa trả lời, tàng khuê ngồi xổm xuống thân dùng hắn kia một đôi mắt cá chết nhìn chầm chằm nhậm dao hoa đôi mắt cười nói, Hảo đi, nếu ngươi thích như vậy chơi, chúng ta đây tới đánh cuộc như thế nào? Ngươi ở 15 phút trong vòng chính mình bò qua đi hơn nữa từ phía trên lăn xuống đi, nếu ngươi hai cái đuổi cũng chưa đoạn hoặc là chỉ là đuổi phải chặt đứt liền tính ngươi thắng. Nếu ngươi hai chân đều chặt đứt hoặc là chỉ là chân trái chặt đứt vậy tính ngươi thua. Ngươi thắng ta thả ngươi đi, ngươi thua nói liền ngoan ngoãn cùng ta đi ninh hạ. Thế nào? Đánh cuộc hay không? Nghe được tàng khuê nói, nhậm giao hoa cảm thấy buồn cười, nàng lúc trước thế nhưng thật đúng là suy xét quá nghe theo nhậm ra an bài gả cho tàng khuê sẽ như thế nào. chương 345 lại tới một đợt. Chính là trước mắt người này là cái bình thường người sao. Nhậm giao hoa cảm thấy chính mình gặp một cái kẻ điên. Giờ khác này nàng tất cả cảm tạ nhậm giao kỳ, nếu nàng thật sự gả cho như vậy một người, nàng hoài nghi lấy chính mình tính tình luôn có một ngày sẽ muốn cùng chi đồng quy vu tận. Thấy nhậm giao hoa không nói lời nào, thằng khuê duỗi tay ở nàng trước mắt quơ thế nào? Đánh cuộc hay không? Nhậm giao hoa cười lạnh một tiếng, cắn răng nói, đánh cuộc. Hy vọng ngươi nói chuyện giữ lời. Thằng khuê cười tủm tìm nói, đây là tự nhiên. Hắn còn hảo tâm mà đem nhậm giao hoa trên tay dây thường dùng trùy thủ cấp ngăn cách. Người gương mặt này ta còn là thứ thích, cho nên đợi chút cần phải hảo hảo che chở điểm a. Nhậm Giao Hoa hoạt động một chút cứng đầu tay, cổ tay của nàng bị trói một đường, bởi vì máu không lưu thông, lúc này đã không có gì chi giác, bất quá cũng may cánh tay cùng khuỷu tay còn có thể sử lực. Nhìn thoáng qua đại khái ba 40 bước khoảng cách xa kia một mảnh sơn dốc, Nhậm Giao Hoa muốn lạp cắn răng gian nan mà hướng bên kia bỏ qua đi. Nhậm Giao Hoa cắn răng chịu đựng đau bỏ vài chục bước đã có chút thoát lực, hơn nữa trên đồi thường châu vẫn luôn ở đổ máu. Hơn nữa này một đường cùng mặt đất cọ sắt làm nảng chân trái thương thế tăng thêm đau đến cơ hồ mất đi trực giác, một cái thật dài vết máu trên mặt đất tố lượng. Tăng khuê hứng thú bừng bừng mà dựa vào xe ngựa xe trên bách xem náo nhiệt, còn khi thì cấp nhậm ra hoa vô tay cổ vũ. Tăng ra kia mấy cái bị tàng phô tòng quân trung chọn lựa ra tới bảo hộ tàng khuê tùy tùng thấy, đều có chút mục không đành lòng coi. Người bình thường đều sẽ không đối một cái như hoa như ngọc cô nương bị như thế tra tấn mà sinh ra cái gì hứng thú. Chỉ có tàng khuê xem đến nhìn không chớp mắt Nhầm ra hoa quỷ dạp trên mặt đất nghỉ ngơi trong chốc lát Phun rất trong miệng các đất Đang muốn muốn tiếp tục đi phía trước bò qua đi Biến cố lại là ở ngay lúc này đã xảy ra Từ sơn dốc hạ đột nhiên toát ra tới 5 cái che mặt đầu người Này 5 người lấy một loại lệnh người cảm giác không thể tưởng tượng tốc độ từ sơn dốc hạ nhảy đi lên Cũng không biết bọn họ là phía trước liền ẩn thân ở sơn dốc thượng vẫn là từ phía dưới bò lên tới Nhầm ra hoa bị kinh ngạc đẻ dựng Bất quá nàng hôm nay gặp được biến cố đã đủ nhiều Này đàn đột nhiên toát ra tới người cũng không biết là địch là bạn Cho nên nàng thực cảnh giác mà lăn đến một bên đi Cũng gắt gao mà nhìn chầm chằm tàng khuê cùng đột nhiên toát ra tới này hai đám người Tàng khuê nhìn đến đột nhiên toát ra tới người lúc sau nhịu như mày Các ngươi là người nào? Chẳng lẽ là ngô ý ghìa ngọc phái tới? Tàng khuê tùy tùng phản ứng cũng thực mau Lập tức đem tàng khuê vây quanh ở trung gian kia năm người giữa cuối cùng đi lên người nọ nhìn nhìn nhậm ra hoa lại nhìn nhìn tàng khuê bọn họ cùng với bọn họ trên lưng ngửa kia hai cái cực đại bao tải liếc mắt một cái không phản ứng tàng khuê nói chỉ dùng khàn khàn thanh âm nhanh chóng nói ta mang theo nha đầu này đi trước đi báo cáo kết quả công tác các ngươi đi đem đại ca cùng nhị ca cứu ra nghe thế một câu nhậm ra hoa nguyên bản còn có chút mong đợi tâm nháy mắt chấm xuống này mấy người cùng kia hai người là một đám đều là ngô y hiền ngọc người tàng khuê cũng nghe tới rồi những lời này đôi mắt híp lại cười nói nô đại tiểu thư đến còn có chút bản lĩnh Tự nhiên có thể thỉnh đến nhiều người như vậy. Cái kia người bịt mặt giữa có người cười quái gì nói, thằng thiếu gia ngươi vẫn là bận tâm chính ngươi đi, cố chủ lên tiếng, nàng muốn nhưng không ngừng là nha đầu này, còn có người người nọ nói âm một đốn, ác liệt mà nhìn thoáng qua tàng khuê đúng con chỗ, còn có thằng thiếu gia ngải trên người mỗ một chỗ. Che mặt mấy người đều là một trận cười vang. Nội ý ngọc thật đúng là nói qua loại này lời nói, nàng phía trước phóng nói tàng ra nếu là dám cưới nàng, nàng khiến cho tàng gia đoạn tử tuyệt tôn. Tàng Khuê nghe vậy sắc mặt trầm xuống, phía trước trên mặt ý cười đều không thấy, âm trầm biểu tình xứng với hắn kia một trương lệ quỷ gương mặt làm người không khỏi trong lòng phát lạnh. Nếu là những cái đó ngại Tàng đại thiếu gia cười đến khó coi người hiện tại nhìn thấy hắn dáng vẻ này, định là ước gì hắn về sau có thể nhiều cười cười. Thấy chủ tử chịu đủ, Tàng Khuê các tùy tùng không làm, có người rút dao nói, bất quá là chút liền mặt cũng không dám lộ bọn đạo trích. Thấy các ngươi cố chủ là nhìn nhầm, người bị mặt nói, cái gọi là thần tiên đánh nhau, phàm nhân tao vương. Chúng ta chỉ là chút kiếm cơm ăn người giang hồ, lấy tiền làm việc, trong nhà đều là có lao co tiểu nhân, thật sự là sợ đắc tội thần tiên cuối cùng tao trí trả thù A. Người bịt mặt chung trước hết nói chuyện người nọ không để ý tới bọn họ người tới ta đi xảo mắng, lập tức đi tới nhậm dao hoa bên người ngồi sổn xuống, hắn tầm mắt ở nàng đùi phải thượng đảo qua cao mày, sau đó không lưng muốn đem nhậm dao hoa bế lên tới. Nhậm dao hoa phủi tay liền cho người bịt mặt một cái tát, tuy rằng cách ngông mặt bố, kia một trưởng lại như cũ là có chút lực đạo. Người bịt mặt nói cái gì cũng chưa nói, như cũng là đem nhậm dao hoa chặn ngang ôm lên. Nhậm dao hoa lại cấp lại tức, đối với người nọ lại đá lại đánh, người bịt mặt bị đá trúng bụng không khỏi kêu rên một tiếng, tay lại không có buông ra mảy may. Tàng khuê phân phó chính mình người lại đây sắp sửa mang đi nhậm dao hoa người ngăn lại, còn lại người bịt mặt lại là đồng thời công đi lên, người bịt mặt một bên đối địch một bên muốn cấp kia hai chỉ trang người bao tải. Người bịt mặt còn thừa bốn người, tàng khuê bên kia lại là có sáu người. Bất quá một giao thượng thủ tàng khuê người liền phát hiện bốn người này võ công thực sự không yếu, bọn họ đều bị bám trụ, không thể ngăn đón một cái khác người bịt mặt mang đi nhậm giao hoa. Tàng khuê nhìn trơ mắt mà nhìn nhậm giao hoa bị người mang đi, cười lạnh một tiếng, tránh ở chính mình các tùy tùng bảo hộ vòng sau, từ yên ngửa thượng gỡ xuống tới một bộ cung tiễn, lấy mũi tên kéo huyền nhắm chuẩn, hắn tuy rằng không có gì võ công, bất quá dù sao cũng là võ tướng ra xuất thân, bán tên vẫn là bắn đến ra dáng ra hình liên tiếp tam chi mũi tên hướng tới kia ôm nhậm giao hoa rời đi người bị mặt sau lưng vào tới, tên kia người bị mặt võ công cũng không yếu, trước hai chi mũi tên xem cũng không sau này, xem một cái liền thoải mái mà né tránh, tới rồi đệ tam mũi tên thời điểm, nhậm giao hoa vừa lúc hướng tới người bị mặt trên cổ tay hung hăng mà cắn một ngụm, người bị mặt tựa hồ không có dự đoán được nhậm giao hoa sẽ dùng tài hùng biện không khỏi ngần ngơ, liền như vậy chợt lóe thần công phu, Tàng khuê mũi tên bắn lại đây, người bị mặt phản ứng lại đây. Ôm nhậm giao hoa hướng bên cạnh lóe lóe, lại như cũ vẫn là làm kia một mũi tên bắn tới tay phải sau trên cánh tay. Nhậm giao hoa chỉ là nghĩ không thể bị người này mang đi đưa đến ngô Y kìa ngọc nơi đó, bởi vậy nàng lúc này đã có chút cuồng loạn dùng bất cứ thủ đoạn nào, cho nên liền chảo mang cắn không lưu tình chút nào, thấy người bịt mặt bị thương nhậm giao hoa trong lòng vui vẻ, đang muốn lại cho hắn một chân tránh thoát hắn, lại nghe đến người bịt mặt thấp giọng nói, hay là người là thuộc cầu. Những lời này làm nhậm giao hoa làm nguyên bản đã có chút lâm vào điên cùng nhậm giao hoa đột nhiên ngây ra như phóng, bởi vì nàng nghe ra tới thanh âm này cùng nàng phía trước nghe được cái kia khàn khàn thanh âm hoàn toàn bất đồng, thanh âm này trầm thấp mà có tư tính, vừa nghe liền biết nói chuyện chính là một vị tuổi trẻ nam nhân. Quan trọng nhất chính là, thanh âm này nhậm giao hoa cảm thấy thập phần quân hai. Che mặt nam tử thấy nhậm giao hoa không hề dễ dủa thở dài nhẹ nhõn một hơi, hắn đem nhậm giao hoa bế lên mã. Thấp người tránh thoát Tằng khuê từ phía sau phóng tới lại một con mũi tên, sau đó động tác nhanh nhẹn mà xoay người lên ngựa, một bàn tay đỡ lấy nhậm dao hoa đem nàng bậy một cái sẽ không áp đến miệng vết thương tư thế, một bàn tay nắm lấy dây cương. Lại nhịn một chút, xe ngựa liền ngừng ở phía trước không xa nông trang, trên xe có thuốc trị thương. Chờ mã chạy ra ly Tằng khuê đám người xa một ít, hắn mới cúi đầu nói. Nghĩ nghĩ, hắn lại bỏ thêm một câu, tuy rằng này phụ cận nhất thời tìm không thấy lại phu. Bất quá băng bó miệng vết thương ta còn là thực sở trường, ta bảo đảm chân của ngươi cũng sẽ không khỏe ngươi đừng sợ. Nhậm giao hoa nghe này vài câu cũng không cao minh an ủi chi ngôn, lại là nhịn không được rơi xuống nước mắt. Ở biết chính mình bị người bắt cóc thời điểm, ở cùng người chết ngồi chung một chiếc xe ngựa thời điểm, ở bị buộc muốn từ sần dốc thượng lăn xuống đi sinh tử không biết thời điểm, nhầm giao hoa đều không có đã khóc, lúc này lại là nhịn không được ghé vào người bịt mặt trong lòng ngực gào khóc lên. Người bịt mặt túi đầu nhìn thoáng qua khóc lên so tiểu hài tử còn phải thương tâm khổ sở không màng hình tượng nữ tử, há miệng thở dốc không biết nên nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể nhẹ nhàng mà ở nàng trên lưng vô vỗ. Chỉ là hắn chỉ có hai tay, lại muốn khống mã lại muốn ổn định nhầm giao hoa, thật sự là có chút không quá phương tiện. Cũng may chờ hai người tới rồi hắn phía trước nói cái kia nông trang thời điểm, nhầm giao hoa rốt cuộc không khóc. Người bịt mặt đem nhậm giao hoa tiểu tâm mà từ trên người ôm xuống dưới, trực tiếp ôm vào một gian hoàng thổ cùng cỏ tranh dựng nông trại. Nhậm dao hoa này dọc theo đường đi đều thực ngoan ngoãn, tựa như vẫn luôn chật vật lại đáng thương đỏ mắt con thỏ, người bịt mặt ôm nàng cũng không thấy nàng dãy rủa, còn khi thì khụt khịt hai hạ, nơi nào còn có một chút phía trước đối với người lại đá lại cắn bưu hãng kính nhi. Nếu là hương cần kêu nha đầu ở chỗ này, nhất định sẽ cho rằng nhà mình tiểu thư bị dọa choáng váng hoặc là bị nhậm dao anh cấp bám vào người. Người bịt mặt đem nhậm dao hoa ở trong phòng duy nhất một trường trên giường đất buông xuống, nhậm dao hoa thử mà kêu một tiếng, lôi, lôi ra. Người bịt mặt đem nhầm giao hoa an trí hảo lúc sau nhìn nàng một cái, ân. Hắn dơ tay đem chính mình ngông mặt khăn che mặt xả xuống dưới, lộ ra hình dáng rõ ràng anh Tuấn khuôn mặt tới, đúng là lôi ra đương ra lôi đỉnh. Nhầm dao hoa hoàn toàn thở dài nhẹ nhõn một hơi, đang muốn nói cái gì, lôi đỉnh lại là đứng dậy đi ra ngoài. Nhầm giao hoa theo bản năng mà một phen kéo lấy hắn tay háo. Lôi đỉnh bước chân một đốn, quay đầu xem ra. Nhầm giao hoa đỏ mặt lên, đem tay buông ra. Lôi đình biết nhậm giao hoa hôm nay là thật sự bị dọa tới rồi, cho nên mới sẽ như vậy, liền phóng mềm thanh âm nói, hồng thuốc ở bên ngoài trong xe ngựa, ta đi đem nó lấy tiến vào cho ngươi băng bó một chút miệng vết thương. Nhậm giao hoa gật đầu, ngượng ngùng nói, đa tạ, đa tạ ngươi. Lôi đình xoay người đi ra ngoài, nhậm giao hoa lúc này mới nhìn đến lôi đình tay phải sau trên cánh tay có một đại đoàn vết máu. Nàng rốt cuộc hồi tưởng lên lôi đình phía trước giống như chúng một mũi tên bị thương mà hắn sở dĩ sẽ bị thương là bởi vì nàng cắn hắn một ngụm, khiến cho hắn không có tránh đi mặt sau mũi tên. Lúc này an toàn, nhậm giao hoa thần chí cũng dần dần đã trở lại, liền đem ngay lúc đó tình hình kể hết hồi ức lên. Nhớ tới chính mình lúc ấy đối lôi đình lại đá lại đá lại cào lại cắn, không biết cấp lôi đỉnh trên người thêm nhiều ít thương, nhậm giao hoa trong lòng chính là một trận ấy náy tự trách. Nàng xuống tay có bao nhiêu trọng nàng chính mình trong lòng nhất rõ ràng. Bù một nguyệt bảy ngày đổi mới. 12 giờ về sau không cần chờ cảng. thức đêm đối thân thể không hảo. Chương 346 quân tử, lôi đình thực mau liền dẫn theo hồng thuốc đã trở lại. Xin lỗi, mạo phạm. Lôi đình đem hồng thuốc phóng tới trên giường đất, cao mày nói thanh khiểm, sau đó túi đầu cấp nhậm dao hoa kiểm tra cảng chân thượng miệng vết thương. Nhậm dao hoa theo bản năng mà rụt rụt chân, lại là bởi vì khẽ động miệng vết thương mà nhịn không được hô một tiếng đau. Lôi đình động tác dừng một chút, sau đó mới ngẩn đầu nói. Tuy rằng không có thương tổn đến xương cốt, nhưng là loại này trời nóng thương thế của ngươi cần phải chạy nhanh xử lý. Chỉ là nơi này một chốc tìm không thấy đại phu, ngươi thả nhịn một chút đi. Nói lôi đỉnh từ hòm thuốc nhảy ra tới một khối vải đông, hắn đem vải đông xả thành cao nhồng đem hai mắt của mình che lại, sau đó mới động thủ đem nhậm ra hoa chân trái quần dùng tiểu bạc cây kéo cắt hai. Nhậm ra hoa thấy hắn che lại đôi mắt trong lòng an tâm một chút, bất quá đường lôi đỉnh tay đụng chạm đến nàng thời điểm nàng vẫn là nhịn không được đỏ mặt. Chính ngươi thương băng bó hảo không có. Nhậm giao hoa thấp giọng hỏi nói. Lôi đỉnh tuy rằng che lại đôi mắt, bất quá hắn phía trước đã tinh tế kiểm tra rồi một lần nhậm giao hoa thương thế, cho nên xử lý khởi miệng vết thương tới không có nửa điểm chứng ngại. Chỉ là tiểu thương, vừa mới đi trên xe ngựa lấy hỏng thuốc thời điểm ta đã ngăn quá huyết. Sợ nhậm giao hoa nhìn đến hắn thương thế đông tưởng tây tưởng, lôi đỉnh tiến vào phía trước cho chính mình miệng vết thương qua loa trên mặt đất dược. Tuy rằng hắn cảm thấy ở tầng khuê trong tay chịu kia một mũi tên còn không có nhậm Dao Hoa phía trước đá hắn kia mấy đá trọng. Một cái là ngoại thương, một cái là nội thương. Nhậm Dao Hoa có chút trột dạ mà ở Lôi Đình trên cổ tay nhìn lướt qua, mặt trên có một cái thực rõ ràng mang huyết dấu răng. Lôi Đình bởi vì không có đem điểm này tiểu thương để ở trong lòng, cho nên cũng không có thượng dược. Nhậm Dao Hoa lại là hận không thể tìm cái động chui vào đi. Lôi Đình động tác nhanh chóng cấp nhậm Dao Hoa thượng dược, cuốn lên băng gạc. Cứ việc hắn đã thập phần cẩn thận, chính là muốn hoàn toàn không đụng chạm đến nhậm giao hoa là không có khả năng. Hai người từ phía trước kia hai câu đối thoại lúc sau liền trầm mặt xuống dưới. Thẳng đến lôi đình giúp nhậm giao hoa xử lý xong rồi miệng vết thương lúc sau mới đưa bịt mắt vải đông giải xuống dưới. Nhậm giao hoa lúc này mới nói, thực xin lỗi, ta phía trước không có nhận ra tới là ngươi, cho nên đem ngươi lộ bị thương. Lôi đình thấy nhậm giao hoa vẻ mặt tay náy dáng điệu bất an, nghĩ nghĩ, nói, không có việc gì không đau chính là cảm thấy nha còn rất lợi. Nhậm Giao Hoa thấy Lôi Đình nói này một câu khi nghiêm trang nghiêm túc bộ dáng, nhịn không được nín khóc mỉm cười. Lôi Đình thuận tay đem chính mình trên cổ tay miệng vết thương cũng xái điểm thuốc trị thương làm cho Nhậm Giao Hoa yên tâm. Nhậm Giao Hoa nhìn hắn thu thập hảo, lại đánh giá một chút này gian nông trại, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, còn vừa lúc đã cứu ta. Nhậm Giao Hoa phía trước rơi xuống người xấu trong tay, thời điểm là âm thầm khẩn cầu quá có người có thể xuất hiện cứu nàng đi. Chính là nàng không có nghĩ tới người này là lôi đình Lôi đình đem thuốc trị thương cùng băng gạc đều thả lại hồng thuốc Cũng không ngẩn đầu lên nói Tự lần trước tàng khuê sự tình lúc sau Phán nhi mỗi lần ra cửa ta đều có gọi người ngầm đi theo Nghe nói người gần nhất chuyện phiền toái cũng không ít Cho nên ngươi ra tới thấy phán nhi thời điểm ta cũng thuận đường làm người lưu tâm Nhầm giao hoa nghe vậy ngẩn ngơ Ngơ ngắt nói Ngươi, ngươi có gọi người âm thầm bảo hộ ta Lôi đình nhìn nhầm giao hoa liếc mắt một cái nói Cũng không tính Chính là phán nhi ước ngươi ra tới thời điểm ta sẽ làm người một đường đi theo ngươi, bằng không vạn nhất ngươi ở trên đường gặp gỡ phiền thoái, lôi ra cũng là muốn phụ trách nhiệm. Tuy rằng lôi đình nói đều không phải là là cố tình phái người đi bảo hộ nàng, nhậm giao hoa nghe được lúc sau vẫn là có chút chăm mối cảm xúc nguồn ngang. Chứ bỏ người nhà ở ngoài, lôi đình là cái thứ nhất chủ động tới bảo hộ nàng người. Tự hiểu chuyện khởi, nhậm giao hoa liền nghĩ phải bảo vệ mẫu thân, sau lại nàng lại nghĩ phải bảo vệ muội muội Nàng cho rằng chính mình là cái kiên cường nữ tử, trời sinh nên đứng ở so với chính mình nhỏ yếu người nhà trước mặt vì các nàng khởi động một mảnh thiên. Nguyên bản chính là vì để người vãn nhất, không nghĩ lúc này thật đúng là phái thượng công dụng, ngươi bị người trói đi thời điểm ta vừa lúc ở chính dương phố thấy một cái bằng hữu, cho nên mới có thể ở nhận được tin tức lúc sau kịp thời theo kịp. Chỉ là bởi vì đi được quá cấp, không kịp mang lên quá nhiều nhân thủ, lại không biết trói người người rốt cuộc là cái gì chi tiết, trên đường có bao nhiêu tiếp ứng người không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho nên mới theo này một đường. Tuy rằng ở cùng mặt khác một bát người tách ra sau khi đi chỉ còn ba người, chính là võ công đều không yếu, thả không biết âm thầm còn có hay không tiến đến tiếp ứng nhân thủ, cũng không rõ ràng lắm phía sau màn sai xử người là ai. Mà lôi đình vội vàng theo kịp thời điểm bên người chỉ dẫn theo một cái lưu quý, hắn sợ tùy tiện hành sự, những người đó cho cùng rứt dậu sẽ bị thương nhậm ra hoa. Cho nên lôi đình ở xác nhận nhậm ra hoa người ở trên xe ngựa thả cũng không có bị thương. Chói nàng người chỉ nghĩ muốn lên đường đi chắc châu, tạm thời cũng không sẽ đả thương người lúc sau mới yên tâm đi theo phía sau bọn họ, sau đó lại ở dọc theo đường đi âm thầm bố trí nghĩ cách cứu viện nhân thủ. Thực mau lôi đình liền rõ ràng yến châu đến chắc châu này một đường địa hình, hắn mang theo chính mình lâm thời triệu tập lại đây người sau một cái đường nhỏ chạy tới nhậm gia hoa bọn họ phía trước, nguyên bản hắn cũng là tính toán làm chính mình người ở trong rừng mai phục, đem nhậm ra hoa tiệt xuống dưới, không nghĩ lại là phát hiện trong rừng đã mai phục hảo một đám người. Lôi Đình cũng không nghĩ tới, thằng Khuê sẽ ở ngay lúc này mang theo mấy cái tạng gia cô ý chọn lựa ra tới bảo hộ hắn an toàn hộ vệ toát ra tới, càng không có dự đoán được Nhậm giao Hoa sau lại sẽ bị thương. Đang ở Lôi Đình tính toán mạo hiểm cứu người thời điểm, hắn gặp Tiến Bắc Vương phủ Tiêu Tĩnh Tây thuộc hạ ra cửa làm việc mấy cái cao thủ đứng đầu. Lôi Đình lo lắng Nhậm giao Hoa thương thế, không dám lại làm kéo dài, nhanh chóng quyết định hướng Yến Bắc Vương phủ mượn ba người hơn nữa chính mình cùng chính mình một cái thủ hạ từ sườn dốc trốn bỏ lại đây tiếp cận Nhậm Gia Hoa. Ở nhìn đến nhậm giao hoa kia một cái trước mắt, lôi đỉnh có chút hối hận chính mình phía trước không có sáng sớm liền mạo hiểm đem người cứu tới, thân là nhất tộc chi trường, hắn sớm đã qua chỉ lo một khang nhiệt huyết xúc động tuổi, mà là thói quen dùng ổn thỏa nhất phương thức tận lực vạn vô nhất thất mà đạt thành mục đích, bởi vì như vậy mới có thể đem tổn thất hàng đến thấp nhất làm thành công cơ hội lớn nhất. Hắn đã không ngừng một lần kiến thức tới rồi cái này cô nương quật cường cùng mặc dù là vỡ đầu chảy máu cũng không chịu khuất phục ngạo khí đối với loại này quật cường cùng ngạo khí hắn thực thường thức lại không ủng hộ, cho nên hắn cố ý để điểm nàng hai lần đối lôi đỉnh mà nói bình tĩnh tự giữ thành thạo mới nên là một cái ưu tú người hẳn là có phẩm chất, cho nên ở suy xét tục huyền người được chọn thời điểm hắn cũng đều là chú trọng này đó phẩm tính chính là không biết vì sao như vậy khoác một thân thứ nhậm gia hoa luôn là làm hắn hết cách cảm thấy thương tiếc cùng đau lòng, không đành lòng xem nàng gặp được suy sụp cùng đã chịu thương tổn rõ ràng so nhậm giao hoa nhu nhược kham liên nữ tử có rất nhiều lại là kích không dậy nổi hắn nửa phần ý muốn bảo hộ. Lôi đình vốn là không phải một cái đồng tình tâm tràn lan lạm người tốt, như vậy lạm người tốt cũng không đảm đương nổi lôi ra gia chủ. Đối với chính mình một đường cùng lại đây cứu người quá trình, lôi đình tuy rằng nói được thực ngắn gọn thực nhẹ nhàng băng quơ, nhậm giao hoa lại là biết từ vân dương thành ra tới đi đến nơi này, mới một canh giờ rơi không đến, lôi đình lại quan trọng theo sát bọn họ, lại muốn âm thầm triệu tập nhân thủ, còn muốn an bài cứu người kế hoạch, hắn định là phí không ít tâm lực Chính là huyết mạch thân nhân đại khái cũng chỉ có thể làm được như vậy chú đáo, húng chi hắn với hắn bất quá là một cái không thân không thích người. Nơi này không nên ở lâu, ta trước làm người đưa ngươi hồi vân dương thành. Lôi đình đứng dậy nói, vậy còn ngươi? Nhậm giao hoa vội vàng hỏi. Lôi đình cho rằng nhậm giao hoa sợ hai gặp lại nguy hiểm, liền phóng mềm thanh âm an ủi nàng nói, ngươi đừng sợ, ta mang đến ngươi đều là tin được, võ công cũng đều còn không coi trở ngại lại nói còn có mấy cái yến bắc vương phủ cao thủ cũng muốn hồi vân dương thành vừa lúc có thể cùng ngươi một đường liền tính lô gia cùng tặng gia lại đến người ngươi cũng là an toàn thương thế của ngươi ta vừa mới chỉ là thô sơ giản lược mà băng bó một chút vì ổn thỏa khởi kiến vẫn là sớm chút trở về thỉnh đại phu nhìn một cái nhậm giao hoa cảm thấy có lôi đình ở trong lòng nàng sẽ kiên định chút nàng hiện tại cũng chỉ nhận được lôi đình liền lại hỏi một lần ngươi đâu không bay về sao lôi đình nói Ta muốn đi trước xử lý chút sự tình." Tang Khuê cùng thủ hạ của hắn khẳng định không phải Yến Bắc Vương phủ cùng hắn thủ hạ những cái đó cao thủ đối thủ, hiện tại nhất định đã rơi xuống trong tay bọn họ, hắn muốn đi trước đem cái này phiền xử lý mới có thể đi. Hắn sợ Nhậm Gia Hoa ở bên ngoài đãi lâu rồi, đối nàng một nữ tử mà nói không tốt lắm, Nhậm Gia khẳng định cũng sẽ lo lắng, cho nên mới làm nàng đi trước, hắn xử lý xong những việc này lúc sau lại đuổi theo bọn họ. Nhậm Gia Hoa thấy Lôi Đình nói như vậy, cũng không hảo chậm trễ hắn làm việc. Liền gật gật đầu. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Ta đi ra ngoài nhìn một cái. Lôi đình ánh mắt đảo qua nhậm ra hoa kia phá một đoạn váy, hơi hơi nhịu như mày. Bất quá hắn cũng không có nói cái gì liền xoay người đi ra ngoài, ra cửa thời điểm còn đem bên ngoài môn cấp tiểu tâm đóng lại. Ngoài cửa đang chờ hai người, thấy lôi đình ra tới, trong đó một cái lập tức ra tiếng hỏi, nhậm tam tiểu thư không có việc gì đi. Lôi đình thấy người nói chuyện hầu nghi nói, ngươi lần này cũng là ra tới làm việc. Lôi đỉnh phía trước bởi vì tình thế cấp bách, cho nên không có thời gian nghĩ nhiều. Hiện giờ ngẫm lại hiến Bắc Vương phủ đột nhiên toát ra tới người không khỏi cũng quá nhiều. Còn vừa lúc ở thời khắc mấu chốt bị hắn gặp gỡ, hiện tại liền tiêu nhị công tử bên người tùy tùng đồng hỷ đều xuất hiện. Đồng hỷ ho nhẹ một tiếng, ta là chúng ta công tử phái tới nhìn xem sự tình làm thế nào. Nghe nói nhậm tam tiểu thư bị thương, như thế nào sẽ bị thương đâu. Không phải một đường đều đi theo sao. Cái này trở về muốn như thế nào công đạo a? Lôi đình nhướng mày nhìn đồng hỷ liếc mắt một cái, sau lại ngấm lại tiêu nhị công tử vị này tùy tùng giống như ra tiếng hiến vương phủ, liền sáng tỏ, gật đầu nói, là ta thất sách, nhậm tam tiểu thư hiện tại đã không có việc gì, trên đùi thương cũng không có thương tổn đến xương ống chân. Đồng hỷ lại là đôi mắt hiếp lại, cảnh giác mà nhìn nhìn lôi đình, lại nhìn nhìn hắn phía sau kia chợt lẽ nhắm chặt môn, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, chỉ vào lôi đình nói, ngươi, ngươi, ngươi, đại phu. Năng luôn tiện biện đồng hỉ cả kinh trong miệng có thể nhét vào đi một cái trứng gà. Đồng hỉ ngươi nửa ngày lúc sau, đột nhiên có chút khí hận mà trừng mắt lôi đình nói, vùng ta vẫn luôn cảm thấy lôi gia đại lao gia là vị đỉnh thiên lập địa chính nhân quân tử. Tính cách trầm mặc ít lời, trước nay đều là cho người đương bối cảnh. Tiễn bác vương phủ ám vệ xuất thân tiêu hoa yên lặng mà liếc đồng hỉ liếc mắt một cái, ở trong lòng yên lặng mà phát điên. Hắn vừa mới không phải còn cảm thấy lôi đình có thể kịp thời cứu người, cứu đến hảo cứu đến rượu sao? Cánh mạng du quan thời điểm xả nam nữ đại phòng không phải xả chứng sao. Không mang theo như vậy hoa người A. Chương 348 có thủ báo thủ. Bởi vì có hai cái 345 trường, vì tránh cho vẫn luôn sai đi xuống. Này chương tiêu vì 348, ở phía trước tiêu để sửa đổi tới phía trước tạm thời không có 347 chương Lôi đình nghĩ nghĩ, đạm thanh nói, ta sẽ cho cái công đạo. Đến nỗi là cái gì công đạo, lôi đình cũng không có nói rõ. Bất quá cuối cùng là ngăn chặn Đồng Hỷ miệng. Bất quá lúc sau lôi đình lại là phát hiện, Đồng Hỷ từ lúc này bắt đầu luôn là thích thường thường lấy một bộ làm hắn cảm giác được không thể hiểu được kỳ quái ánh mắt xem hắn. Kỳ thật Đồng Hỷ thừa quan uổng, ai muốn lôi đình người này mắt xem bốn lộ thai ngay bát phương quá mẫn cảm đâu. Đồng Hỷ kỳ thật chỉ là muốn trộm cân nhắc một chút vị này có khả năng trở thành hiến vương ngoại tôn nữ tê nam nhân trên người có cái gì loang loáng điểm mà thôi. Người đã bắt lấy. Lôi đình lời này là đối tiêu hoa nói. Phía trước tiêu hoa cũng tham dự cứu nhẩm giao hoa hành động, hiện tại tiêu hoa người đã đứng ở nơi này, vậy thuyết minh tẳng khuê bên kia đã giải quyết. Tiêu hoa gật gật đầu, ân thật không dễ. Người khác nghe xong lời này khẳng định cho rằng tiêu hoa là nói tẳng khuê những người đó khó đối phó, bất quá lôi đình lại là biết, tiêu tính tây bên người ám vệ xuất thân tiêu hoa là yến bắc vương phủ tứ đại cao thủ chi nhất, hắn thủ hạ ra tới cũng không có một kẻ yếu. Cho nên tiêu hoa ý tứ là... Muốn giả thành bình thường người giang hồ từ tàng khuê kia băng nhân trong tay đoạt hai người, hơn nữa đưa bọn họ đều cấp khống chế được, thật đúng là không dễ dàng. Các người tính toán như thế nào xử trí tàng khuê? Lôi đỉnh phía trước nghĩ, tàng khuê nếu là bởi vì hắn nguyên nhân mới đối thượng, kia cuối cùng cũng lín nên từ hắn ra mặt giải quyết tốt hậu quả. Bất quá hiện tại đồng hỉ cũng xuất hiện ở nơi này, lôi Đình nghĩ, có lẽ tiêu tính tây bên kia sẽ có an bài cũng nói không chừng. Tiêu hoa cũng nhìn đồng hỉ liếc mắt một cái. Tuy rằng từ chức vị luận cùng tư lịch mà nói, đồng hỷ xa xa so ra kém tiêu hoa, bất quá tiêu hoa cảm thấy đồng hỷ hiện tại địa vị liền tương đương với triều đình phái tới khâm sai hoặc là hoàng đế bên người nội thị đại tổng quản như vậy, ở làm quyết sách thời điểm là cần thiết nghe hắn ý kiến. Không biết chính mình đã bị người hiên lặng mà so đối vì thái giám đại tổng quản đồng hỷ sờ sơ cảm, cười hi hì, hì nói, chúng ta nghe lôi ra chính là lôi đỉnh nhữ như mày, nghe ta. Đồng hỷ làm mặt quỷ nói, đúng vậy. Lôi ra người không phải nói chúng ta muốn giả thành nô y địa ngọc người. Sau đó từ tàng khuê trên người lấy một thứ sao. Về sau không phải liền có thể xem nô ra cùng tàng ra chó cắn chó sao. Lôi ra kế sách cao mình A. Lôi đình lúc này nhớ tới, phía trước cái kia mở miệng trêu đùa nói nô y địa ngọc muốn lưu lại tàng khuê kia ngoạn ý người là hắn thuộc hạ. Tiêu hoa yên lặng mà liếc đồng hỉ liếc mắt một cái, trong lòng nói, không hổ là chủ tử bên người gần hầu. Liền chính mình muốn sửa trị cá nhân đều phải đem lôi ra ra chủ cấp kéo xuống nước, ngươi nói người này đầu vóc rốt cuộc lại như thế nào lớn lên đâu. Thật là quá gian hòa ta. Khó trách từ xưa đến nay, nội thị xuất thân thường thường không có mấy cái người tốt, vai cân não quá nhiều. Thấy lôi đỉnh trầm ngâm không nói, đồng hỉ thở dài một hơi nói, nguyên bản tiểu nhân cũng có chút không đành lòng, rốt cuộc tăng ra liền như vậy một cây độc đinh mầm. Tuyệt người con cháu sẽ bị thiên lôi đánh xuống A chính là nghe tiêu hoa đại ca bọn họ nhắc tới nhậm tam tiểu thư thảm trạng tiểu nhân này trong lòng thật sự là bi phẫn khó nhịn a chúng ta nhậm tam tiểu thư nàng lại chiêu ai trọc ai nàng liên xứng đáng bị người như thế khi dễ bọn họ tàng gia cùng nô gia đều tính chút cái gì ngoạn ý tùy tùy tiện tiện liền chạy đến chúng ta yến bắc vương phủ địa bàn tới dương oai bọn họ cho rằng yến bắc không ai sao lần này không cho tàng gia cùng nô gia một chút giáo hấn quả thực là thiên lý nan dung a tiêu hoa như thế nào còn kéo lên hắn Lôi Đình nhớ tới nhậm giao hoa phía trước kéo thương chân Gian Nan bỏ hướng sườn dốc bộ dáng trong lòng cũng là có lửa giận tuy rằng biết Đồng Hỷ nói như vậy cũng có kéo hắn xuống nước ý tứ lại vẫn là gật đầu nói nếu thiên lý năng dùng vậy thay trời hành đạo đi Lôi Đình nghe được tàng khuê phía trước không thiếu đạp hư cha tấn vô tội nữ tử phế đi hắn sắc thật xem như thay trời hành đạo thấy Lôi Đình đáp ứng suốt đầu Đồng Hỷ không khỏi đối Lôi Đình nhiều không ít hảo cảm hắn làm như vậy kỳ thật cũng có muốn thử thử Lôi Đình ý tứ. Thân là một người nam nhân, nếu gặp chuyện trốn tránh, lo trước lo sau. Hắn là coi thường. Cũng may cái này lôi đình giống như còn rất có đảm đương bộ dáng. Thả rõ ràng biết hắn ở tính cây hắn, cũng không ngại mà đáp ứng rồi xuống dưới, lòng dạ cũng đủ rộng lớn. Ta trước đưa nhậm tam tiểu thư rời đi nơi này. Lôi đình thượng ngừng ở một bên xe ngựa, cầm một kiện thật dài áo choàng xuống dưới. Đồng hỷ nghĩ nghĩ. Nói, không bằng vẫn là cùng nhau trở về đi. Tuy nói ta người cũng không ít. Chính là nhậm tam tiểu thư lại đều không quen biết, nàng vừa mới mới gặp gỡ nguy hiểm. Sợ là giờ phút này trong lòng không thái an ổn, có ngươi như vậy cái quen thuộc người ở tương đối có thể làm nàng tâm an. Dù sao tàng khuê bên kia cũng hoa không được nhiều lớn lên thời gian, chúng ta cùng nhậm tam tiểu thư ở chỗ này chờ ngươi. Nghe đồng hỷ nói như vậy, lôi đình lại nghĩ đến phía trước nhậm gia hoa muốn nói lại thôi hỏi hắn như thế nào không cùng nhau trở về bộ dáng Trong lòng âm thầm trách cứ chính mình quá mức sơ ý, thế nhưng không nghĩ tới điểm này vì thế hắn gật gật đầu, như vậy cũng hảo, ta đi cùng nàng nói một tiếng. Lúc này hai người đều quên mất, kỳ thật đồng hỉ cũng là nhầm giao hoa người quen, vẫn là nhận thức ở lôi đình phía trước. Thấy lôi đình lại đi vào, tiêu hoa nhịn không được nhỏ giọng hỏi đồng hỉ nói, vừa mới những lời này đó đều là chủ tử làm ngươi nói. Đồng hỉ không thể hiểu được, này đó lời nói. Tiêu hoa chỉ chính là đồng hỉ gần nhất liền cấp lôi đình trụ mũ, còn có vừa mới làm lôi đình xuống tay đối phó tàng khuê sự tình. Bất quá tiêu hoa này hán tử tuy rằng nội tâm phong phú lại hoạt bát, ngoại tại lại là trầm mặc ít lời lại không tốt lời nói, chỉ có thể dùng ánh mắt ý đồ làm đồng hỷ minh bạch hán ý tứ. Đồng hỷ bừng tỉnh đại ngộ mà nga một tiếng, sau đó có chút khinh bỉ nhìn tiêu hoa liếc mắt một cái. Nếu sự tình gì đều yêu cầu chủ tử sau khi phân phó mới biết được muốn như thế nào làm, còn muốn chúng ta những người này làm gì? Niên ngâm thượng ý, cấp chủ tử chỉ sở cấp, ngươi hiểu hay không? Tiêu hoa yên lặng mà nghẹn ra tới một câu, không hiểu. Đông hỉ hiểu biết gật gật đầu, cho nên nói ta là chủ tử bên người biết lãnh biết nhiệt không thể thiếu tùy tùng, ngươi chỉ có thể làm chủ tử trong tay đào. Tiêu hoa Kỳ thật tiêu hoa trong lòng đang mắng nương, quả nhiên vô luận khi nào bên người thái giám chi lưu đều thích ở thị vệ thống lĩnh trước mặt trang đại gia. Liên bởi vì bọn họ khuyết thiếu ai hùng chi khí, nương này tuyệt bức là ghen ghét. Đồng hỉ không có nghe được tiêu hoa nội tâm dích gạo, thấy hắn không nói lời nào còn tưởng rằng hắn thụ giáo, cảm thấy này ám vệ đầu lĩnh người cũng không tệ lắm Liền tiếp tục cùng hắn nói, hơn nữa chuyện này liên lụy tới thằng gia, ta chính mình động thủ không tốt lắm đâu. Rốt cuộc gia quốc việc cùng tư nhân ân đoán là có rất lớn khác nhau. Tiêu hoa như mày nói, vương phủ động thủ có thể nói là gia quốc việc, vì sao lôi gia động thủ chính là tư nhân ân đoán? Lôi gia cùng nhầm gia có quan hệ gì sao? Đồng hỷ vô vô tiêu hoa bả vai, cao thâm khó đoán mà cười, cái này ngươi về sau sẽ biết. Tiêu hoa, thái giam tổng quản linh tinh đều thích trang cao thâm để cho người khác cảm thấy bọn họ cao nhân nhất đẳng. Quả nhiên là quá thảo người ghét. Lôi Đình đi vào lúc sau phát hiện Nhậm Dao Hoa chính mình từ trên giường đất xuống, dưới, chính đỡ giường đất duyên chậm rãi đi lại, thấy Lôi Đình tiến vào, Nhậm Dao Hoa thiếu chút nữa không đứng vững quăng ngã. Lôi Đình vội vàng tiến lên đem nàng đỡ ngồi xuống, hắn đem chính mình lấy tiến vào áo choàng đưa tới Nhậm Dao Hoa trên tay, sau đó sụ mặt dao hơn nói, ngươi là muốn về sao đều khỏe chân đi đường sao? Nhậm Dao Hoa lúng túng nói, ta cho rằng ngươi muốn đi vội Ta tổng không thể lại để cho người khác ôm đi trên xe ngựa đi. Cho nên muốn phải thử một chút có thể hay không chính mình đi ra ngoài, kỳ thật cho ta một cây quải trượng chống đỡ nói vẫn là có thể. Lôi đình thở dài một hơi, sau đó nói, người ở chỗ này chờ ta, ta đi phụ cận xong xuôi sự tình lập tức liền trở về, đến lúc đó chúng ta cùng nhau hồi vân dương thành. Này bên ngoài có võ công cao cường người thủ, người đừng sợ. Nhầm dao hoa vướt trong tay háo choảng, đem nó đắp ở chính mình trên váy, gật đầu, hảo. Ngươi đi trước vội đi. Lôi Đình liền lại yên tâm mà đi ra ngoài, ở ra cửa kia một cái trước mắt nhậm ra Hoa Vội vàng nói một câu, "Ngươi tiểu tâm chút." Lôi Đình dừng một chút, sau đó mới đi ra môn đi. Lôi Đình, Tiêu Hoa cùng Đồng Hỉ trở lại kia phiến cánh rừng phụ cận thời điểm Tằng Khuê cùng hắn những cái đó tùy tùng quả nhiên đã bị người trói lại đi lên, ném tới trên mặt đất. Bọn họ quá khứ thời điểm vừa lúc nghe được Tằng Khuê ở nơi đó châm trọng nói, "Như thế nào? Các ngươi cố chủ muốn xử trí như thế nào ta?" Đồng hỉ không khỏi cười lạnh, sau đó cao giọng nói, đại tiểu thư nói, muốn chặt đứt ngươi mệnh căn tử làm ngươi liền tính là cưới nàng cũng động không được phòng. Thằng khuê người lập tức mắng, các người dám. Nhà của chúng ta đại nhân sẽ không buông thà các ngươi. Người bịt mặt chung có người căm giận nói, có cái gì không dám. Các người đánh gãy chúng ta đại ca cùng nhị ca gân tay cùng sức của đôi chân, làm cho bọn họ thành phế nhân. Chúng ta là người trong giang hồ, liền tính không có nô ra đại tiểu thư mệnh lệnh cũng muốn có hoan báo hoan, có thủ báo thủ. Lôi đình thay đổi một cái khàn khàn thanh âm nói, cố chủ nói, giải quyết rất cái này muốn ăn thị thiên Nga con cóc liền an bài chúng ta cùng nhà của chúng ta người rời đi, người tặng ra lại có thể như thế nào. Cố chủ hào phong thực, cho chúng ta nàng một nửa của hồi môn bắt đầu. Tiêu vi chỉ có nô y Y ngọc một cái nữ nhi, rất sớm thời điểm liền tự cấp nàng đặt mua của hồi môn, nô ra có tiền, nô y Y ngọc của hồi môn tự nhiên cũng phong phú thật sự. Trọng thường dưới tất có dung phu cho nên ngô y y ngọc có thể thỉnh đến nhiều như vậy giang hồ cao thủ vì nàng làm việc cũng không hiếm lạ. Tàng khuê mang đến người đều mang lên, bọn họ là tàng phô cố ý chọn lựa ra tới bảo hộ tàng khuê, nếu là tàng khuê xảy ra chuyện gì, bọn họ khẳng định là sống không được. Tàng khuê cũng có chút sắc mặt trắng bệnh, ở trong lòng đem ngô y y ngọc mắng trăm ngàn biến, hắn thể chỉ cần hắn tồn tại rời đi nơi này, hắn định là sẽ làm tiện nhân này muốn sống không được, muốn chết không xong. Lôi đình chiều chính mình thuộc hạ sử một cái ánh mắt. Thời gian không còn sớm, mau ra tay, chúng ta còn phải mau chóng đuổi tới Trác châu đi. Lôi đình thủ hạ hiểu ý, cầm một phen sắc bén trường trùy thủ liền đi tới tàng khuê trước mặt, cười quái dị nói, Đại thiếu gia, ngài đừng sợ, ta đã thấy rất nhiều lần cha ta cho người ta phiến ra súc, một đao đi xuống lập tức liền xong việc. Người này nguyên bản chính là phố phường xuất thân, một mở miệng liền bí vị mười phần, đến thật như là trên giang hồ hốn. Không cần tàng khuê nhịn không được sau này hoạt động thân thể, muốn tránh thoát người nọ trong tay truy thủ. Là cái nam nhân đều sợ đương thái giám, thằng Khuê trong lòng lại như thế nào văn mẹo, hắn cũng là cái nam nhân. Người nọ xuống tay lại quả nhiên là mau thật sự, một đao huy đi xuống, thằng Khuê liền phát ra một tiếng thê lương têu thẳng thiết. Bù một nguyệt chín ngày đổi mới. Chưa xong còn tiếp. Giơ tơ. chương 349 bình an về, Nhanh chóng giải quyết xong thằng Khuê sự tình lúc sau, lôi đình lại trở về tìm nhậm giao hoa. Lôi đình thuộc Hạ Dương Hiền đuổi theo lôi đình hỏi, chủ tử. Cái kia ai liền ném ở nơi đó mặc hắn tự sinh tự diệt. Lôi đình dừng lại bước chân quay đầu nhìn hắn một cái, đạm thanh nói, ngươi không phải nói ngươi đao pháp thực hảo, hắn tạm thời không chết được sao. Dương Hiền lấy ra chính mình trường trùy thủ khoa tay múa chân một chút, nghĩ nghĩ lại nhắc tới chính mình và táo đem đao mặt xoa xoa, loại chuyện này ta thấy cha ta làm được nhiều, thủ pháp đối nói xác thật là không chết được, bất quá hắn là phiến mã, ta đây là phiến người A. Lôi đình xoay người thượng chính mình mã, không thèm để ý nói, không có việc gì. Nói vậy tăng ra thực mau liền sẽ đi tìm tới, nơi này chúng ta không nên ở lâu, vẫn là mau chóng rút lui hảo. Thấy lôi đình cũng không quay đầu lại mà cưới ngựa đi rồi, Dương Hiền quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy Yến Bắc Vương Phủ vài người cũng đã đi tới, liền thân thiện mà theo chân bọn họ chào hỏi, lần này thật sự ít nhiều vài vị huynh đệ rút đao tương trợ. Chờ trở về ta thỉnh các ngươi uống rượu ăn nướng chân dê đi. Cùng các ngươi nói, ta phiến lát thịt đến lão hảo. Kia chính là tổ truyền tay nghề. Mọi người nhìn trong tay hắn múa may kia một thanh trường truy thủ, nghĩ từng người nào đó vừa mới huyết bắn đương trường cảnh tượng. Đồng hỷ hạ bụng căng thẳng, ho nhẹ một tiếng, vừa mới đã kiến thức qua. Cái kia, hôm nay không còn sớm, ăn thịt liền không cần, lần sau, lần sau, ha ha. Đồng hỷ trước lưu. Tiêu hoa vẻ mặt ít khi nói cởi bộ dáng hướng tới Dương Hiền gật gật đầu, sau đó cái gì cũng không có nói liền mang theo chính mình người đuổi kịp đồng hỷ cùng nhau đi rồi. Dương Hiền sơ sơ đầu, sau đó nhún vai. Lôi đỉnh trở lại phía trước nông trại, lúc sau liền đi tìm Nhậm Giao Hoa. Lần này Nhậm Giao Hoa ngoan ngoãn mà ngồi ở mép giường thượng không có động. Lôi đỉnh thấy có chút vừa lòng. Thấy Lôi đỉnh nhanh như vậy liền đã trở lại. Nhậm Giao Hoa rất là có chút kinh ngạc. Lôi đỉnh nói: Sự tình xong xuôi, chúng ta đi. Nhưng thật ra không có cùng Nhậm Giao Hoa giải thích hắn phía trước là đi ra ngoài làm chuyện gì ý tứ. Nhậm Giao Hoa gật gật đầu, mà không ra tiếng mà đem phía trước Lôi đỉnh cho nàng áo choàng mặc xong, rồi áo choàng là Lôi đỉnh. Cho nên rất dài, nàng đứng lên lúc sau vừa lúc có thể che khuất nàng chân. Lôi đình đi đến nhậm giao hoa trước mặt ngồi sồn xuống. Nhậm giao hoa sửng sốt, sau đó ý thức được lôi đình là muốn bối nàng ra cửa, không khỏi luôn có chút mặt đỏ, vội nói, Ngươi, ngươi vẫn là cho ta tìm cùng quải trượng lại đây đi. Lôi đình đầu cũng không quay lại nói, ngươi trống quải trượng có thể quá môn hạng, có thể vượt mương, có thể lên xe ngựa. Nhậm giao hoa chi ngô không nói. Lôi đình nghĩ nghĩ, còn nói thêm vẫn là ngươi cảm thấy ôm ngươi đi ra ngoài tương đối thích hợp. Nhậm giao Hoa nghĩ đến chính mình phía trước chính là bị Lôi Đình một đường ôm lại đây, lúc này, nhưng thật ra làm ra vẻ đi lên, liền nhắm mắt, bỏ tới rồi Lôi Đình trên lưng. Mũ mang lên. Lôi Đình nhẹ nhàng mà có Nhậm giao Hoa đứng lên, muốn ra cửa thời điểm quay đầu nhỏ giọng nhắc nhở nói. Nhậm giao Hoa vội vàng đem áo choàng thượng mũ kéo đến trên đầu, mũ cơ hồ che khuất nàng nửa bên mặt, nàng túi đầu nói người khác căn bản thấy không rõ lắm Lôi Đình trên lưng có chính là người nào. Là nam vẫn là nữ Phía trước bị lôi đình ôm trở về thời điểm nhậm giao hoa cảm xúc còn tương đối kích động Không có tưởng quá nhiều Lúc này túi đầu ghé vào lôi đình trên lưng Nhậm giao hoa có thể tình tưởng nghe được lôi đình thong thả mà hữu lực tiếng tim đập Đụng chạm đến hắn trên lưng khẩn thật cơ bắp Người được trên người hắn phát ra thành thục nam nhân hơi thở Nhậm giao hoa cảm thấy chính mình có chút vượng vượng trầm chầm, chầm Nàng thậm chí không có chú ý tới trong viện còn có hay không người khác Thẳng đến lôi đình đem nàng hảo sinh an trí ở trên xe ngựa. Nàng mới nâng lên tới bị mũ trùm đầu che đậy đến kín mít mặt. Lôi đình tìm cái đệm mềm tới phóng tới nàng sau lưng làm nàng dựa vào, lại đem phía trước chú chuẩn bị tốt nước trà phóng tới nhậm dao hoa tay có thể đụng tới địa phương. Ta trước đi xuống, chính ngươi ở trong xe ngựa không có vấn đề đi. Lôi đình tự nhiên không thể cùng nhậm dao hoa cùng nhau ngồi xe ngựa, hắn muốn đi xuống cưới ngựa. Nhậm dao hoa gật gật đầu. Ta liền ở bên ngoài, nếu là có chuyện gì ngươi liền gõ một gõ xe vách tưởng. Nói xong lôi đình đang muốn xoay người xuống xe ngựa, nhậm giao hoa lại là đột nhiên gọi lại nàng nói, từ từ. Lôi, lôi đại ca. Nhậm giao hoa cảm thấy hiện tại còn gọi lôi đình lôi đại gia nói nhưng thật ra có chút cố tình mới lạ, cho nên vừa mới tưởng cũng không kịp tưởng, xuất khẩu liền hô một tiếng lôi đại ca. Đối với cái này tân xưng hô, lôi đình chỉ là nhướng mày liền tiếp nhận rồi. Có việc. Nhậm giao hoa kêu sau khi xong có cảm thấy chính mình đột nhiên sửa lại xưng hô có chút lô mãng, không khỏi lại có chút ảo não. Bất quá nàng vẫn là nói, ta phía trước ở trên xe ngựa tỉnh lại lúc sau cũng chỉ có chính mình một người, ta nha hoàn các nàng. Ta phía trước nghe lén đến bọn họ nói muốn đem ta nha hoàn bán được kế châu đi, không biết còn có thể hay không đem các nàng cứu trở về tới. Nhậm giao hoa bình tĩnh lại lúc sau liền nhớ tới hương cần các nàng, nhậm giao hoa nguyên bản nghị trở trở lại vân dương thành lúc sau khiến cho người đi đem hương cần các nàng truy hồi tới, chính là sau lại ngẫm lại, hương cần các nàng là ở một đám kẻ cắp trong tay. Nếu là kẻ cắp không có đem các nàng bán đi, nhậm ra sợ là cũng không thể nghe được các nàng rơi xuống, nhưng nếu là đã bán đi ra ngoài nói, muốn tìm trở về khó khăn cũng lớn rất nhiều. Có thể đi theo nàng ra cửa nha hoàn bà tử không phải nàng tâm phúc, chính là lý thị cùng tuần ma ma tín nhiệm người. Đặc biệt là Hưng cần, từ nhỏ liền ở bên người nàng hầu hạ, nàng tuy rằng có đôi khi cũng ghét bỏ nha đầu này ồn ào lại vụ về, liền chụp cái mông ngựa đều sẽ cho nàng chụp đến trên chân ngựa, chính là dù sao cũng là nhiều năm tình cảm. Nếu là hương cần bị người bán hoặc là bị tội gì, nàng trong lòng là sẽ rất khó chịu. Nghĩ đến lôi đình nếu có thể từ ngô ý kìa ngọc cùng Tằng khuê trong tay đem nàng cứu ra, nói vậy lôi gia so các nàng nhậm ra một cái bình thường thương hộ nhân ra phải có phương pháp. Lôi đình gật đầu nói, ta đây liền làm người đi một chuyến cây trâu, nhìn xem có thể hay không đem người truy hồi tới. Hán phía trước cùng ra vân dương thành thời điểm nhân bên người mang người hữu hạ, cho nên không có cố ý phân ra nhân thủ đi cứu nhậm ra hoa nha hoàn cùng bà tử hiện tại nhậm gia hoa nếu đã không có việc gì, kia giúp nàng cứu một chút nha hoàn cũng chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. nhậm gia hoa thấy lôi đình đáp ứng hỗ trợ tìm người, vui mừng khôn xiết, cảm ơn ngươi, lôi, lôi đại ca. lôi đình nghe vậy khó được khai một câu vui đùa, lôi, lôi. giả tân tiên sao? nhậm gia hoa mặt đỏ đến càng thêm lợi hại, chỉ là ngày thường nhanh mồm dẻo miệng nàng lại là tìm không ra lời nói qua lại kính lôi đình. lôi đình xuống xe phía trước nói, đừng lo lắng ngươi nha hoàn sẽ không có việc gì đối lôi đình mà nói thì mấy cái nha hoàn cũng không phải một kiện việc khó đoàn người trở lại vân dương thành thời điểm sắc trời còn không có hoàn toàn đêm đen tới cửa thành cũng vẫn là mở ra vào thành lúc sau tiến bác vương phủ người đều trước rời đi lôi đình đang muốn trước đem nhậm giao hoa đưa trở về lại có người buôn bọn họ lại đây vị này chính là lôi gia đại lao ra đi tiểu nhân là viên đại dũng cấp lôi đại lao ra thỉnh an người tới nhìn đến lôi đình liền lập tức tiến lên hành lễ cùng lúc đó, nhậm giao hoa ngồi kia một chiếc xe ngựa xe vách tường từ bên trong bị nhẹ nhàng gõ gõ, lôi đỉnh xuống ngựa đi đến nhậm giao hoa xe ngựa cửa sổ xe bên nhỏ giọng hỏi, tới chính là nhậm giao người. nhậm giao hoa thanh âm cách màn xe truyền ra tới, ân ngươi kêu hắn lại đây đáp lời. nhậm giao hoa biết viên đại dũng là giao kỳ người, tuy rằng nàng cùng hắn tiếp xúc thiếu, lại cũng là gặp qua một hai lần. thấy viên đại dũng cố ý chờ ở nơi này, nhậm giao hoa đoán được có thể là nhậm giao kỳ phái hắn tới. Lôi đình làm viên đại dũng lại đây. Viên đại dũng hướng tới trong xe ngựa tiểu tâm nói, Tam tiểu thư. Là tam tiểu thư sao? Ân Là tam muội muội làm người tới. Có việc. Nhậm giao hoa nói. Thấy trong xe ngồi thật là nhậm giao hoa, thả nghe thanh âm cũng thực bình tĩnh. Viên đại dũng không khỏi đại hỉ. Tam tiểu thư, ngài không có việc gì thật sự thật tốt quá. Ngũ tiểu thư vẫn luôn ở lo lắng ngài đâu. Đúng rồi, tam tiểu thư, ngũ tiểu thư nàng ở phía trước không xa đầu hẻm chờ ngài. Đã trễ thế này nàng ra tới làm cái gì? Nhậm giao hoa nhữ mày nói. Lôi đình nói, ta trước đưa ngươi qua đi đi, nói vậy ngũ tiểu thư cũng đợi ngươi hồi lâu. Ân, Lôi đình che chở nhậm giao hoa đi viên đại dũng nói cái kia ngó nhỏ, quả nhiên nhìn đến có một chiếc xe ngựa chờ ở nơi đó. Thấy bên này người, kia xe ngựa mảnh một hiền, nhậm giao kỳ đi xuống tới, tam tỷ, Nhậm giao hoa bên này nghe được thanh âm cũng lập tức xúc lên màn xe. tiểu tâm chân của ngươi. Lôi Đình thấy nàng vội vội vàng vàng bộ dáng, nhịn không được nhíu mày nhắc nhở nói: "Thấy nhậm Dao Hoa tư thế có chút kỳ quái, Nhập giao kỳ đi tới đánh giá nàng bị áo choàng che khuất chân, "Tam tỷ, nghe nói chân của ngươi bị thương." Nghiêm trọng không nghiêm trọng. Ở muội muội trước mặt, Nhập giao Hoa lại khôi phục nàng tỷ tỷ bộ dáng, "Không có việc gì, tiểu thương mà thôi, đã băng bó qua." Lôi Đình ở một bên nghe bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng thật ra tỷ muội hai người ở nhìn đến đối phương kích động qua đi lúc sau lại không biết nên nói cái gì. Chỉ là nhậm giao hoa cùng nhậm giao kỳ hai người đều nhịn không được đỏ đôi mắt. Tuy rằng không tín nhiệm giao hoa nói nàng chỉ là tiểu thương, nhậm giao kỳ cũng không tốt ở lúc này đi xem xét, chỉ là vây tay gọi tới một cái bà tử, làm nàng đem nhậm giao hoa bồi đến nàng trên xe ngựa đi. Ta đã thỉnh đại phu, trở về cho ngươi hảo hảo xem xem. Bất quá hôm nay chúng ta sợ là đến trước trụ một lần nhà ngoại. Nhậm giao kỳ chờ nhậm giao hoa bỏ tới rồi bà tử trên lưng lúc sau mới nói nói. Nhậm giao hoa bồi cứng đở chỉ la ngại với Lôi Đình ở đây, nàng nhấc miệng hỏi, vì cái gì? Nhậm Dao Kỳ biết làm Nhậm Dao Hoa lúc này đi hiến vương phủ nàng khẳng định không vui, bất quá nàng nói, bằng không đâu. Ngươi liền như vậy trở về, ngươi mang đi ra ngoài người cùng xe ngựa ở nơi nào? Hương cần các nàng bị mang đi cái châu, Lôi Đại Ca đã phái người đuổi theo. Nhậm Dao Hoa nói, Nhậm Dao Kỳ lại là bị Nhậm Dao Hoa đối Lôi Đình xưng hô kinh ngạc một phen, không khỏi nhìn Lôi Đình liếc mắt một cái. Bất quá nàng biết hiện tại không phải hỏi những việc này thời điểm, liền đem xưng hô vấn đề tạm thời bỏ qua, chỉ nói, ta đoán các nàng nhanh nhất cũng không thể ở trời tối phía trước trở về, ngươi chẳng lẽ muốn mang theo một đám người nửa đêm trở về. Nhậm Dao Hoa không nói. Nhậm Dao Kỳ thở dài một hơi, tiến lên lôi kéo Nhậm Dao Hoa tay, nhỏ giọng nói, hảo tỷ tỷ, liền ở một đêm thượng, chờ Hương cần các nàng đã trở lại chúng ta lập tức về nhà. Thực xin lỗi, chậm. Chương 350 ngật đáp. Nhậm Dao Hoa ăn mềm không ăn cứng. Thấy nhậm giao kỳ như vậy mềm rộng câu nàng, lại nghĩ đến nhậm giao kỳ làm như vậy dụng ý vẫn là vì nàng, trong lòng mềm nhũn liền nói không ra phản đối nói tới. Nhậm giao kỳ coi như nàng là ứng, liền phân phó bà tử con nhậm giao hoa lên xe ngựa. Nhậm giao hoa không khỏi quay đầu lại nhìn lôi đình liếc mắt một cái. Lôi đình chiều nàng gật gật đầu. Chờ nhậm giao hoa lên xe ngựa lúc sau, nhậm giao kỳ hướng tới lôi đình hành lễ, cảm kích nói, lần này đa tạ lôi đại Lao Gia đã cứu ta ở lôi đình thuận lợi cứu nhậm giao hoa, bọn họ còn ở trở về thành trên đường thời điểm nhậm giao kỳ liền nhận được tiêu tĩnh tây làm người đưa cho nàng báo bình an tin tức, cho nên nhậm giao kỳ mới có thể trước tiên an bài hảo, chính mình ra cửa tới chờ nhậm giao hoa. lôi đình lại là nghĩ vị này nhậm ngũ tiểu thư tin tức nhưng thật ra linh thông, bọn họ này một đường trở về tự nhiên không có khả năng giống chống thua chiêng, nàng lại là có thể ở chỗ này đưa bọn họ chờ vừa vặn, bất quá hắn trên mặt lại là bất động thanh sắc, bị nhậm giao kỳ lễ lúc sau nói. Trùng hợp gặp đỡ, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi." Tỷ tỷ ngươi trên đùi thương chỉ thô sơ giản lược băng bó một chút, trở về lúc sau mau chóng làm đại phu giúp nàng nhìn xem. "Ta không có phương tiện lại cùng các ngươi đồng hành, ta sẽ phái vài người đi theo các ngươi xe ngựa mặt sau, đưa các ngươi hồi bảo bình ngõ nhỏ." Nhậm Giao Kỳ vội lại cảm tạ hắn. Lôi Đình không phải nói nhiều người, đem sự tình dăm ba câu công đạo rõ ràng lúc sau, liền thượng chính mình mã rời đi. Nhậm Giao Kỳ cũng thượng nhà mình xe ngựa, Vừa lúc nhìn thấy Nhậm Dao Hoa đem phía trước kéo ra một ít màn xe thả xuống dưới, Nhậm Dao Kỳ không khỏi có chút như suy tư gì, nàng ngồi vào Nhậm Dao Hoa bên cạnh sau đó phân phó Sa Phu đi bảo bình ngõ nhỏ. Lần này ít nhiều lôi ra đại lao ra. Chờ trở về lúc sau nhất định phải làm mẫu thân bị một phần hậu lễ đưa đi lôi ra. Nhậm Dao Kỳ cười nói, Nhậm Dao Hoa ân một tiếng không nói gì thêm, sau đó lại hỏi, "Mẫu thân biết ta đã trở về sao?" Nhậm Dao Kỳ gật gật đầu. Ta vừa mới đã phái người trở về nói cho nàng, nàng nguyên bản cũng muốn tới đón ngươi, bị ta khuyên ở. Nhầm giao hoa dừng một chút, mới nói, ta, cho các ngươi lo lắng. Nhầm giao kỳ lắc đầu nói, ngươi bình an so cái gì cũng tốt. Nhầm giao hoa nghe vậy lại là càng thêm máy náy, hôm nay nếu không phải ta cùng với mâu thân chí khí, chính mình trộm chạy ra môn đi cũng sẽ không bị ngô y hề ngọc người trảo vừa vặn, sau lại lại gặp gỡ thằng quê. Ta lúc ấy cho rằng chính mình lần này khẳng định là không sống nổi cũng hận chính mình tính tình hư, gieo gió gặt bão. Nhậm Giao Kỳ cầm Nhậm Giao Hoa Tay, ôn thanh ngắt lời nói, Tam tỷ, này không thể trách người. Tục ngữ nói không sợ tặc trộm liền sợ tặc nhớ thương. Nhậm Giao Hoa, Nhậm Giao Hoa hôm nay cảm xúc có chút thay đổi rất nhanh, vừa mới bởi vì tự trách liền có chút không thể chính mình suy sút, chính là Nhậm Giao Kỳ những lời này lại là hoàn toàn dảo hợp rất nàng hạ xuống cảm xúc, làm nàng có chút dở khóc dở cười. Xe ngựa thực mau tới rồi bảo Bình ngõ nhỏ. Dung thị bên người sở sở đã sớm chờ ở đầu hẻm, thấy Nhậm Giao xe ngựa lại đây, lập tức làm người trở về bẩm báo Dung thị. Nhậm Giao kỳ trước xuống xe ngựa, sau đó làm người đem Nhậm Giao hoa bối vào cửa. Nhân Nhậm Giao kỳ phía trước liền phái người lại đây cấp Dung thị tặng tin tức. Dung thị đã làm người đem Tây Sương hai gian phòng quét tước hảo. Nhậm Giao kỳ cùng Nhậm Giao hoa quá khứ thời điểm. Dung thị cùng kỳ phụ Dĩnh đã ở Tây Sương chờ. Thấy bà tử có Nhậm Giao hoa vào cửa, kỳ phụ Dĩnh vội vàng đi hậu viện thỉnh đại phu. Kỳ thật hiến vương phủ bản thân cũng có một hai cái có thể xem bệnh người tài ba. Dung thị sợ nhậm giao hoa không mừng, liền vẫn là làm người đi trước y quán thỉnh một cái am hiểu trị liệu bị thương cùng ngoại thương đại phu và phủ, làm hắn ở hậu viện chờ. Dung thị không có cùng nhậm giao hoa cái này vãn bối so đo hôm nay những cái đó không thoải mái, mà là kiên nhẫn hỏi nàng thương thế lúc sau, làm người đem nàng hảo sinh giàn xếp ở trên giường đất. Nhậm giao hoa tự nhiên là có chút biến yếu, bất quá dung thị hỏi nàng cái gì nàng cũng vẫn là đáp không có ở ngay lúc này cùng người phát cáo. Chờ đại phu tiến vào lúc sau, Dung thị đề nhậm giao hoa đem nàng thương thế đại khái nói một lần. Sau đó lại làm đại phu xem xét. Đại phu nhìn nhậm giao hoa thương lúc sau nói, cô nương vận khí không tồi, lại thiên nửa tức liền phải thương đến xương cốt. Miệng vết thương băng bó đến cũng thực kịp thời, lại dung ấn huyệt vị phương pháp dừng lại huyết, lại hảo hảo tĩnh dưỡng cái nửa tháng 10 ngày sau thì tốt rồi. Mọi người nghe vậy rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kỷ phu dính hỏi, miệng vết thương sâu như vậy Sẽ lưu lại vết sẹo sao Nữ nhân luôn là sẽ so đo dung mạo Tuy rằng là thương ở trên chân Nhưng là đối với một cái chưa xuất giá cô nương mà nói Lưu một cái đại thương sẹo ở trên chân vẫn là có chút tiên đối Đại phu nói Miệng vết thương có chút thâm Vết sẻo sợ là còn sẽ lưu lại Đợi chút ta cho nàng khai chút thuốc mỡ Nhớ rõ mỗi ngày sớm muộn gì đồ một lần Tuy không dám bảo đảm có thể nửa điểm giấu vết không lưu Bất quá luôn là có thể cho vết sẻo đạm một ít Dung thị gật gật đầu Làm người mang đại phu đi xuống khai căn tử bốc thuốc. Nghe nói trên đùi sẽ có vết sẹo lưu lại, Nhậm dao hoa nhưng thật ra không có quá mức lo lắng. Nàng hôm nay có thể bình an trở về cũng đã là nhặt một cái mệnh, chỉ để lại một cái vết sẹo cũng không tính cái gì. Thấy nhầm dao hoa vẻ mặt mệt mỏi, Dung Thị nói, ta làm người đưa điểm ăn tiến vào, điền no rồi bụng lại uống thuốc đi. Nhậm dao hoa hôm nay liền cơm chưa đều không có ăn, vừa mới lại vẫn luôn đều ở lên đường, ở trên đường thời điểm lôi đình hỏi nàng có muốn ăn hay không điểm đồ vật. Nàng cảm thấy không có gì ăn uống liền không coi ăn, hiện tại xác thật là có chút đói bụng. Nhậm giao hoa trầm mặc một lát, sau đó muộn thanh nói câu, cảm ơn. Tuy rằng này thanh cảm ơn khô cẳn, dung thị cũng không nói gì thêm, cười cười liền mang theo kỷ phủ dĩnh đi ra ngoài, chỉ chưa tỉ mội hai người ở trong phòng. Nhậm giao hoa hướng về vách tường nằm trong chốc lát, sau đó lại đột nhiên xoay người lại hỏi nhậm giao kỳ nói, ta có phải hay không đặc thảo người ngại. Nhậm giao kỳ nghĩ nghĩ, đang muốn đáp lời. Nhậm Giao Hoa đã lại chuyển qua thân đi muộn thanh nói, tính, vẫn là đừng nói nữa. Nhậm Giao Kỳ Ở Nhậm Giao Kỳ cho rằng Nhậm Giao Hoa đã ngủ quá khứ thời điểm, lại nghe đến nàng thấp giọng nói, người cùng mẫu thân đều không trách bọn họ, ta tưởng có lẽ có sự tình gì thật là ta hiểu lầm cũng nói không chừng. Bất quá có chút ngật đáp đã kết quá nhiều năm, là tích luy tháng ngày kết hạ tới, liền tính hiện tại miễn cưỡng vạch trần ta cũng không có khả năng làm như sự tình gì đều không có phát sinh quá. Nhậm Giao Kỳ đi qua đi ngồi vào giường đất duyên thượng, nghe Nhậm Giao Hoa tiếp tục nói: Ta không phải mẫu thân, ta cũng không phải người, các ngươi có thể thiện lương rộng lượng, có thể tâm bình khí hòa, ta lại không cách nào làm được. Ta trước nay chính là một cái ác nhân, bất quá ta càng không nghĩ làm mẫu thân thương tâm khổ sở, làm nàng thế khó xử. Cho nên về sau ta sẽ tận lực làm được cùng nhà ngoại người hòa bình ở chung, nên có lẽ nghĩa ta đều không phải ít, ngươi cũng yên tâm. Nhậm Giao Hoa nói xong này một câu liền nhắm mắt lại không nói. Nhậm giao kỳ lại là minh bạch nàng không nói xong nói. Nhậm giao hoa không thích chính là không thích, nàng cũng làm không đến nói tha thứ liền tha thứ. Bất quá nàng nguyện ý thử đi tiếp thu hiến Vương phủ người. Nhậm giao kỳ biết, đối nhậm giao hoa mà nói, có thể làm được điểm này đã thực không dễ dàng. Cho nên nàng cũng không có đối nhậm giao hoa thuyết giáo. Liên như nhậm giao hoa lời nói, có chút ngật đáp không phải nói cởi bỏ là có thể cởi bỏ. Nếu là nàng không có trải qua những cái đó sự tình, lại có sống lại một đời cơ hội. Nàng chưa chắc có thể làm được so nhậm giao hoa hảo. Có lẽ đêm này đó giao cho thời gian sẽ là một cái không tồi lựa chọn. Ít nhất nhậm giao hoa về sau sẽ không đối ngoại tổ ra người như vậy bài xích cùng phản cảm. Người với người chi gian cảm tình đều là ở từng giọt từng giọt ở trung tích lũy ra tới. Người khác lấy ngôn ngữ đi thuyết phục còn không bằng chính mình dùng thiệt tình đi thể hội. Nhậm giao kỳ cùng nhậm giao hoa ở hiến vương phủ ở một đêm. Ngày thứ hai thiên còn không có lượng thời điểm lôi ra liền tới người thả còn đưa tới nhậm gia hoa nha hoàn cùng bà tử bao gồm nhậm gia mất đi kia hai chiếc xe ngựa lúc này đây lôi đỉnh chính mình không có tới tới chính là lôi gia quản gia lưu quý hắn đem người cùng xe ngựa giao cho hiến vương phủ người lúc sau liền cáo tử lưu quản gia đối với lôi gia là như thế nào hỗ trợ đem nhậm gia người cùng xe ngựa tìm trở về cách nói cũng thực gợn sóng bất kinh không có nửa điểm tranh công ý tứ làm người nghe xong thật đúng là cho rằng lôi gia chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì thuận tiện giúp nhậm gia hoa một phen để cho người khác tưởng biểu đạt một chút cảm tạ đều ngượng ngủng hồi quá lớn lễ, cho nên Nhậm Giao Kỳ nhận được tin tức ra tới thời điểm cũng không có gặp được lôi ra người. Nhưng thật ra Hương Cần gào khóc mà hướng tới Nhậm Giao Kỳ nhỏ tới, ngũ tiểu thư, nô tỳ rốt cuộc nhìn đến ngài, nô tỳ cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngài a. Bình quả lập tức lắc mình chắn Nhậm Giao Kỳ trước mặt, nghẹn ra một câu, xú đã chết, đừng hân đến ngũ tiểu thư. Dừng một chút, lại hảo tâm bỏ thêm một câu tam tiểu thư ở trong phòng. Tang châm ở một bên xấu hổ, ý của ngươi là hơn đến Tam tiểu thư liền không có việc gì sao? Hương cần nguyên bản bị bình quả câu kia xú đã chết đã kích thương tích đầy mình, nàng một cái mới bị thê thảm lửa bán cô nương. Trải qua như vậy nửa ngày một đêm công phu, quần áo không phá, tóc không tán mặt không dơ, thậm chí liền móng tay phùng đều tại hạ sa tiền cẩn thận dịch qua. Kia một xe nha hoàn bà tử cái nào dám nói có nàng sạch sẽ ngăn nắp? Đây là nhậm phụ đệ nhất nha hoàn tu dưỡng, như vậy còn ngại nàng sú? cũng may bình quả câu kia tam tiểu thư thập phần hữu hiệu mà ngừng hương cần bảo khiêu, nàng lập tức nước mắt lưng trong hỏi tam tiểu thư được không hương cần tỉnh lại lúc sau vẫn luôn khóc vẫn luôn khóc bị người cầm dao chống lại cổ đều dọa không được thiếu chút nữa đem nước mắt nước mũi đều cọ đến người khác trên người cuối cùng đám kia người ở thật sự nhịn không nổi tình huống dưới dùng phá bố đổ nàng miệng đem nàng ném trong một góc chờ lôi ra người tìm được nàng thời điểm nàng câu đầu tiên hỏi chính là tiểu thư tìm được rồi không có nàng muốn đi tìm tiểu thư lôi ra người bị nàng khóc đến phát điên chỉ có nói cho nàng nói nhậm tam tiểu thư đã đi trở về khóc công nhất lưu nhậm gia đệ nhất nha hoàn lúc này mới ngừng nghỉ cũng ở lúc ấy mới ý thức được chính mình dáng vẻ thực thành vấn đề nhậm giao kỳ an ủi hương cần vài câu làm tang châm trước lãnh nàng đi xuống thay quần áo chờ đổi xong quần áo lại mang nàng đi gặp nhậm giao hoa nàng chính mình tắt đi chính phòng tìm dung thị dung thị vây tay làm nhậm giao kỳ ngồi xuống sau đó hỏi lôi đình người này như thế nào Nhậm giao kỳ ngay từ đầu còn không có phản ứng lại đây, cho rằng Dung Thị hỏi chính là lôi đình nhân phẩm. Không khỏi có chút kỳ quái, Dung Thị phía trước không còn khen quá lôi đình sao. Như thế nào lúc này lại trái lại hỏi nàng tới. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Giờ tơ. chương 351 ngày lành tháng tốt hành chính sự. Phấn hồng 180. Dung thị vừa thấy nhậm giao kỳ biểu tình liền biết nàng không có minh bạch nàng ý tứ, liền nói thẳng, ta hỏi chính là giao hoa hôn phu người được chọn. Nhậm giao kỳ nghe vậy không khỏi sửng sốt. Nhậm giao hoa cùng lôi đình. Nàng còn chưa bao giờ hướng này phía trên nghĩ tới, rốt cuộc lôi đình là cưới quá thê, lại cưới là tục huyền. Mặc dù lấy thế nhân ánh mắt xem ra, lôi đình là đại thế gia lôi thị nhất tộc tộc trưởng, không chỉ là sinh dáng người đĩnh bản, tướng mạo anh Tuấn, còn trẻ đầy hứa hẹn, chờ mổn cậy. Liền tính là từng có một vị kết tóc thê tử lại chỉ có một nữ nhi không có nhi tử, thậm chí hắn bên người liền cái thị thiếp đều không có, đích xác tính thượng là một vị phu quân. Mà nhậm giao hoa lại chỉ là một cái thương hộ nhân ra xuất thân định nữ. Chính là chỉ cần là người liền sẽ bất công, nhậm giao kỳ cũng không ngoại lệ. Ở nhậm giao kỳ trong lòng nhậm giao hoa là đáng giá một cái tốt nhất nam tử, đi cho người ta làm tục huyền quá hủy khuất nàng. Bà ngoại như thế nào sẽ đột nhiên nghĩ đến hắn? Nhậm giao kỳ nói. Dung thị cười nói, đảo không phải ta đột nhiên nghĩ tới hắn, là hôm nay sự tình làm ta không thể không suy nghĩ một chút. Nguyên bản lôi đình ra tay cứu giao hoa, về tình về lý chúng ta đều phải tỏ vẻ cảm tạng, mà lôi ra cũng nên đem chuyện này từ đầu đến cuối cùng chúng ta công đạo rõ ràng. Rốt cuộc chúng ta mới là giao hoa người nhà. Nhầm giao kỳ nghe đến đó liền dư vị lại đây, tiếp lời nói, chính là lôi đình tựa hồ cũng không muốn chúng ta cảm tạ, thậm chí hắn cũng không có tới cùng chúng ta thuyết minh việc này. Hắn ý tứ nhậm giao kỳ nghĩ nghĩ, hắn là muốn mặt khác tìm cái thời cơ nhắc tới. Dung thị gật gật đầu, ý vị thâm trường nói, ta cũng là như vậy tưởng. Bất quá hắn để sự tình sợ sẽ không đơn giản. Nhậm giao kỳ ngẩn ngơ, hồi tưởng lên hôm qua nhậm giao hoa kêu lôi đỉnh lôi đại ca sự tình. Hôm qua bởi vì thấy nhậm giao hoa rất mệnh nhậm giao kỳ cũng không có lại tế hỏi nàng, chẳng lẽ ở lôi đỉnh cứu nhậm giao hoa thời điểm đã xảy ra cái gì là bọn họ không biết. Nhậm giao kỳ thấy dung thị tựa hồ cũng không phản đối bộ dáng. Không khỏi hỏi, bà ngoại cho rằng Lôi Đình thích hợp. Dung thị nghĩ nghĩ, nói thật, ở Yến Bắc so Lôi Đình ưu tú nam tử cũng không nhiều. Tuy rằng là tộc huyền, nhưng là lấy thế nhân ánh mắt xem ra, kỳ thật vẫn là nhậm gia trèo cao. Đối với Vân Dương Thành hoặc là nói toàn bộ Yến Châu danh môn công tử, Dung thị trong lòng đều là hiểu rõ, muốn nói so Lôi Đình ưu tú chưa lập gia đình nam tử, cũng không phải không có, nhưng là ngươi nhìn chúng nhân ra, nhân ra lại chưa chắc nhìn chúng ra thế của ngươi. Dung thị cũng nghĩ tới Chờ đến hiến vương phủ chân chính khởi phục kia một ngày. Hiến vương phủ ngoại tôn nữ có lẽ có thể đi theo nước lên thì thuyền lên, nhậm giao hoa cũng có thể có nhiều hơn hôn phối người được chọn. Nhưng là nhậm giao hoa năm nay đã 15 tuổi, bọn họ chờ nổi, nàng lại chờ không nổi. Hơn nữa tới lúc đó, kết thân chính trị nhân tố cũng sẽ càng trọng một ít. Nhậm giao hoa chưa chắc là có thể tìm được so lôi đỉnh càng thích hợp. Dung thị nói này đó nhậm giao kỳ trong lòng cũng là minh bạch, cho nên nàng không nói gì. Dung thị cười nói. Hiện tại xem ra mẫu thân ngươi phía trước cấp giao hoa đoán mệnh theo như lời vị kia mệnh định chi nhân, nhưng thật ra cùng lôi đình điều kiện phù hợp. Nhậm giao kỳ nghĩ nghĩ. Quả là như thế. Dung thị nói, hảo, chúng ta hiện tại cũng chỉ là ở bên này suy đoán mà thôi, đến lúc đó lại xem đi. Tuy rằng Dung thị nói như vậy, nhưng là nhậm giao kỳ từ Dung thị trong phòng ra tới lúc sau vẫn là nhịn không được tưởng lôi đình cùng nhậm giao hoa sự tình. Nhậm Gia Nhị Lão tự nhiên là một ngàn cái nguyện ý một vạn cái nguyện ý làm Nhậm Giao Hoa gả cho Lôi Đình Lý Thị có lần trước đoán mệnh người lời nói sợ là cũng sẽ không phản đối Nhậm Tam Lão ra tắc căn bản mặc kệ này đó kia Nhậm Giao Hoa đâu Nhậm dao Hoa có bằng lòng hay không cho người ta đương tục huyền Nhậm dao Kỳ trở lại Tây Sương thời điểm Hương Cần đã thay đổi một thân lại đây chính ôm Nhậm dao Hoa vẫn luôn cánh tay khóc đến rối tinh rối mù Nhậm Giao Hoa vẻ mặt tẩn nhẫn nhìn nàng bất quá Trung quy vẫn là không có đem Hương Cần cấp đá văng. Có thể là bởi vì nàng đặt ở bên ngoài kia một chân vừa lúc là bị thương kia một con duyên cớ. Thấy nhậm dao kỳ vào được, nhậm dao hoa cuối cùng là tìm được rồi cơ hội đẩy ra hương cần. Được rồi, đi cho ta tìm một thân xiêm y để tới đổi. Hương cần hít hít cái mũi. Mở to một đôi quả đào mắt nói, thiểu thư, không phải mới đổi sao. Nhậm dao hoa nhìn chính mình tay háo thượng kia một khối không rõ chất lỏng liếc mắt một cái, trên trán gân xanh nhảy nhảy. Hương cần lập tức cảnh giác mà đứng dậy, một bên đi ra ngoài Một bên quay đầu lại cho thập phần chân trón định mà cười, "Ai, nô tỳ này liền đi, ngài trên người này ai cấp tìm Siêm y à?" Lục Không kéo mấy như thế nào xứng đôi tiểu thư ngài hoa dung nguyệt mạo. Thật vất vả đem Hương Cần cấp tống cổ đi ra ngoài, Nhậm Dao Hoa hỏi Nhậm Dao Kỳ, "Hiện tại trở về sao?" Nhậm Dao Kỳ đi đến Nhậm Dao Hoa bên người ngồi xuống, cười nói, "Đợi chút Mâu thân sẽ làm người tới đón chúng ta." Nhậm Dao Hoa gật gật đầu, không nói gì thêm. Lôi ra người đã đi trở về. Nhậm Dao Hoa hỏi Ân, tới chính là lôi ra một cái quản sự, đem người đưa đến lúc sau liền đi rồi. Đúng rồi, vừa mới bà ngoại còn cùng ta cho tới lôi ra đại lao ra. Nhậm giao kỳ nói làm nhậm giao hoa nhìn lại đây, Nga. Nhậm giao kỳ cười nói, bà ngoại nói lôi đại lao ra người này tuổi còn trẻ liền gánh nổi lên lôi thị tộc trưởng trọng trách, làm người lại trầm ổn đáng tin cậy, lòng dạ cũng không tồi, khó trách vân dương thành không ít người ra đọc nhìn chầm chầm lôi ra đại phu nhân vị trí. Nhậm giao hoa nhữ như mày. Ngươi như thế nào cũng học nổi lên những cái đó phụ nhân nhóm thích toái miệng tật xấu. Nhậm giao kỳ không cho là đúng mà cười cười, người trong nhà ở bên nhau nói nói nhàn thoại thôi, có cái gì quan trọng. Ý thì ta nói, lôi ra đại lao ra sát thật là mọi thứ đều hảo, chỉ có giống nhau là không tốt. Nhậm giao hoa hỏi, nào giống nhau không tốt? Nàng đã quên chính mình vừa mới mới giao hấn muội muội toái miệng, chính mình lại nhìn không được muốn biết lôi đỉnh kia một chút không tốt. Nhậm giao kỳ nhìn nhậm giao hoa liếc mắt một cái cười nói. Tự nhiên là tục huyền không tốt, ra thế cùng lôi ra tương đương lại là đứng đắn con vợ cả cô đương, ai nguyện ý cho người ta đương vợ kế. Nhậm giao hoa nghe xong lời này lại là có chút không vui mà khẽ quát nhậm giao kỳ nói, chẳng lẽ đã chết kết tóc chi thế là hắn sai lầm. Thân là nam tử đầu tiên muốn dựng thân chính, có đảm đương, sau đó muốn ngây thơ môn oe nói chi tâm, có nhân nghĩa trợ người chi niệm. Ta nhìn không ra tới lôi đại lao ra có cái gì không tốt địa phương. Nhậm Dao hoa chém đinh chặt sắt ngữ khí làm nhậm Dao kỳ trong lòng âm thầm kinh ngạc, nàng còn chưa từng có từ nhậm giao hoa nơi này nghe được nàng đối một cái nam tử như vậy cao đánh giá. Không có gì không tốt địa phương sao. Nhậm Dao kỳ nghĩ nghĩ, nghiêm mặt nói, nói đến Dượng thân chính, ta nhưng thật ra nhớ tới một việc. Lôi thái phu nhân qua đời lúc ấy, không phải đồn đãi lôi đình này một chi đều không phải là lôi ra dòng chính sao. Nếu là sự thật thật sự như thế, tam thỉ ngươi còn cảm thấy lôi đình không có gì không tốt địa phương sao. Nhậm dao hoa nghe vậy trầm mặc một lát, lại là nói, nếu thật sự như thế, ta cũng không cảm thấy hắn có cái gì không tốt địa phương. Một người không thể lựa chọn chính mình xuất thân, chỉ có thể lựa chọn chính mình phải đi lộ. Ta căm hận phương di nương chán ghét nhầm dao anh nguyên nhân cũng không phải bởi vì các nàng không phải dòng chính, mà là bởi vì các nàng tâm địa ác độc tâm thuật bất chính. Nếu là các nàng đem chính mình về điểm này thông minh dùng ở chính đạo thượng, ta tuy rằng không thấy được sẽ thích các nàng, lại cũng sẽ không nơi trốn nhầm vào. Nhậm giao kỳ không biết nên nói cái gì hảo, nhậm giao hoa nói cho thấy, nếu lôi đình thật sự phương hướng nhậm ra cầu hôn, nhậm giao hoa sẽ không bởi vì lôi đình cưới chính là vợ kế mà phản đối xuất giá, cũng sẽ không bởi vì lôi ra xuất thân mà đối lôi đình đổi mới. Nhậm giao kỳ đối lôi đình người này nhưng thật ra không có gì ác cảm, nàng chỉ là muốn biết rõ ràng nhậm giao hoa thái độ mà thôi. Nhậm giao hoa lại là đột nhiên nữ mày hỏi, lôi ra sự tình, ngươi lúc trước cũng có nhúng tay đi. Nhậm giao kỳ lúc trước ở làm những cái đó sự tình thời điểm nhậm giao hoa tuy rằng không có đã làm can thiệp, bất quá nhậm giao kỳ cũng không có cố tình tránh đi qua nàng. Nhậm giao kỳ thản nhiên gật đầu nói, đúng vậy, bất quá ta cũng không có đã làm đối lôi ra bất lợi việc. Tương phản, nàng còn giúp lôi ra cùng lôi đình một cái đại ân. Lúc trước nhậm giao kỳ không có dự đoán được sau này còn sẽ vũ lôi đình có cái gì liên lụy, hiện tại ngẫm lại, nếu là lôi đình thật sự yêu cầu cưới nhậm giao hoa nói, không biết hắn có thể hay không đối lúc trước sự tình lòng mang khúc mắc. Rốt cuộc việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, lôi ra lai lịch là lôi thị một cái đại bí mật. Nhậm Giao Hoa nhìn Nhậm Giao Kỳ liếc mắt một cái, nghĩ nghĩ, vẫn là không có tiếp tục hỏi đi xuống. Hai chị em nói chuyện liền tiến hành đến nơi đây, không lâu lúc sau, Lý Thị liền phái người tới tiếp Nhậm Giao Kỳ cùng Nhậm Giao Hoa về nhà. Trở lại Nhậm gia, Lý Thị cùng Nhậm Giao Hoa mẹ con vừa thấy mặt, tự nhiên là kích động một phen. Nhậm giao hoa rời nhà phía trước kia một chút không thoải mái hai người đều quên đến sạch sẽ. Nhậm giao anh nghe nói nhậm giao kỳ cùng nhậm giao hoa đã trở lại, cũng tới chính phòng, thấy nhậm giao hoa chân bị thương, còn rất là kinh ngạc một chút, bị lý thị che lấp đi qua. Chỉ là nhậm giao anh trong lòng vẫn là tồn không ít nghi vấn, tuy rằng nàng trên mặt không có tỏ vẻ ra tới. Bên kia, lôi đình sở dĩ không có ở phía sau tới hai ngày một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người hướng hiến vương phủ thuyết minh ngay lúc đó tình hình. Là bởi vì hắn đang đợi một cái thích hợp đi ra ngoài, sẽ thân hữu, cầu phúc, đính minh, nạp thái, đón dâu từ từ ngày lành tháng tốt. Cho nên qua hai ngày, Dung Thị cấp nhậm giao kỳ đệ cái tin tức, nói lôi ra gia chủ lôi đình đến thăm. Dung Thị rất có ý tứ, nàng tin tức không có đưa đi cấp nhậm giao hoa, thậm chí không có đưa đi cấp nữ nhi lý thị, chỉ chỉ cần cho nhậm giao kỳ cái này hẳn là cùng lôi đình tám cột đánh không quan hệ người. Nhậm giao kỳ nhận được Dung Thị cái này ba phải cái nào cũng được. Người khác cảm thấy không có gì thực chất ý nghĩa, tin tức lại là minh bạch dung thị dụng ý. Nói vậy lôi đình lần này ở các nàng ông ngoại cùng bà ngoại trước mặt thật sự tỏ vẻ chính mình muốn cưới nhậm giao hoa y tứ. Bất quá lôi đình hẳn là còn không có chính thức phái bà mới tới cửa cầu hôn, bởi vì lý cản cùng dung thị chỉ là nhậm giao hoa ngoại tổ, nhậm giao hoa là họ nhậm, lôi đình muốn cầu hôn hẳn là hướng nhậm gia đề. Cứ việc nhậm giao kỳ không thích nhậm gia, ước gì nhậm gia nhị lão không cần nhúng tay các nàng này một phòng sự, nhưng là cái này là đứng đắn lê nghĩa. Nếu ra sai là sẽ cho người mở cớ. Mà lôi đình ở cầu hôn phía trước trước thăm hiến Vương phủ khẩu phong, là tỏ vẻ đối lý cản cùng dung thị tôn trọng ý tứ, còn có liền minh mặt ngoài hiến Vương phủ này một môn thân, hắn là tưởng hành. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Giờ tơ. chương 352 hỷ thức ơ, hỷ sự đến. Lôi đình đến thăm hiến Vương phủ lúc sau không lâu. Nhậm giao kỳ lại nhận được về Ninh Hạ tin tức Về lôi đình động thủ sửa trị tàng khuê việc, ở nhậm giao hoa trở về ngày đó nhậm giao kỳ liền từ Hiến Bắc Vương Phủ biết được, cũng đúng là bởi vì chuyện này, làm nhậm giao kỳ đối lôi đình người này có tân nhận thức. Lôi đình mang theo nhậm giao hoa rời khỏi sau không lâu, tàng ra người liền tìm tới rồi tàng khuê, khi đó tàng khuê đã nhân mất máu quá nhiều mà lâm vào hôn mê. Tàng phụ phái tới tìm kiếm tàng khuê người nhìn thấy tàng khuê thảm trạng lúc sau thập phần phẫn nộ lập tức ấn lúc ấy tàng khuê bên người kia mấy người miêu tả âm thầm tìm kiếm đối tàng khuê thi lấy độc thủ người cuối cùng đám kia kẻ cắp bị tàng ra ở phụ cận một tòa nông trại trung tìm mấy cái lưu lại chiếu cô thương hoạn hai cái nghe nói là thủ lĩnh người bị trọng thương cuối cùng bị tàng ra người cấp đương trường loạn đao chém chết mà bị mặt khác kẻ cắp cấp đi kia một nữ tử lại là ở nửa đường thượng nhảy xe đào tẩu thả vừa lúc gặp gỡ hồi vân dương thành mẫn tướng quân bị mẫn tướng quân phái người cấp âm thầm, thầm đưa về vân dương thành Tàng gia lần này phái tới tìm Tàng khuê người nhân số hữu hạn, không dám đối thượng Mẫn Văn Thanh, chỉ có mang theo đã bị trị liệu một phen Tàng khuê về trước ninh Hạ. Tàng Phu nhìn đến chính mình duy nhất nhì tử bị người nâng đã trở lại, thả còn thành một cái tàn phế, rốt cuộc vô pháp vì Tàng gia nối roi tông đường, thiếu chút nữa nhân khó thở công tâm mà ngã xuống đi. Cuối cùng đi theo Tàng khuê đi ra ngoài những cái đó tùy tùng không có một cái được kết cục tốt, mà Tàng khuê tỉnh lại lúc sau đối phụ thân hắn nói câu đầu tiên lời nói chính là, cha ta muốn ngô y y ngọc cái kia tiện nhân không chết tử tế được. Tàng phô cũng là hận ngô y y ngọc hận đến hận không thể đem nàng thiên đau vạn quả, đặc biệt là hắn sau lại tra được, bắt cóc nhậm ra hoa dẫn tàng khuê đi yến bắt người quả nhiên là ngô y y ngọc thời điểm. Tàng vô tự nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng thuộc hạ nói, cho nên hắn còn phái người đi cha quá, kết quả chính là cha được ngô y y ngọc trong khoảng thời gian này mua được không ít người ra hồ, còn phát ngôn bừa bãi muốn thiến tàng khuê làm cho hắn con cóc ăn không hết thịt Ngươi yên tâm, thù này vi phụ nhất định phải báo. Ở Tăng Khuê trở lại Ninh Hạ ngày thứ hai, hắn bị ngô gia đại tiểu thư áp đặt con cháu căn sự tình liền truyền khắp Ninh Hạ. Rất nhiều người nghe xong bất quá là coi như mỉm cười nói không coi thật sự, bởi vì loại này nghe đồn trước kia liền ra quá không ít. Bất quá vẫn là có một ít chuyện tốt người đã hỏi tới Ngô Y Nhi Ngọc nơi đó, Nô Y Nhi Ngọc không biết đại họa lâm đầu, còn chào phúng nói ta là ra một tuyệt bút bạc, liền chờ xem Tăng gia đoạn tử tuyệt tôn Những lời này làm những cái đó nguyên bản còn đánh muốn cưới Ngô Ý ỉa Ngọc Hảo tiếp nhận Ngô ra thế lực nào đó nhân ra lập tức hành quân lặng lẽ, kỳ thật này cũng đúng là Ngô Ý ỉa Ngọc nháo như vậy vừa ra mục đích. Nàng không muốn gả thằng Quê cũng không muốn gả Ninh Hạ bất luận cái gì một cái danh môn công tử, ở trong mắt nàng, bọn họ liền vân vân đình một cái ngón tay đều so ra kém, tất cả đều là con gốc Tăng gia tất cho rằng tin tức là Ngô Ý ỉa Ngọc cố ý tản ra tới, chính là vì dọa lui những cái đó muốn cùng Ngô ra kết thân người. Nô gia đại tiểu thư Lưu luyến Si mê vân đại công tử việc ở Ninh Hạ biết đến người còn không ít, bởi vì Ngô Y Y Hải Ngọc đã từng trước mặt mọi người mắng chửi một cái cùng nàng bộ quá gần như nghe nói là Ninh Hạ đệ nhất Anh Tuấn Tài tử nam tử, nói hắn liền cấp vân vân đình sách dày đều không xứng. Bởi vậy, thằng gia đối Ngô Y Y Hải Ngọc căm hận càng sâu. Thế nhân cho rằng sự tình nháo tới rồi tình trạng này, thằng gia cùng Nô gia hôn sự sợ cũng sẽ có biến số. Ngay cả Tiêu Vi cũng lặng lẽ phái người đi tìm hiểu thằng khuê có phải hay không thật sự bị thương. Chính là lệnh người ngoại ý muốn chính là, tàng ra không những không có hủy bỏ hôn ước, còn tưởng ngô ra đưa ra muốn đem hôn kỳ trước tiên yêu cầu. Phía trước tiêu vi vì chấn an ngô y ghề ngọc, tuy rằng cho nàng cùng tàng khuê đính hôn, hôn kỳ lại là định ở 2 năm lúc sau. Chính là hiện tại, thằng phô lại là hướng tiêu vi đưa ra muốn ở 8 tháng sơ liền đem hai người hôn sự làm, thậm chí liền luôn luôn cùng ngô y ghề ngọc không đối bản tàng khuê cũng không có nói ra phản đối. Tiêu vi cái này bắt đầu do dự, Nàng hoài nghi ngoại giới nghe đồn tàng phô bị thương bị thương nơi nào đó đồn đãi là thật sự. Nàng tuy rằng ái mộ quyền thế, lại cũng không nghĩ làm chính mình con gái duy nhất đi thủ cả đời xuống quả, cho nên thái độ liền có chút đúng đầy. Tàng gia lại là khai ra điều kiện, chỉ cần ngô y lì ngọc chịu gả, liền vì ngô y lì ngọc thỉnh phong quận chúa, làm ngô y Y ngọc lấy quận chúa cùng ngô gia đích nữ thân phận kế thừa nguyên bản ngô tiêu hòa thủ hạ thế lực, tàng phô tắc trợ giúp tiêu vi cùng ngô y lì ngọc mẹ con hai người ngồi ổn vị trí đem địch ra đuổi ra linh hạ. Nếu này đó điều kiện còn không có không đủ để làm Tiêu Vi hy sinh nữ nhi hôn nhân, như vậy tăng ra theo sau đem tổng binh phủ ấn tín cùng tăng phu thật vất vả thu nạp tới tay 5000 nhân mã giao cho Tiêu Vi làm cưới Ngô Ý, ý Ngọc xính lễ tắc làm Tiêu Vi giao động. 5000 nhân mã tùy tùy tiện tiện liền cho nàng, cũng từ mặt bên thuyết minh tăng gia hiện tại thực lực cùng tăng phu năng lực. Tiêu Vi tự mình đi một chuyến tăng gia, còn mang theo một cái đại phu đồng hành, nói là tưởng thỉnh đại phu cấp chuẩn con rể nhìn xem bệnh. Để tránh thành thân thời điểm bệnh còn chưa hết không may mắn, cũng không biết Tằng Gia là như thế nào ra tay, dù sao đại phu cấp Tằng Khuê xem xong bệnh lúc sau nói Tằng Khuê thân thể không có vấn đề, có thể ở 8 tháng sơ đón dâu. Vì thế Ngô Y Nghi Ngọc cùng Tằng Khuê hôn kỳ liền như vậy định rồi xuống dưới. Ngô Y Nghi Ngọc đã biết lúc sau đại náo một hồi, Tiêu Vi lại cảm thấy có chút thực xin lỗi nữ nhi, liền lại hướng Tằng Gia đưa ra, nếu là thành thân lúc sau Ngô Y Nghi Ngọc muốn về nhà mẹ đẻ trụ, Tằng Gia không thể cản trở. Thang vô ở trong lòng cười lạnh, trên mặt lại làn nên được hảo hảo. Liên ở ngay lúc này, một người trộm tìm được rồi Ngô Y Yển Ngọc. Người này nói hắn là đã từng bị Ngô Y Yển Ngọc muốn đi yến Bắc mộ vị người trong giang hồ huynh đệ, phương hướng Ngô Y Yển Ngọc muốn bắt tới. Bọn họ nghe vị kia đã gặp Tằng gia độc thủ huynh đệ say Nôn, Ngô đại tiểu thư muốn thỉnh người Thiến Tằng Khuê, Liên ở Tằng Khuê trộm đi yến Bắc lần đó đem Tằng Khuê làm. Ngô Y Yển Ngọc yêu cầu ấn đồn đãi cho bọn hắn một vạn lượng bạc. Người này nói được ngôn chi chuẩn xác. Liền tàng khuê bị chém rất kia ngoạn ý đều bắt được Ngô Ý Ngọc trước mặt, còn chỉ ra tàng khuê dưới háng tới gần bắp đùi chỗ có một viên đại trí. Bởi vì tàng gia phong tỏa tin tức, lôi ra cùng Yến Bắc Vương Phủ cũng không có ở bên ngoài chứng thực tàng khuê kia sự kiện, cho tới nay tàng khuê thành thái giám sự tình gần là đồn đãi, thả không có vài người chịu thật tin. Tới tìm Ngô Ý Ngọc người giải thích là, bọn họ huynh đệ chết chết trốn trốn, còn vẫn luôn ở bị tàng gia đuổi giết, cũng không dám tới ninh hạ liền hắn tới gặp Nô Yề Ngọc một mặt cũng cực kỳ không dễ, cho nên bên ngoài người cũng không biết được chuyện này tình hình thực tế. Nô Yề Ngọc nhìn kia đống huyết nục mơ hồ, bị người nọ dùng băng hộp thu tốt nghe nói là tảng khuê nam căn cái gì đó ghê tởm không được, bất quá nàng cũng có chút hoài nghi tảng khuê thật sự xảy ra vấn đề. Chỉ là cuối cùng Nô y Để Ngọc lại là lựa chọn tạm thời án binh bất động, vì hoàn toàn kinh sợ những cái đó có ý đồ với nàng người, nàng ở nào đó người cố ý châm ngòi dưới nghĩ ra một cái thập phần ác độc chủ ý. Vì thế Tiêu Vi phát hiện nguyên bản bởi vì hôn sự mà làm ầm ý Nô Y Kỳ Ngọc đột nhiên ngừng nghỉ xuống dưới, thậm chí cũng không có lại kháng cự nàng chính mình cùng tặng khuê hôn sự. Tiêu Vi cho rằng nữ nhi trưởng thành, nghị thông suốt, thập phần vui mừng, liền đối nàng trông giữ đều thả lỏng một ít. May mà chính là mãi cho đến hôn kỳ tới gần, Nô Y Ngọc đều không có nháo ra quá sự tình tới. Nhậm giao kỳ ở lục tục nhận được Ninh Hạ mấy tin tức này lúc sau không có bao lâu, Lôi Đình liền lại một lần động tác hắn lần này là tìm bà mối trực tiếp đi nhậm ra cầu hôn, trừ bỏ bạch hạc chấn nhậm gia nhị lão, vân dương thành nhậm tam lão gia cùng lý thị cũng ở cùng thời gian được đến tin tức. đương nhiên, nhậm giao kỳ cùng nhậm giao hoa tự nhiên cũng biết. lý thị là vừa mừng vừa sợ lại có chút khó xử, kinh chính là lôi ra gia, gia chủ sẽ đột nhiên hướng nhậm giao hoa cầu hôn, thì chính là lôi đỉnh tuấn tú lịch sự năng lực xuất chúng thả cùng nhậm giao hoa vị kia mệnh định chi nhân điều kiện hoàn toàn phù hợp, khó xử tự nhiên là nhậm giao hoa gả qua đi là làm vợ kế. Nhậm Tam lão gia gặp qua Lôi đỉnh vài lần, thế ra xuất thân Lôi đỉnh có thể văn có thể võ, cách nói năng không tầm thường, Nhậm Tam lão gia đối hắn cũng không ác cảm, cho nên đối với hắn trở thành chính mình đại con rể thái độ là không tán đồng cũng không phản đối.